t r ư ờ n g 981, t ỉ n h lại bạch hổ t r ư ờ n g 981, t ỉ n h lại bạch hổ một mảnh trắng xóa không gian giống màu bạc trắng hai con ngươi chậm rãi mở ra một c ố không chút nào bại bởi hung thú cường đại hung lệ chi khí nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian bạch hổ thân thể khổng lồ bên ngoài thân màu đen hổ văn nóng nóng tỏa ra ánh sáng xem ra là tỉnh a một thanh âm chuyển vào bạch hổ trong lỗ t a y bạch hổ tập trung nhìn vào tại hắn c ố kia to lớn thân thể trước mặt vậy mà đứng một cái nhân loại nho nhỏ làm sao lại có nhân loại xuất hiện tại ý thức của ta bên trong chính là tiểu gia hỏa này tỉnh lại ta Dạ ca một mặt mỉm cười nhìn qua hắn bạch hổ nhìn qua dạ ca cái mũi nhẹ nhàng giật giật liền ở trên người hắn nghe được ma tộc cùng thần tộc hai loại huyết mạch hương vị thần tộc cùng ma tộc có lai、like. bạch hổ ánh mắt hơi chậm lại hắn không rõ hai chủng tộc này làm sao có thể cùng một chỗ sinh ra hai tử nhưng bất kể như thế nào vô luận là thần tộc còn là ma tộc không thể nghi ngờ đều là bọn hắn thành thu tộc tử địch thần tộc người dám tiến vào hắn không gian ý thức tất nhiên là không có ý tốt giống g ố n g bạch hổ phát ra một tiếng đinh thai nhức có khổ khiếu ánh mắt cùng biểu lộ đều biến thành vô cùng dữ tợn n g n g n ư ợ c một vòng lại một vòng mạnh mẽ khí lãng s u n g kích ở trên người của dạ ca cường đại sát khi đem dạ ca hoàn toàn bao phủ dạ ca híp híp mắt tùy ý tóc bay tán loạn á c h không hổ là tứ thánh thú bên trong sát khí nặng nhất bạch hổ thật nặng rời giường khí a dạng nay khí tràng dạ ca thậm chí tưởng rằng tại đối mặt hông thú nghe nói bạch hổ tính tình cũng là bên trong tứ thánh thú lớn nhất hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền giống bạch hổ giơ lên to lớn hổ trưởng mắt thấy là phải hướng dạ ca đập x u n g đến g i n g tay bạch hổ thanh long láo đăng thanh âm kịp thời văng lên、ừ. bạch hổ đ ỗ n g nhiên thời đ ỉ n h xuống tới hắn có chút ngầm đầu chỉ thấy dạ ca sau lưng một đầu giống như bốn lượn sơn mạch thật lớn thân ảnh chậm rãi theo t r a n g xóa trong thế giới xuất hiện thanh long bạch hổ trong giọng nói tràn ngập n g h i hoặc ngươi tại sao lại ở chỗ này hắn liếc mắt nhìn thanh long lại liếc mắt nhìn trước mắt dạ ca chậm mặc một trận tựa hồ rõ ràng cái gì cái này thần tộc là ai ngươi hiểu lầm thanh long lao đăng hắn nhưng thật ra là nhân loại ân bất quá khả năng cũng coi là thần tóm lại hắn sẽ không là được nhân bạch hổ lần nữa nhìn một chút dạ ca do dự vông xuống hộ trưởng thật sao sau một lát b ạ c h hổ liền theo dạ ca cùng thanh long nơi đó biết được lôi minh khe nước bên trong chuyện xảy ra nguyên lai、like、là dạng này b ạ c h hổ trong ánh mắt lộ ra ngon a ý thử giấc ngủ ngàn thu chi thần ta liền biết những thân thể này bên trong chạy xuôi thần tộc huyết mạch giá hỏa không có một cái tốt dạ ca a ta không nói ngươi b ạ c h hổ bỗng nhiên phản ứng lại nhàn nhạt, nhạt bồi thêm một câu vất quá ta còn thật tò mò lôi minh khe nước hoàn cảnh như vậy các ngươi thế mà có thể đi đến phong ấn của ta đến dạ ca bởi vì có ngươi mạch hổ t ộ huyết mạch hậu nhân làm chỉ dẫn mạch hổ n h u nhữ mày ồ Ta bạch hổ tộc còn có lưu huyết mạch thần tộc vậy mà không có chém tận giết tuyệt thanh trừ sạch sẽ sao hắn bây giờ ở nơi nào cùng chúng ta cùng một chỗ tại lôi minh khe nước cùng ghen công ty người khô một trận hồn lực khô kiệt hiện tại ngay tại nằm biển đâu da ca nói đúng rồi bạch hổ ta nghe nói bên trong tứ thanh thú ngươi là cái cuối cùng bị chúng thần chỗ phong ấn bạch hổ vâng vậy thì thế nào da ca vậy ngươi có biết hay không ngoại trừ ngươi cùng thanh long bên ngoài cái khác thanh thú chu tước cùng huyền vũ phong ấn đều ở nơi nào hoặc là kỳ lân phượng hoàng bạch trạch những này thanh thú nơi phong ấn đâu Bách hổ t r ầ một mặt m hồi, người ó i ta c ũ n không rõ lắm. Bất quá ta biết, năm đó chúng thần truy sát chúng thánh thú thời năm rõ truy ra lắm. l điểm, Bất biết, ta sát quả phái đại đó ợ n thiên binh thần tướng đi Bắc đại Lục, có lẽ nơi g gì đi dạ sờ sờ cảm, Đại mối đi. Bắc đầu đó Lục, có có ca Dạ lẽ sẽ s sờ c á cằm, Bắc Lục Túc u đại nhân, chúng ta hiện tại phản bội công ty, chủ tịch chỉ chúng Một bội bỏ Đại đại tại hiện người A. ta qua ta. ty, U nhân, phản không sợ sẽ không bỏ qua chúng ta. Một người áo đen đứng ở sau lưng của t ú c u ánh mắt phức tạp t ú c u ngồi ở trước b à n cầm một cái tay khăn lau sạch nhẹ nhẹ vừa mới được đến mặc kiếm trong phòng tia sáng u ám trừ hắn ra ở phía sau hắn còn đứng hai mươi mấy cái người áo đen những này toàn bộ đều là tâm phúc của hắn thủ hạng ta còn không sợ ngươi sợ cái gì t ú c U lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn người áo đen thế nhưng là ta hiện tại có ma kiếm dạng này bán thần cấp vũ khí nơi tay cần gì phải lại tiếp tục đợi tại cái kia công ty nhìn hội đồng quản trị bên trong những phế vật kia ánh mắt t ú c U cười lạnh nói nhìn một chút trước mặt ma kiếm quỷ long trên thân kiếm kia hoàn mỹ xinh đẹp hoa văn để hắn rất là mê mội hai anh cái này ma kiếm quỷ long cũng không có trong truyền thuyết như vậy tà dị nha trong trò chơi kịch bản mỗi một cái đạt được nó lở cờ cờ đều sẽ biến thành phát dồ kiếm ma tiên điên kết quả nguyên lai lại tốt như vậy không chế bất quá khẳng định cũng là bởi vì ta có thiên phú mới có thể để cho ma kiếm như thế nghe lời t ú c u trong lòng khinh miệt n g h ĩ đến cầm lấy ma kiếm ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng nuốt ve nhưng mà hắn cũng không có phát giác được một cô hắn nhìn bằng mắt thường không thấy hắc khí đã quấn quanh tại hắn quanh thân ầm ầm ầm ầm ầm ầm ấm ách tức u đột nhiên cảm giác một trận trong đầu một trận thanh em viên náo trong đầu băng lên giống như là loại nào đó quỵ dị nói nhỏ làm hắn đầu váng mắt hoa a a a a a ma kiếm kiếm ngặt chỗ điêu khắc quỷ long tinh hồng hai con ngươi hai viên bảo thạch có chút nổi lên hồng quang chương chín trăm tám mươi hai ma hóa t ú c u chương chín trăm tám mươi hai ma hóa t ú c u chuyện gì xảy ra t ú c u cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa từng đợi không thể diễn tả thì thầm t r ầ m thấp ma ngự ở trong đầu hắn tiếng vọng kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Quỷ long tinh hồng hai con ngươi ở trong ý thức của hắn mở ra thu hoạch được cùng kỳ tế vào người cải tạo g e n không nghĩ tới vậy mà là dạng này một thằng u kiệt kiệt khạc tukku trừng to mắt trong con mắt tăng đầy tơ máu hôn trướng ta là người chủ nhân mới ngươi cũng dám đối với người chủ nhân mới bất kính chủ nhân quỷ long cười lạnh ta cũng sẽ không thần phục một cái như thế ngu xuẩn chủ nhân thuốc u tức giận ngươi nói cái gì quỷ long chẳng lẽ không đúng sao nhìn xem ngươi làm chuyện ngu xuẩn liền biết ngươi ra hỏa này không có một chút ai quy thuốc u nghiến răng nghĩ lợi ngươi chỉ là cái gì quỷ long m i ệ t nhưng ngươi theo g e n công ty phản bội chạy trốn công ty của các ngươi một chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi mà ngươi lại ngay cả mình bị người nắm giữ trên tay tay cầm đều không có dọn rẹp sạch sẽ lại còn v ọ n tưởng tự lập môn hộ ngươi nói ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì thuốc u nhũ mày tay cầm ta đã không có đem trôi trên tay hắn ta đã theo dạng ca bên kia được đến mới tế bào thuốc ức chế lại thêm có được ma kiếm một lúc sau ta nhất định có thể ai nói cái này quỷ long ngắt lời hắn ngươi sẽ không thật coi là đi trừ dược vật ngươi liền thoát ly khống chế của hắn à? thuốc u ngươi có ý tứ gì quỷ long h g ừ lạnh nếu như ta là các người bột ta muốn khống chế thủ hạng ư ờ i để bọn hắn bảo trì trung thành trừ dùng dược vật cùng khế ước bên ngoài ta nhất định còn sẽ ở bên cạnh hắn xếp vào ta người thời khắc nhìn chằm nhất cử nhất động của hắn khi hắn tự cho là rất thông minh đang làm những gì sự tỉnh thời điểm trên thực tế toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của ta đâu t ú c u đôi mắt k h é đ đ n g ngươi là nói ta những thủ hạ này t ú c u trầm m ặ t một hồi lâu mới tiếp tục nói sẽ không ta mang ra những người này bọn hắn đều là của ta tuyệt đối tâm phúc sớm khi tiến vào công ty trước đó bọn hắn liền đã đi theo ta sẽ không là chủ tịch tham bài ha ha tâm phúc quỷ long kinh thường tại cái này vạn tộc l n thế mạnh được yêu thua thấy lợi là làm là cao nhất phát tác những siêu phạm giả này chiến sĩ trung tâm chẳng qua là dùng k i n h tệ tài nguyên thiên tài địa bảo đổi lấy như vậy tiền của ngươi là so ngươi chủ tịch nhiều đây còn là ngươi tài nguyên so ngươi chủ tịch nhiều đây cái này t ú c u á khẩu không trả lời được nhưng vẫn là hung hăng c ắ n rằng hai anh bọn hắn không sẽ dám phản bội ta a ha ha ha ha quỷ long cờ ư i gằn ngươi còn l à quay đầu nhìn kỹ h ă n g nói đi có lẽ chủ tịch đã cho bọn hắn ra lệnh tìm tới ngươi thương bệnh suy yếu không có phòng bị cơ hội bọn hắn liền sẽ đậu thủ giết ngươi đây t h c u đại nhân ngài làm sao rồi người áo đen ở một bên khẩn trước hỏi giờ phút này túc u trong mắt bọn họ xem ra mười phần vị dị toàn thân cao thấp một c h ố quỷ dị hắc khí lở l ờ con ngươi run rẩy toàn thân run rẩy như run rẩy trong cổ họng phát ra dạ thú trầm thấp t i ế n giống g túc u nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét con ngươi đột nhiên co lại hắn bên thai vang lên ngàn vạn ma vật dích lên cảnh tượng trước mắt đột nhiên bằng mẹo một đám người áo đen thủ hạ tại hắn trên võng mạc bắn ra giữ tợn vị ảnh mỗi người trong tay đều cầm dính máu truy thủ hướng về phía hắn lộ ra nụ cười gần cho tựa hồ chính là mơn đánh lên hắn hô trướng túc u con ngươi tử mang bùng lên trong trắng mắt bỏ đầy giống vị dị ma văn tại hắn đồng trong lỗ hiện ra các ngươi cũng dám phản bội ta muốn đánh lén ta đúng không t ú c u đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh ma kiếm bị lòng tại hắn lòng bàn tay phát ra đói khát vù bù, bù kiếm ngạc chỗ quỷ long phù điêu đột nhiên mở ra tinh hồng đồng từ dọc vô số đầu màu tím đen mạch máu theo thân kiếm nổi lên như là vật sống đâm vào hắn phần tay mạch máu người áo đen bọn thủ hạ một mặt một b ư ớ c đại nhân ngươi đều đi chết đi tức u tức giận gào thét giơ lên trong tay ma kiếm một kiếm chém ngang ra ngoài ma kiếm quỷ long phát ra khủng bố chiến binh kiếm khí màu tím thấm hiện hình quạt đứng mũi chịu sao người áo đen vừa muốn mở miệng giải thích nơi cổ họng đã tràn ra tơ máu càng kinh khủng chính là miệng vết thương dâng lên xương mù tím giống vô số đói giỏi b ọ thôn vệ vết đục trong vòng ba giây liền đem hắn rung thành một bãi búp lên b ọ t khí dòng máu t h ú c n đ ạ i nhân cái khác hai mươi mấy cái người áo đen cũng nhao nhao kinh hoàng lui lại phản đồ đều phải chết t h ú c n trong cổ gạt ra không phải người gào thét hắn phát ra màu tím ma q u a n g con ngươi đại biểu cho hắn đã bị ma hóa kiếm thứ hai bộ da lúc trong không gian đột nhiên vang lên ngàn vạn ma vật khóc lóc đau khổ ba tên không tránh kịp người áo đen thân thể đột nhiên cứng trong thất khiếu chảy ra màu tím đen chất nhảy khi kiếm quang lướt qua ba bộ thân thể như là bị vô hình sợi tơ cắt khối l ố i nháy mắt bạo liệt thành vài trăm khối thịt nát những n à y tàn chi chưa rơi xuống đất liền bị ma kiếm phát ra trường hấp dẫn hút thành hình dạng xoắn ố t huyết nhục gió lốc cuối cùng mỗi một tấc huyết khí đều bị ma kiếm hấp thu ma kiếm bỗng nhiên chia ra chín đạo hư ảnh mỗi đầu kiếm ảnh cuối cùng đều mở ra huyết sắc đồng t ử dọc gian phòng thoáng chốc tràn ngập sền sệ khói đen hơn mười tên người áo đen như là lâm vào mạng nhạy bơm bướm thân thể tại tiếp xúc đến khói đại nhân chúng ta hai tên người áo đen đánh vỡ gian phòng cửa sổ thủy tinh ý đồ thoát đi lại tại vọt lên nháy mắt bị ngang qua mà đến kiếm khí chém thành hai đoạn đức gậy thân thể chưa rơi xuống đất liền hóa thành hai đ o à n huyết vụ xối tại trên vách tường kim loại phát ra từ tư, tư tiếng hụ thực bảy tám dư tên chiến sĩ tinh nhuệ điên cùng hướng phía cửa rũ mánh lao tới lại tại huyết sắc kiếm khí bệnh lưới bên trong liên tiếp bạo liệt vâng cuối cùng một đạo kiếm khí đâm vào cửa gian phòng bên trên đem gian phòng đều mặt vách tường rung ra một đạo to lớn h e trong gian phòng một chỗ thi thể toàn bộ đều bị ma khí hòa tan thành dòng máu ma kiếm thỏa mãn địa chân d tức u quỷ tại đ ầ y đất s ô i trào vũng máu há mồm thở dốc ma văn đã lan tràn đến cái cổ thái dương n ô lên con d u n đân xanh hắn nhìn qua thân kiếm chiếu ra t ử đồng bóng ngược trôi kiếm quỷ long phủ điều chính đem dòng máu hút vào lần phiến khe hở này mới đúng mà kiệt kiệt kiệt khạ khạc quỷ long liếm láp ý thức của hắn tiết xuống chúng ta cùng đi xử lý trong công ty những cái kia muốn r a hại ngươi những người kia đi đem bọn hắn lực lượng đều thôn vệ hết để bọn hắn biết khinh thị ngươi cần trả ra đ ạ i g i i tức u chậm rãi ngầm đầu cặp kia con ngươi màu tím đã hoàn toàn m a hóa không chứa bất kỳ nhân tính Chương 983, hẳn là lần thứ hai chương 983, hẳn là lần thứ hai nữ vương ngài tại dạ ca bên kia hắn không có làm khó ngươi đi nguyễn tú lo lắng nhìn qua diệp băng hỏi khu khu diệp băng ngồi tại đoạn thiên sứ trên vương toạ lúng túng ho khan vài tiếng nàng nơi nào có ý tốt nói cho nguyễn tú nàng tại dạ ca bên kia kinh lịch cái gì vừa nghĩ tới thân thể của mình bị người nhìn hết diệp băng liền cảm giác mang thai một trận nóng lên nhất là người này còn là dạ ca là hắn kiếp trước học sinh thời kỳ t h ầ m mến qua sùng bãi đối tượng phi phi phi ta kiếp trước trên địa cầu tuyệt đối là mắt bị mủ mới có thể sùng bái loại người này cái này đáng ghét h ú n đ à n cha nam biến thái lại còn dám đánh cái mông của ta d i ệ p băng nhớ tới thời điểm chiến đấu dạng ca dùng khế ước của c h ủ đánh nàng một bàn tay thời điểm cảm giác lập tức mặt đỏ tới mang hai phảng phất đến nay vở mông cũng còn tê tê dại dại không có d i ệ p băng mặt ngoài t h ả m như nói hắn không có lá gan kia thật dám đối với ta làm cái gì nguyên tú nghĩ hoặc thế nhưng là ngày đó ta tại cùng dạng ca thông tin trong điện thoại nghe tới ngài tiếng tê thảm thiết ria băng cái kia cái kia loại thanh n h đương nhiên là nàng dùng hệ thống ai hợp thành loại vật này người cũng tin diệp băng ánh mắt bồi dối nguyễn ú mờ mịt hợp thành diệp băng không tiếp tục tại cái đề tài này tiếp tục vừa nghĩ tới dạ ca nàng liền siết chặt vương tọa tay vịn cắn cắn môi đầy mình khí lôi minh khe nước một trận chiến này chẳng những không có thu về đến m ạ c h hổ, ngược lại còn bị dạ ca cho hung hăng hố một bút hai cái trọng yếu lãnh địa một trăm triệu vạn tộc ký tệ tăng thêm một đống lớn trần quý tài nguyên càng quan trọng chính là g i a hỏa này vậy mà muốn nguyện t ú khi hắn làm ấm giường nhà đầu diệp băng rất rõ ràng dạ ca vì sao lại đưa ra dạng ca vì sao lại đưa ra dạng ca thông minh như vậy người đương nhiên không có khả năng chỉ là nhìn chúng nguyện ố tư sắc mà thôi giá ca mặc dù tuyệt đối là một cái thỏa thỏa cha nam nhưng nam nhân giống như hắn vậy có quyền có tiền có thực lực dáng dấp còn soái bị nữ đối với hắn mà nói tuyệt đối không tính là tư nguyên t h a n hiếm hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy là bởi vì hắn biết rõ nguyện ố đối với chính mình tầm quan trọng cho nên chỉ cần nguyện ố trong lòng bàn tay của hắn như vậy tương lai chính mình liền căn bản không có khả năng đối với hắn thế nào mà lại khẳng định sẽ còn bởi vì chuyện này khắp nơi thụ hắn kiềm chế thụ uy hiếp của hắn m ặ hắn ăn bài diệ băng nữ vương ngươi hẳn là cũng sẽ không hy vọng nguyệt u biến thành ta làm ấm dường nha đầu về sau tại ta bên này chịu nhiều đau khổ à? kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. diệp băng thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được tương lai dạ ca nói ra lời nói này áp chế nàng thời điểm một mặt t à ác đ ụ cười biểu lộ lập tức tức g i ậ n đến nàng thân thể run rẩy cái hèn hạ này ra hỏa dạ ca diệp băng tay phải tay vị n bị nàng bóp ra mấy đạo vết nước ánh mắt quyết tâm ừ bút trướng này ta nhất định sớm muộn muốn cùng hắn đòi lại nguyệt u để bố trí tại nhân tộc lãnh địa xung quanh hắc cần thiên sứ hào toàn bộ bay trở về đoạn thiên sứ chi đô ta muốn mạng trong tộc nhà khoa học đối với vũ khí lần nữa tiến hành cải tiến thăng cấp diệp băng đã n g h i kỹ vì lần tiếp theo chiến tranh làm chuẩn bị n g ư y i ưu sửng sốt một chút có chút khó khăn mà nói cái này nữ vương ngươi còn không biết ta ừm diệp băng kỳ quái biết cái gì bố trí tại nhân tộc lãnh địa xung quanh ba trăm chiếc hắc gần thiên sứ hào chiến hạo n g ư y i ưu bất đắc gì nói tại lôi minh khe nước một trận chiến đã toàn bộ đều bị dạ ra viễn c h ỉ n h chi viện ma năng đạn đạo cho đổ nát diệp băng ngươi nói cái gì vênh long long long n ư ơ n theo một tiếng đột nhiên xuất hiện nổ tung tiếng vang đoạn thiên sứ tòa thành bảo đ ỉ n h đều bị sốc lên ánh lửa ngốc trời khói đen quần quận liệt diễm t i ê u đốt không ít đoạn thiên sứ binh sĩ nao nao kinh hoàng chạy tới nhìn lên bầu trời không biết làm sao cái này đây là tình huống gì tựa như là nữ vương địa ngục chi hỏa a đoán chừng lại có chuyện gì gây nữ vương sinh khí đi không có việc gì nữ vương cũng không phải lần thứ nhất sinh khí đem nóc nhà nổ rớt đừng ngạc nhiên b ấ t quá phun trào đến khủng bố như vậy địa ngục chi hỏa thật đúng là lần thứ nhất thấy a đến cùng chuyện gì có thể như thế lớn lửa tòa thành bên trong d i ệ p băng đứng tại màn lửa bên trong cả tòa đại điện đã hoàn toàn bị hắc diễm bao phủ liền nàng vương tọa đều trực tiếp bị nóng chạy nhưng nàng y phục của mình ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại d i ệ p băng sắc mặt khó coi thu hồi h ỏ a diễm chỉ cảm thấy trong lòng một trận t h ì đau hắc c ẩ n thiên sứ hào là tượng trưng cho đoạn l c thiên sứ tộc cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật chiến tranh bầu trời mẫu hạng ba trăm chiếc hắc c ẩ n thiên sứ hào chiến hạm theo khai phát đến xây dựng chi phí cực kỳ đắt đỏ đối với lúc đầu quản lý tài sản năng lực liền không mạnh diễm băng đến nói đây chính là nàng tích lũy hơn hai trăm năm m ư i tích lũy đi ra、a. nguyễn u vô vô dính bám vào trên áo giáp tàn lửa sau đó vội vàng nhìn về phía diệp băng n ữ vương n g à i không có sao chứ không không có việc gì diệp băng bịn chán của mình chỉ là có chút chóng đầu buồn nôn để ta nghỉ một chút đi đừng kích thích ta ta sợ ta chịu không được nguyễn u tích tích tích nhưng mà lúc này hệ thống thông tin chuyển đến một tin tức diệp băng lướt qua mở ra bảng tin tức xem xét phát hiện là công ty tin tức chủ tịch chuẩn bị ba dê hội nghị sau mười lăm phút tổ chức cổ đông đại hội diệp băng ánh mắt hơi chậm lại chầm âm lại h a sau mười lăm phút ghen công ty hội cổ đông nghị trong phòng công ty hội đồng quản trị hai mươi mấy vị vạn tộc cổ đông toàn bộ lấy hình chiếu 3 a d hình thức xuất hiện tại nơi này mặc dù hồi trước mới vừa v ạ n tổ chức qua một lần hội đồng quản trị nhưng chúng vạn tộc cổ đông đối với hôm nay lần này hội nghị ngược lại là không có cảm thấy cái gì kỳ quái tất cả mọi người rất rõ ràng lần này hội nghị là vì cái gì diệp băng hai tay ôm ở trước ngực một mặt cao lãnh ngồi trong góc nàng chết đối diện ngồi đúng lúc là tinh minh long hai người ánh mắt sen lẫn máy mắt tinh minh long xông nàng văng tới một cái nghiền ngẫm mỉ cười diệp băng hận đến nghiến răng nghiến lợi gia hỏa này lại còn dám sen lẫn trong nơi này hiện tại nàng đã rất xác định tinh minh long chính là giả ca nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác không thể bạch trần gia hỏa này lần này lôi minh khe nước chi chiến hẳn là công ty của chúng ta mấy năm gần đây đến nay duy nhất thu về thất bại chiến dịch chủ tịch ngồi tại phòng họp trên chủ vị hai tay mười ngón đan sen đặt lên b à n nặng nề nói tinh minh long giơ tay lên nhắc nhở hẳn là lần thứ hai chu y ế m lần kia chúng ta cũng không thành công cũng là giả ca bọn hắn làm chủ tịch nói rất đúng lần thứ hai ta đã sai người lại đi dò xét một lần lôi minh khe nước chủ tịch nói lôi minh khe nước bên trong thánh lực từ trường đã dần dần biến mất nói rõ bạch hổ vong linh khả năng đã không ở nơi đó vô cùng có khả năng đã bị dạ ca bọn hắn mang đi chương 984, sẽ không phải là người nghĩ thi hành nhiệm vụ này a chương 984, sẽ không phải là người nghĩ thi hành nhiệm vụ này a dạ ca đen diêm nhũ mày nói gia hỏa này cũng muốn thu thập viễn cổ tộc du đạn g thế gian vong linh quỷ thần a hắn đến cùng muốn làm gì hắn muốn làm gì ta không biết nhưng hắn tồn tại không thể nghi ngờ đã cản công ty đường ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta chủ tịch nặng nề nói lập tức hắn chậm dãi đứng lên nhìn qua chúng bạn tộc đồng sự thần sắc phi thường trị n h trọng ta hiện tại chính thức tuyên bố công ty đệ nhất ưu tiên kế hoạch tiêu diệt giả ca chúng bạn tộc đồng sự đều lộ ra kinh ngạc kinh ngạc thần sắc dĩ v ã n g công ty đệ nhất ưu tiên kế hoạch đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thu thập tất cả viễn cổ tộc ghen nếu như có thể tìm tới du đáng thế gian viễn cổ tộc vong linh q u ỷ thần cũng đem hắn thu phục cái k i a tự nhiên tốt hơn nhưng bây giờ chủ tịch vậy mà nói đem tiêu diệt giả ca biến thành đệ nhất ưu tiên nhiệm vụ chẳng lẽ nói trong mắt hắn giả ca đã trở nên so thu thập viễn cổ ghen trọng yếu hơn rồi n u y ễ n mộng thải điệp trầm nàng nghĩ đến trước đó tại lôi minh khe ư ớ c thời khắc sống còn dạ ca triệu hồi ra đám kia ma duệ sinh vật còn có cao thâm tuyết kêu gọi đến viễn trình ma bạo đạn đạo có lẽ là chi kia ma t ộ c quân đội mới khiến cho chủ tịch cảm thấy dạ ca uy hiếp đã quá lớn mới có thể để hắn làm ra quyết định như vậy l i ê u anh nâng cầm lên ung dung mà nói vấn đề là hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó muốn đối với dạ ca độc thủ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à vũ hành thần quan sẽ không để cho chúng ta tại hiện tại giai đoạn này phát động chiến tranh anh d i n t nói cho nên đường nhiên chỉ có thể là ám sát đúng không chủ tịch không sai chủ tịch lạnh lùng tốt không thiết đại giới không từ thủ đoạn như vậy phái ai đi đâu q u ý thương nguyên suy nghĩ nói gia ca thực lực chỉ có thánh lâm cảnh trên lý luận giảng chúng ta người nơi này chỉ cần có thể cùng hắn một vệ một đ ố i chiến chỉ cần không bị trong tay hắn cái kia thanh thần mình cấp vũ khí đánh trúng hắn t u y ệ t không có khả năng là đối thủ của chúng ta vấn đề là t i ể u tử này đồng thời có được thánh lực thần lực ma lực hồ n lực bốn loại lực lượng kéo dài năng lực quá mạnh kinh đô lại là nhân tộc địa bản chúng ta muốn thế nào đem hắn kéo vào một cái phong bế ngoại giới không cách nào khoáy dày đến không gian cả bẫy lê âu n g â nói trước đó vợ dân ạ đã từng thử qua đem hắn đưa vào kết tình c ả p ấy đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại hiện tại dạ ca khẳng định so trước đó phòng bị tâm càng nặng muốn hạ thủ không dễ dàng như vậy muốn không để ta đi c ầ u dẫn hắn tốt liêu anh ha ha ha thẳng cười quyến rũ diệp băng liếc qua bên cạnh liêu anh khoanh tay âm thanh lạnh lùng nói h ừ ngươi c ầ u dẫn hắn là bởi vì ngươi muốn diệt trừ hắn còn là ngươi vốn là muốn c ầ u dẫn hắn đương nhiên là hai cái đều muốn liêu anh đánh mắt đã có thể hoàn thành chủ tịch cho nhiệm vụ lại có thể ngủ đến đẹp trai như vậy lại có mị lực thân thể của nam nhân loại cơ hội này nơi nào tìm a diệp băng thinh minh long diệp băng nữ vương làm gì dùng như vậy căm ghét ánh mắt nhìn ta liệu anh thoáng xích lại gần nàng khoe miệng cánh nết ánh mắt nghiền n g ấ m ngươi sẽ không phải là an d i ờ ba trên thực tế ngươi cũng muốn chấp hành nhiệm vụ này diệp băng c h ừ n g trong mắt làm sao có thể kỳ thật ta cảm thấy rất không tệ liệu anh mỉm cười mà nói nếu như là ta đi câu dẫn cái kia dạ ca lời nói hắn khẳng định sẽ có phòng bị dù sao ta thế nhưng là mị ma n h a nhưng là diệp băng nữ vương ngươi đi hắn nhất định sẽ không phòng bị ta cũng không có hứng thú diệp băng lạnh lùng như băng nói a tinh minh long làm bộ như có điều suy nghĩ kỳ thật ta cũng cảm thấy đề nghị này có lẽ có thể thực hiện à. ai cũng không có khả năng nghĩ đến lạnh lùng như băng cao cao tại thượng đoạn thiên sứ nữ vương sẽ vì xử lý đối phương hy sinh chính mình đi sắc dụ a ta cảm thấy có thể thực hiện diệp băng nghiêng đầu lại hung hăng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái liệu anh đúng không đúng không ta cảm thấy phương pháp này thật rất không tệ à. liệu anh nhìn về phía chủ tịch ngươi nói thế nào chủ tịch chủ tịch không có phản ứng nàng giả ca gia hỏa này mặc dù xem ra đa tình bên người vờn quanh rất nhiều nữ nhân nhưng lấy sự thông minh của hắn nếu là biết bị nữ nhân chỗ lừa gạt hắn là tuyệt đối không tin suy nghĩ một trận hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương đình thương đình các ngươi đông phương long tộc vương quốc tình huống bên kia thế nào rồi thương đình nghe vậy thản nhiên nói còn không có xử lý xong Ừm. chủ tịch nhẹ g ậ t đầu lập tức lại nhìn về phía tinh minh long ta ma kiếm ném tinh minh long vung tay đại khái đánh không lại hắn cuối cùng cân nhắc liên tục chủ tịch nói ảnh d i ệ t các ngươi ám ảnh tộc cam hiểu nhất ám sát chuyện này liền giao cho ngươi ảnh diện hít mắt tốt bất quá giết dạng ca về sau theo hắn nơi đó có được đồ vật đều thuộc về ta tất cả bao quát hắn cái kia thanh đồ thần chủ tịch nhìn hắn một cái có thể chủ tịch còn muốn cùng ảnh diệt bàn giao một chút chú ý hạng h n g nhưng mà lúc này ảnh diệt bên kia tín hiệu đột nhiên trở nên phi thường không ổn định hắn hình chiếu ba d đột nhiên kịch liệt bằng mẹo điện tử tạm đâm bên trong chuyển đến kim loại xé rách bén nhọn nổ đùng ảnh diệt chủ tịch nhĩ mày n g ư ơ i bên kia tình huống gì làm cái gì ảnh diệt nhìn xem chính mình đột nhiên không ổn định tín hiệu nghi hoặc rốt cuộc là thứ gì ấ y nhớ được mạng lưới tín hiệu sau một khắc hắn đột nhiên cảm thấy được một cố cường đại mà t à khí nghiêm nghị ma khí ai ảnh diện đột nhiên quay đầu c a n g một đạo kiếm khí màu đỏ sậm d ễ như t r ở bàn tay xé ra cánh cổng kim loại kiếm khí bổ ra sau đại môn cũng không có dừng lại một đường cày mắt đất thẳng tắp chém về phía ngồi tại hành lang trung ương ảnh diện ảnh diện thấy thế vội vàng né tránh kiếm khí theo bên cạnh hắn chém qua đem hắn nguyên bản ngồi cái ghế cùng cái bàn đều chém thành hai nửa bị chém đứt kim loại mặt cắt hiện ra quỵ dị bất tím lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ăn mòn thành tổ o n g hình dáng tạp bã bốn tên ám ảnh cấm vệ đụng nát vách tường bay ngược mà vào áo giáp tiếp xúc mặt đất nháy mắt liền hòa tan thành nhựa đường hình dáng dịch nhuận một thân ảnh mang theo ma kiếm nệ bước nhanh chân từ bên ngoài đi vào t ú c u tinh tím đôi mắt tràn ngập sát ý vô tận toàn thân quấn quanh lấy quỷ dị h ắ c khí ma văn đã bỏ đ ầ y cả trương gương mặt hắn t r ỗ i trải qua địa phương dưới chân thổ địa đều sẽ cấp tốc hủ h o a biến đen c ư ờ n g đại ma hóa khí tức tràn ngập toàn bộ không gian khiến người hô hấp đều phi thường khó chịu tức u ảnh diệt con người co g i lại tức u ngẩu nhìn ảnh diệt đầu đột nhiên lại cảm giác một trận nhói nhói, đưa tay che lấy cái chán. Chóng váng bên t r o n g h ắ mắt, n hoàn toàn trong nhìn ảnh khuôn gái kia hai diệt kia ma hóa thấy bẻo tấm mặt vặt c h h kinh nhìn chính mình. Thúc í n một mặt miệt u n g ư ơ i cái này phản bội công ty phế vật phản đồ thế mà còn có lá gan chạy đến nơi đây đến không có công ty ở cái thế giới này n g ư ơ i căn bản chẳng phải là cái gì n g ư ơ i đầu này chó nhà có tang thức u đôi mắt n h í u lại hắc hắc hắc thế mà liền ngươi dạng này ra hỏa cũng dám xem tường h ta ha ha ha ha ha ha ha ảnh diện ảnh diện ánh mắt m ở mịt một mặt không hiểu đấu hắn căn bản không nói gì a rất tốt liền để ngươi trở thành ma kiếm vị thứ nhất chất dinh dưỡng tốt t ú c U cười gằn trên thân ma khí lại lần nữa tăng vọt mấy cái cường độ nắm chặt c h u ô i kiếm trong tay đột nhiên liền hướng ảnh diệt lao đến chương chín trăm tám mươi lăm huyết tẩy ám ảnh điện chương chín trăm tám mươi lăm huyết tẩy ám ảnh điện t ú c U vung lấy ma kiếm vọt tới ảnh diệt trước mặt một kiếm chém ngang mà đi ảnh diệt thân hình đ ố n g nhiên h ư hóa trong hành lang ánh đèn đột nhiên dập tắt mấy chục đạo ám ảnh xúc tu theo bốn phương tám hướng phá đất mà lên mặt đất như là sôi trào mực hồn quận hai tay của hắn kết ấn màu tím đen chú văn tại hư không cả tòa kiến trúc nháy mắt sụp đổ thành vật chất tối tạo thành hình lập phương l ồ n giam g gạch đá bức tường hóa thành thể lòng hát t r i ề u đem t ú c cú khỏa vào không ngừng thu nạp vật chất tối hình cầu t ú c cú dưới chân đột nhiên thoát ra ba đầu ám ảnh quỷ thủ ma kiếm trong lúc quét ngang quỷ thủ hóa thành khói xanh lại tại tiêu tán nháy mắt gây dựng lại vì xiềng xích c u ố n lấy lưỡi kiếm ảnh diệt cười lạnh thi p h á p đầu ngón tay sáng lên ám tinh ha ha kiếp trước trên địa cầu ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng một thế này ngươi cũng không gì hơn cái này kiếp trước thế giới xếp hạng thi đấu thời điểm ảnh diệt tại đấu vòng loại vòng thứ nhất liền bị t ú c u đánh bại dừng bước 32 cường mà một thế này hắn đã trở thành ám ảnh tộc lanh chúa trở thành công ty cổ đông t ú c u lại vẫn chỉ có thể là công ty một cái cao cấp nhân viên một cái làm công khôi lỗi t ú c u ánh mắt chầm xuống hai mắt bắn r a đỏ tiếu ma quang ảnh diệt lời nói này không thể nghi ngờ là tăng thêm nội tâm của hắn ma hóa ma kiếm đột nhiên phát ra chói hai minh thiếu mũi kiếm trong lúc quét ngang hư không hiện hiện h u y ế t sắc chú bằn xôi trào ma khi càng đem ám ảnh lồng giam ăn mòn ra cháy đen lỗ thủng giang giắc lồng giam như là yếu đất vỏ trứng vỡ vụ t ú c u phá kén mà ra lúc toàn thân quấn quanh lấy x ô i c h ả o ma diễm ả n h diễn hốt hoảng triệt thoái phía sau đã thấy đối phương kiếm chỉ thương cùng đ ầ y trời h u y ế t vũ đột nhiên ngưng trệ mỗi một giọt đều phản chiếu quỷ long tinh hồng con người ả n h diện kêu rên lui lại cánh tay trái áo giáp bị ma khí cháy qua chỗ ngay tại nát giữa sao lại thế ả n h diện sắc mặt tái nhợt t ú c u đứng tại chỗ không nhúc đích quân ở cần cổ hắn ảnh kia cũng bị ma khí thối vệ anh diện cắn răng lui lại đưa tay vung lên trên trăm tên ám ảnh tộc hộ vệ liền từ dưới đất trong cái bóng xuất hiện rút ra ám ảnh lợi kiếm hướng tốc u chạy đi a t ú c gú trên mặt lần nữa t r i ể n lộ ra c ư ờ i gằn trong tay ma kiếm kiếm ngạc chỗ quỷ long phủ điều hai mắt nổi lên tinh hồng m à quang À à à à! tại từng tiếng thảm thiết tiếng kêu trên bên trong ám ảnh điện đường triệt để biến thành máu điện mục nuôi kiếm chỗ chỉ chỗ ám ảnh điện đường cột chịu lực liên tiếp bạo liệt kiến trúc sâu đẹ vào ngập trời ma khí bên trong n ầ m vang sụp đổ ngắn ngủi vài phút liền triệt để kết thúc trận này máu tanh chiến đấu tất cả ám ảnh hộ vệ toàn bộ đổ xuống chỉ còn lại t h c g cùng ảnh diệt t h c g mang theo ma kiếm đột nhiên nhảy lên tật cao làm n u i kiếm đánh xuống toàn bộ chiều không gian phảng phất bị ma khí thẩm thấu chát đao cắt thành hai nửa ảnh diệt tám ảnh áo chẳng vừa hóa thành tấm thuẫn liền bị ma chướng đục khoét thành dạng đông t ạ t bã lồng ngực truyền đến tiêu đốt kịch liệt đau nhức ma kiếm đã xuyên qua trái tim miệng vết thương huyết n ụ c chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than thành cho tản ảnh diệt ngã vào trong vũng máu trước ngực hắn máu me đầm đ ị a giáp n g ự c hoàn toàn vỡ ngụ vỡ n ụ nao i á p bộ vị quanh quần ma khí vẫn tại ăn mòn huyết n ụ c của hắn ma kiếm tham lam mút vào tung bay năng lượng thân kiếm phát ra trận trận bù bù t ú c u đạp trên đầy đất máu tươi cặn bã đi hướng ba dê xem tin tức này ma kiếm tiện tay vung lên đem ảnh diện bị ma khí ăn mòn cháy đen đầu lâu cắt bỏ đinh tại hình chiếu ba dê nghĩ thượng từ t ư rung động dòng điện trong âm thanh cái đầu kia vừa lúc mặt hướng hội đồng quản trị ba dê hình ảnh ảnh diện ngưng kết hoảng sợ biểu lộ gương mặt tại dòng số liệu bên trong bắn r a vận b ẹ o tử vong tín hiệu sau một giờ chủ tịch còn có cát rìa băng la sát tinh minh long chở một đám g e n công ty người tới ám ảnh tộc đ i ệ đường nhìn thấy cái máu tử chủ tịch sắc mặt tái xanh c á t liếc nhìn một vòng b ộ n phía nhìn một chút trong hành lang đánh nhau dấu vết túi người đến ngón tay dính một điểm trên mặt đất s ề n s ệ t máu đen là bị ma khí ô nhiễm máu c á t phân tích nói hắn không dùng cùng kỳ lực lượng những người này hẳn là toàn bộ đều là bị ma kiếm giết chết anh lam mới vừa từ bên ngoài trở về kinh ngạc nhìn trong đại điện một chỗ thi thể nhìn thấy ca ca của mình khô heo cháy đen thi thể nằm trong vũng máu phẫn nộ đến thân thể run run r u y xem ra t h c u tên kia quả nhiên vẫn là bị ma kiếm cho ma hóa tinh minh long ung dung địa đạo t h c u anh lam vô cùng phẫn nộ ta chủ tịch ô nhìn g về phía tinh minh long ngươi trước đó thuần phục qua ma kiếm quỷ long hiện tại ngươi còn có thể thuần phục nữa một lần sau tinh minh long nói nếu như có thể đem ma kiếm theo túc cú trên tay đoạt tới lời nói hẳn là có thể nhưng cũng khó mà nói ma kiếm môi hấp thu một lần m ọ u tươi lực lượng của nó liền sẽ tăng lên một điểm nếu là tương lai nó không chế túc ú giết thêm mấy người nữa nhiều thôn phệ mấy người lực lượng như vậy ta liền không nói được ừm chủ tịch trầm mặc chỉ cảm thấy mười phần đau đầu đầu tiên là thôn mục hiện tại lại là túc ú lúc đầu thời gian liền đã phi thường gấp gáp một cái dạ ca liền đã đủ hắn phiến phức kết quả hiện tại nội bộ công ty lại không ngừng phiến phức nhiều lần, lần ra bọn gia hòa này liền nhất định phải hiện tại cùng hắn đối m g h ị c h sao d i ệ p băng sâu kín liếc nhìn tinh minh long ừ gia hòa này giả vờ giả v ị cái gì túc ú phản chiến hướng dạ ca c ư ớ c đi ma kiếm bị ma kiếm ma hóa căn bản chính là hắn một tay chủ tịch a tinh minh long lúc này xoay đầu lại vừa vặn cùng diệp băng bốn mắt nhìn nhau hắn nhìn xem diệp băng con mắt khoe miệng có chút d ơ lên hướng về phía nàng nở nụ cười diệp băng thì là t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lập tức lập tức q u a y đầu sang chỗ khác thử chủ tịch hiện tại ảnh diện đã chết vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì cắt lúc này hỏi là trước đối phó giạc a còn là trước giải quyết tục u chủ tịch không nói gì lâm vào lâu dài trở mặc chương chín trăm tám mươi sáu bất chi bất giác ỷ lại t r ư ơ n g chín trăm tám mươi sáu bất chi bất giác ỷ lại quỷ long tên kia xem ra so ta tưởng tượng còn muốn có thể g i ấ y v ỏ nhanh như vậy liền bắt đầu đ ộ u thủ a đoán chừng là tại ma giới chờ quá lâu có một hồi không có hấp thu siêu phàm cường giả tinh huyết kìm nén đến kìm nén không được a ngồi tại khách sạn trong gian phòng nhập định tu luyện giả ca từ từ mở mắt khoe miệng có chút dơ lên ha ha đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi khô khô khô cụ b ạ c h huyết linh theo gian phòng toa l e t đi ra rất không thoải mái nhẹ giọng h ó khăn sắc mặt cũng là un yếu tái nhợt cảm giác từ khi lôi minh khe nước một trận chiến sau khi trở về cái này tiểu miêu nương vẫn là bộ này trạng thái hiển nhiên là thân thể còn không có khôi phục rõ ràng g i ạ ca quay đầu nhìn lại dùng hệ thống quét một chút nàng bảng t h t tính phát hiện mặt nàng tâm số liệu quả nhiên vẫn là chỉ có bình thường một phần ba thân thể còn là không quá dễ chịu a i ạ ca hỏi b ạ c h huyết linh nhẹ r ọ n chút đầu ừ m thật là ai bảo ngươi không cố gắng nằm viện đợi tại bệnh viện để y tá chiếu cố thật tốt ngươi một chút không tốt sao dạ ca bất đắc dĩ nói lôi minh khe nước phóng xạ quá mạnh cho dù là siêu phàm giả cũng không thể hoàn toàn chống cự h u n g chi ngày đó mọi người nguồn lực đều tiêu hao quá độ mạnh như vậy phóng s ạ n g rất có thể đối với thân thể đối nội tạng đối với tế bào đều tạo thành rất nhiều đáng sợ tổn thương cho nên cho đến nay tưởng tiểu minh nam cung thu nguyệt vũ lê khúc khúc thương phong mấy người bọn họ đều còn tại trong bệnh viện ở đâu mỗi ngày đều phải tiếp nhận nhiều lần trị liệu hệ phụ trợ nghề nghiệp siêu phàm giả trị liệu còn muốn mỗi ngày định thời gian kiểm tra diệp tử cũng là trực tiếp đợi tại bệnh viện một mực b ồ i tiếp bọn hắn mà bạch huyết linh cái này không nghe lời tiểu miêu đương lại chỉ là tiếp nhận một chút diệp tử đơn giản trị liệu vậy mà liền trực tiếp chạy về đến bạch huyết linh nếp miệng quay đầu đi thân thể của ta ta biết đã không có việc gì không nằm viện chính là khôi phục c h ậ m một chút mà thôi mà lại ta ở không quen bệnh viện dường bệnh dạ ca như g đầu nghi hoặc nhìn quan nàng bạch huyết linh ngươi làm gì nhìn ta như vậy g i ạ ca ngươi sẽ không phải là bởi vì ở tại bệnh viện không nhìn thấy chủ nhân không tại chủ nhân bên người liền sẽ không a n lòng ngủ không yên cho nên mới vội vã chạy về đ ế n a bạch huyết linh sửng sốt một chút khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng sao làm sao có thể ta chính là không quen bị không quen thuộc y tá chiếu cố mà thôi trên thực tế thật đúng là bị dạng ca cho nói chúng một thế này từ khi xuất sinh đến nay nàng vẫn đợi ở bên người của dạng ca hoặc chính là lấy con mèo nhỏ hình thái ngủ ở dạng ca trong quần áo hoặc chính là ngủ ở mở to mắt liền có thể nhìn thấy dạng ca địa phương nàng đã thành thói quen đ ê m qua nàng lúc đầu cũng là muốn nằm về tới nhưng là tại bệnh viện trên giường bệnh nằm nửa ngày c h à n c h ọ c đều ngủ không được mỗi một lần mở mắt ra nhìn thấy yên lặng không có một hai phòng bệnh miêu nương thiếu nữ liền sẽ không hiểu cảm giác được trong lòng rất là bất an trong lòng luôn, luôn vắng vẻ thậm chí cảm thấy trong lòng rất là khó chịu loại cảm giác này có chút giống như đã từng quen biết nhưng lại nói không ra về sau bạch viết linh mới nghĩ rõ ràng loại này giống như đã từng quen biết từ đâu mà đến t i ế p trước nàng làm linh yêu tộc nữ đế một người chống lên bạn yêu quốc thời điểm mỗi cái ban đêm đều sẽ như thế tỉnh lại mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy trống rông tầm cung đều là vô tận cô độc không có bất luận cái gì dựa vào không có người có thể kể ra làm nữ đế lại không thể trước bất kỳ ai biểu hiện ra chính mình yếu l ố i trước kia mỗi khi nghĩ tới những thứ này nàng luôn luôn sẽ từ trong mộng bừng tỉnh sau đó mở mắt nhìn thấy g à ca con mèo nhỏ mới có thể an tâm lại bất kể như thế nào một thế này vô luận phát sinh cái gì đều có dạng ca cái chủ nhân này sẽ ở phía trước đỉnh lấy bạch huyết linh cũng là phát hiện điểm này về sau mới cảm giác kỳ thật làm cái con mèo nhỏ cũng rất tốt nguyên lai bất chi bất giác chính mình vậy mà đã như thế ỷ lại cái này chán ghét xấu chủ nhân sao dạng ca cười híp mắt nhìn qua bạch huyết linh tựa hồ đã xem thấu nàng ý tứ hắn s ô n g miêu nương thiếu nữ vây vây tay đến tới làm gì bạch huyết linh liếc qua con mắt nhìn một chút hắn không làm gì a chủ nhân muốn gọi chính mình con mèo nhỏ tới không phải rất bình thường sao m i ê u nương thiếu nữ một mặt ngạo kiểu không tình nguyện nhưng trên thực tế thân thể lại thành thật đi tới dạng ca trước mặt thử do xét nói muốn làm gì còn có chỗ nào không thoải mái hết hầu sao Ừm. h á m ồ m cho ta xem một chút a i nhìn hết hầu thời điểm kỳ thật không cần vươn đầu lưỡi tính vươn đầu lưỡi cũng rất tốt vừa vặn liền b ừ a lưỡi cũng cùng một chỗ nhìn xem còn có chỗ nào không thoải mái n g ư c có chút buồn bực ồ để ta khang khang b ạ c h huyết linh mặt đỏ tới mang h a i đưa tay đánh một cái dạng ca tay gác g i n g biến biến thái chủ nhân dạng ca cười cười sinh bệnh về sau t h a n h âm n g ư ợ c l ạ i là ô n nu n mềm dẻo k h ô g ít. huyết Ừ. Bạch cao cái có linh không quá cao hứng không quá Miêu mũi, mới nún nún mềm.、No. ư ơ n g t h i ế u nữ giật mình, giật làm n còn không có kịp phản g ứng, giả gì bệnh nhân nên nghỉ ngơi thật tốt mới được đừng thành thiên hạ chạy l o ạ n g i ạ ca ôm bạch huyết linh đưa nàng phóng tới trên giường thậm chí g i ú p nàng lấy xuống dép lê sau đó cho nàng đắp chăn xong đã ngươi không chịu nằm viện ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi dạ ca nói đã ngươi không quen y tá chiếu cống ư ờ i vậy cái này mấy ngày liền từ chủ nhân đến chiếu cố n g ư ơ i tốt dù sao chủ nhân chiếu cố chính mình con nhỏ nhỏ lúc đầu cũng chính là chuyện rất bình thường b ạ c h huyết linh vốn còn nghĩ muốn phản nghịch dễ rủa rời giường nghe tới dạ ca lời này lập tức an tính lại như đứa bé con như nửa tấm khuôn mặt nhỏ giấu trong chăn phía dưới chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng lời ta ta mới không muốn n g ư ơ i chiếu cố dạ ca đã sớm quen thuộc miêu nương thiếu nữ bộ này khẩu thị tâm phi ngạo kiểu bộ dáng thật không muốn sao dạ ca xích lại gần một chút dùng t r a n ngập dụ hoặc khẩu khí nói n g ư ơ i sinh bệnh trong lúc đó bất kỳ yêu cầu gì chủ nhân đều sẽ thỏa mãn n g ư ơ i a bạch huyết linh đôi mắt hơi đ ộ n g một chút chờ mong giá trị lập tức bị kéo lên thật thật đương nhiên lừa ngươi là chó nhỏ bạch huyết linh do do dự dự cái kia cái kia ta nghĩ nàng nhìn một chút dạ ca cuối cùng vẫn là đem nàng m u ố n làm m ố n đ ổ vật nuốt trở vào đưa ra điều yêu cầu thứ nhất vậy ta đói lãnh nguyệt ngưng nghe nói dạ ca bọn hắn tại lôi minh khe nước chuyện xảy ra còn nghe nói dạ ca bọn hắn một trận xuống tới phi thường gian nan có mấy người đều thụ thường thậm chí trực tiếp nằm viện lãnh nguyện ngưng lập tức liền rất giận chuyện trọng yếu như vậy sư tôn vậy mà không nói cho nàng tốt xấu nàng cũng là nhân tộc bên trong xếp hàng đầu cờ ư n giả g số lượng không nhiều mấy cái thánh lâm cảnh một trong những cờ ư n giả g sông lôi minh khe nứt loại sự tình này thế nào đều có thể giúp được một tay đi chẳng lẽ nói g i ạ ca mặc dù thu nàng làm đồ đ ệ còn cùng với nàng ôm một cái qua hôn hôn qua nhưng không có chân chính tín nhiệm nàng sao ngắn ngủi sinh khí về sau lãnh nguyệt ngưng lại bắt đầu lo lắng lên dạ ca an uy nghe nói sư tôn bên người mấy người toàn bộ đều nằm viện cái kết sư tôn tình húng đâu lôi minh khe nước nếu là bạch hồ nơi phong ấn như vậy nơi đó lôi điện từ trường cùng phóng xạ nhất định mạnh đến mức đáng sợ mà lại nhất định còn sẽ có rất nhiều cơ quan cảm ấy sư tôn hắn hẳn không có bị thương gì à sư tôn ngài làm sao rồi tiêu ngu hề ngồi quỳ chân ở trước mặt của lãnh nguyệt n g ư n g hai người lúc đầu ngay tại đánh cờ nhưng tiêu ngu hề nhìn sư tôn hôm nay một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng h i ệ n nhiên tâm tư cũng không ở trong ván cờ ngài hôm nay có tâm sự gì sao cái này khô khô không có gì lãnh nguyệt ngừng ho nhẹ hai tiếng đúng rồi hề nhi lần trước công pháp của ngươi vấn đề còn chưa kịp tìm dạ ca giải quyết a tiêu ngu hề nao nao ừng đúng vậy a đã dạng này cái kia vừa vặn lãnh n g u y ệ t ngưng nghiêm chẳng nói hôm nay sư tôn có rảnh liền lại cùng ngươi đi bãi phòng một lần đi chương 987, t h ế nào lại là hai nàng chương 987, t h ế nào lại là hai nàng tiêu ngu hề một mặt mờ mịt lại muốn đi a lần trước sư tôn lúc đầu cũng nói muốn dẫn nàng đi tìm dạ ca thỉnh giáo liên quan tới cải tiến thái thượng vòng tình quyết công pháp sự tỉnh kết quả sư tôn cuối cùng lại ngược lại làm cho nàng đi trước chính mình nhưng lưu lại đến nói có chuyện gì muốn cùng dạ ca đơn độc nói chuyện cho nên người thiên sư kia tôn cùng dạ ca đến cùng đảm chuyện gì chứ tiêu mưu hề do dự một chút hỏi sư tôn ngươi lần trước đem đồ nhi đầy ra nói phải có sự tỉnh cùng dạ ca đơn độc nói chuyện không có đảm đồ nhi công pháp vấn đề sao a cái này lãnh nguyệt ngưng rất là xấu hổ v ố n lúc đầu ta là muốn hỏi tới nhưng lần trước vi sư cùng dạ ca nói chủ đề quá nghiêm khắc t h ụ c mà lại cũng quá là quan trọng cho nên cuối cùng cũng không có cơ hội gì giúp ngươi hỏi hắn tiêu mưu hề mê hoặc dạng này a đến cùng là chuyện quan trọng gì a lần này vi sư tuyệt đối rút ngươi hỏi lãnh nguyệt ngưng vẻ mặt thành thật nói đi thôi đi tìm dạ ca tiêu ngu hề rất vui vẻ liền đáp ứng dù sao kỳ thật nàng cũng thật nhớ muốn gặp được dạ ca lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề cùng một chỗ đảng vân đi tới dạ ca tại kinh đô trụ sở hoàng gia quý tộc khách sạn đi tới mái nhà phòng tổng thống vân ư treo lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề đồng bền rơi xuống sư tôn chúng ta có phải là hẳn là đi cửa chính tương đối lễ phép tiêu ngu hề do dự mỗi lần đều đi ban công lời nói s u ý lãnh nguyện ngưng chợt dựng thẳng lên một ngón tay có chút meo lại đôi mắt nàng mang tiêu ngu hề ẩn nấp tại vườn treo bên trong vườn hoa đằng sau nhìn chằm chằm cách đó không xa dạ ca trong gian phòng cảnh tượng dạ ca trong gian phòng có thể rõ ràng trông thấy hai cái thân ảnh một cái là dạ ca còn có một cái là dạ ca bên người cái kia khế ước linh sủng linh yêu tộc miêu nương thiếu nữ bạch huyết linh chỉ thấy bạch huyết linh chính ngồi dựa vào đầu giường có chút mở ra miệng nhỏ a dạ ca ngồi tại bên giường một tay cầm một b á t cháo một tay cầm s ứ môi từng cẩn thận từng ly từng tý đem cháo đút vào bạch huyết linh trong miệm thậm chí uy trước đó còn muốn cầm tới bên miệm nhẹ nhàng thổi bên trên thổi lấy môi thăm dò nhiệt độ phải chăng phù hợp về sau mới có thể đưa đến cái tiêu miêu nương thiếu nữ bên miệng thế nào dạ ca ôn n u mỉm cười chủ nhân cho ngươi cho ăn cơm có phải là cảm giác so bình thường ăn đến càng hương làm gì có bạch huyết linh thói quen ngạo kiểu phủ nhận nhưng nàng lại dỗi ra đầu lưới liếm liếm mở môi của mình lưu lại tựa hồ còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn tiêu n g u hề nhìn qua một màn này trong ánh mắt toát ra ao ư ớ c t h ầ n s á c dạ ca thật thật ôn n u a trách không được có nhiều như vậy nữ hải tử đều thích hắn giang dắc lãnh nguyện ngưng trên tay vừa dùng lực tách ra rơi bên cạnh hàng rào gỗ một khối đầu gỗ chưa đến nghiến răng nghiến lợi vì cái gì một cái linh yêu tộc khế ước linh sủng đều có thể hưởng thụ sư tôn cho ă n cơm nàng là sư tôn đ ồ nhi đều cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy tiêu n g u hề nghi hoặc mà nhìn xem bên cạnh lãnh nguyệt ngưng sư tôn ngươi làm sao rồi không không có gì lãnh nguyệt ngưng lập tức cắn cắn m ô i hờn rỗi mà nói đáng ghét cái này hoa tâm giạc a lại đang lựa gạt vô c h i thiếu nữ hề nhi ngươi nhất định phải rời xa hắn loại người này biết sao tiêu ngư hề g ạ c a nghe tới bên ngoài truyền đến đầu gỗ bị bóp nát thanh âm trong lòng lập tức khé động hắn có chút m h o mắt lại nghĩ đến gần nhất ghen công ty chủ tịch muốn xử lý chuyện của hắn hắn khó tránh khỏi cảnh dắt lên chẳng lẽ là công ty nhanh như vậy liền phái ra sát thủ đến rồi hắn nguyên lai tưởng rằng chủ tịch muốn động thủ lời nói hẳn là sẽ tiến hành thời gian dài hơn càng sung túc chuẩn bị cùng nhu đồ lập tức dạ ca triển khai tinh thần lực tầm mắt cảm giác một chút bốn phía tình huống sau đó ngay tại tinh thần lực trong tầm mắt nhìn thấy ngay tại vườn treo bên trong nhìn trộm phòng của hắn lãnh nguyện ngưng cùng tiêu ngô hề dạ ca không phải thế nào lại là hai nàng uy lúc này trước mắt miêu nương thiếu nữ gọi hắn một tiếng ngang da ca lấy lại tinh thần b ạ c h huyết linh có chút nhem nhó tựa hồ rất muốn nói thứ gì nhưng lại bởi vì ngạo kiểu mà không có ý tứ nói g da ca. ca ngược lại là rất ít gặp linh linh sẽ như thế đứng đắn gọi hắn danh tự là có phải là ta hiện tại vô l u ậ n đưa ra cái dạng gì yêu cầu ngươi đều sẽ đáp ứng b ạ c h huyết linh cố lấy rút khí đôi mắt to xinh đẹp nhìn qua hắn hỏi cái này da ca có chút do dự lúc đầu hắn khẳng định là không chút do dự liền sẽ đáp ứng nhưng bây giờ hắn biết lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề ngay tại bên ngoài nhìn xem ngươi ngươi làm gì do dự m ạ c h huyết linh nhìn hắn chằm chằm ngươi vừa mới rõ ràng đã nói xong ta sinh bệnh trong lúc đó yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng ta a cái này dạ ca gãi gãi đầu tuốt ta vậy ngươi muốn cái gì m ạ c h huyết linh thả trước người tay nhỏ nắm chặt chân mềm ta mớn khu khu khu nương theo lấy vài tiếng ho nhẹ lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề hai người xuất hiện tại dạ ca gian phòng bàn công cộng dạ ca mạnh huyết linh vừa định muốn thốt ra lời nói bỗng nhiên thời đỉnh tại trong cổ gương mặt nóng lên t r ư ờ n g 988, m a n g theo vũ khí gì t r ư ờ n g 988, m a n g theo vũ khí gì lãnh nguyện ngưng mặt không biểu tình thật không có ý tứ váy dậy các ngươi mặc dù nàng lời nói bên trên nói như vậy nhưng nhìn nàng biểu lộ lại rõ ràng không có một chút ấ y n ấ y dạ ca nhất thời có chút d ở khóc d ở cười làm sao ngươi tới rồi làm sao lãnh nguyện ngưng hừ nhẹ chưa xuất mười phần mà nói đổ bản tọa không thể tới a dạ ca thiêu n g u hề không hiểu nghĩ t h ầ m sư tôn đây là làm sao rồi em đẹp làm gì x ô n g dạ ca p h á táo dạ ca không có ý tứ tiêu ngu hề lễ phép có chút không người nói sư tôn là bồi ta cùng đi ồ là liên quan tới thái thượng vong tình quyết tâm pháp thiếu hụt sư tôn nói ngươi có biện pháp có thể cải tiến dạ ca nghe vậy giật mình hiểu ra n g u y ê n lai dạng này b ạ c h huyết linh lúc này ngồi dậy lạnh nhặt nói các ngươi trò chuyện đi ta đi ra ngoài trước khu khu cụ mới nói xong muốn từ trên giường đứng dậy con mèo nhỏ liền lại bị dạ ca theo trở về không được ngươi là bệnh nhân thành thành thật thật ở lại ngăn dạ ca ôn nhu thì thầm nói sờ sờ mạnh huyết linh đầu sau đó đem nàng theo về trên giường để nàng ở trong chăn thật tốt nằm b ạ c h huyết linh khuôn mặt có chút phiếm hồng nghĩ thầm làm sao đem nàng làm cho cùng tiểu hải tử như chủ yếu là lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề ở chỗ này để nàng có chút xấu hổ được rồi dù sao hắn bốn chính là chủ nhân của mình có cái gì có được hay không ý tứ b ạ c h huyết linh nghĩ như vậy liền yên tâm thoải mái t i ế p trước làm linh yêu tộc nữ đế cô độc cả đời một thế này thật vất vả có thể tại chủ nhân nơi này là một m đứa bé bị người cẩn thận chiều cố cũng không tính quá phận a lãnh nguyệt ngưng thì ở bên cạnh thấy một trận chua sót giống như là vừa m ư i mấy cân tranh v ừ a m ớ i loại kia ôn nhu ngữ khí nàng cho tới bây giờ đều không có ở trên người của dạ ca trải nghiệm qua là bởi vì sinh bệnh nguyên nhân sao nếu như nàng cũng bệnh sư tôn có thể hay không cũng ôn nhu như vậy đối l ạ i nàng tại bên giường chiếu cố nàng cho nàng cho ăn cho ăn cơm đâu dạ ca mang lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề đổi cái gian phòng còn để hạ nhân pha hai ô m trà ngu hề tỷ gần nhất thế nào dạ ca cười h í p mắt nói luyện công thời điểm phải chăng có cái gì cảm giác khó chịu tiêu ngu hề lắc đầu kỳ thật ta ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác chính là sư tôn một mực không quá yên tâm lo lắng ta có một ngày cũng xuất hiện tâm ma vấn đề cho nên nhất định phải mang ta đến ngươi nơi này đến để ngươi nhìn xem ươm dạ ca nhẹ gật đầu xem ra ngươi sư tôn thật sự là rất tín nhiệm ta a lãnh n g u y ệ t ngưng không có ý tứ nhìn hắn dạ ca âm thầm cười cười hắn nơi nào nhìn không thấu lãnh n g u y ệ t ngưng tâm tư mang đồ nhi tới giải quyết công pháp vấn đề là dạ rõ ràng muốn kiếm c ơ tới gặp hắn mới là thật sao dạ ca dưới mặt bàn tay lặng lẽ đưa tới n é o n é o lãnh n g u y ệ t ngưng tay nhỏ lãnh nguyện ngưng lập tức thân thể r u lên chắng đón lỗ hai mắt chần có thể thấy trở nên đ ỏ bừng thần sắc bối rối cái này xấu sư tôn thật sự là điên hệ nhi còn ở bên cạnh đâu làm sao có thể ở trước mặt của hệ nhi dạng này trêu cận nô、no. sư tôn ngươi làm sao rồi tiêu ngu hề cảm giác được sư tôn không thích hợp kỳ quái hỏi kỳ quái làm sao luôn cảm giác sư tôn hôm nay là lạ không có không có gì lãnh nguyện ngưng m é o m é o cái mũi có lẽ là bản tọa hôm nay cũng có chút cảm mạo đi cảm mạo tiêu ngu hề mộng sư tôn là thánh lâm cảnh cường giả mà lại là tu tiên nghề nghiệp siêu phẩm giả nhân tộc đệ nhất tu tiên tông môn trưởng môn nhân trời sinh vô cấu thánh thể cảm mạo cái kia hề nhi lãnh nguyện ngưng ho nhẹ hai tiếng nói ngươi xuống dưới dưới lầu tiệm thuốc giúp sư tôn mua mấy hộp thuốc cảm mạo đi tiêu ngu hề a ừng ngươi ngươi đến liền là lãnh nguyện ngưng nghiêm trọng nói sợ mình không kèm được gần nhất thời tiết biến thiên cảm cúm phát thêm nhớ ký chạy xa một điểm nhiều chạy mấy nhà cửa hàng nhiều mua mấy hộp cầm về tông môn cho các đệ tử giữ sẵn tiêu ngu hề giật mình một hồi mặc dù cảm thấy không hiểu đấu nhưng vẫn là chậm dãi đứng dậy là đây chính là tính cách của nàng từ nhỏ đến lớn đều là trưởng bối trong mắt cô gái ngoan ngoãn dù cho cảm thấy sư tôn nói làm rất kỳ quái nàng còn là sẽ theo sư tôn nói đi làm tiêu mưu hề đi ra cửa phòng nghi hoặc nghiêng đầu một chút tự lẩm bẩm làm sao cảm giác mỗi lần chỉ cần cùng dạ ca gặp mặt sư tôn đều sẽ giống như là tận lực đẩy ra ta đâu nàng lắc đầu còn là cất bước đi xuống lầu tiêu mưu hề làm sao biết nàng mới vừa v ặ n rời phòng nàng sư tôn liền đã cả người giống như gấu túi chăm chú cuốn ôm ở trên thân của dạ ca dạ ca phát hiện chính mình cái này hơn một ngàn tuổi la lụy tiên tử đồ nhi thật sự là càng ngày càng dính chính mình rõ ràng mấy năm trước kia còn là một cái đối với chính mình ngoại phần c a y n g h i ệ t lạnh lùng tiền bối xa sợ lao cổ b ả n lại chỉ biết tu tiên tử trạch trưởng môn nhân kết quả hiện tại lãnh nguyệt ngưng cái này tiền bối lại biến thành đệ tử của hắn mà hắn cái này hậu bối lại biến thành nạn g sư tôn mà lãnh n g u y ệ t ngưng lại còn biến thành dạng này một cái dính nhân tinh tốt tốt giá ca bất đắc dĩ người ông vi sư đều nhanh thở không ra hơi nha lãnh n g u y ệ t ngưng lại gắt gao không chịu bông ra hờn rỗi mà nói thử ai bảo sư tôn lâu như vậy đều không liên hệ ta lôi minh khe nước trọng yếu như vậy một trận chiến thế mà cũng không chịu nói cho ta tốt xấu ta cũng là ngươi đệ tử duy nhất thánh lâm cảnh thực lực người t u tiên chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái vướng hữu sao làm sao lại thế dạ ca ở bên hai nàng nói khẽ cũng là bởi vì ngươi là ta thương yêu nhất đệ tử ta mới bỏ được không phải gọi ngươi cùng đi mạo hiểm à? lãnh n g u y ệ t ngưng khuôn mặt lập tức lại p h í m h ồ n g thứ ngươi dùng như vậy thuật h ô m qua vô số nữ h ả i tử a ta vậy mới không tin mặc dù nàng biết dạ ca l ờ i này khẳng định là lừa g ầ t nàng nhưng nàng trong lòng nhưng vẫn là rất vui vẻ làm sao có thể dạ ca n é o n é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngươi đem ngu hề tỉ đ ầ ra chính là vì cùng vi sư ôm một cái đương nhiên không phải đâu lãnh n g u y ệ t ngưng cắn ngôi là ngươi đem ta thái thượng vòng tình quyết cải tiến thành thái thượng liệt tình quyết mà lại mà lại ngươi còn xông vào tiến vào trong tim ta biến thành ta nhờ đối tượng ngươi liền nhất định phải đối với ta phụ trách mới được nói cũng đúng dạ c a vô vô đầu của nàng ta cũng không nói không chịu trách nhiệm a lãnh n g u y ệ t ngưng k i ể u nộn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhẹ nhàng nằm ở dạ c a trước ngực nho nhỏ âm thanh nói sư tôn ngưng nhi rất nhớ ngươi dạ cả thân thể r u lên t cái này đáng yêu quá mức a này chỗ nào còn có thể nhịn được sư tôn lãnh nguyệt ngưng ngồi tại dạ ca trên đùi đông nhiên cảm giác có chút không quá dễ chịu x y dịch hai lần cái mông muốn điều chỉnh tư thế ngồi trên người ngươi mang vũ khí gì làm sao một mực rồi ta dạ ca chương chín trăm tám mươi chín ngươi không quá biết nói l á o a chương chín trăm tám mươi chín ngươi không quá biết nói l á o a nửa giờ sau tiêu ngu hề trở về kỳ thật tiêu ngu hề vài phút liền đã lấy lòng lãnh nguyệt ngưng bàn giao d ự phẩm nhưng là nàng nghe được trước khi ra cửa sư tôn cái kia mấy câu ý tứ rõ ràng là muốn để nàng ở bên ngoài chờ lâu một hồi kết quả là nàng mới một mực kéo tới hiện tại đơn thuần tiêu ngu h ề tiên tử chỉ cho là sư tôn khẳng định là có cái gì trọng y ế u chính sự muốn cùng dạ ca thương lượng a tiêu ngu h ề trở lại gian phòng thời điểm dạ ca cùng lãnh n g u y ệ t ngưng đã sớm tách ra mặt đối mặt ngồi nghiêm trình thường t h ứ c t r à lãnh trưởng môn lá trà này hẳn là coi như hợp ngươi khẩu vị à. dạ ca bưng chén trà khách k h í nói ừng lãnh n g u y ệ t ngưng nhàn nhạt lên tiếng trà này rất không tệ xem ra hẳn là trò chuyện song chính sự nữa nha tiêu ngu h ề như thế nghĩ thầm đi tới bên cạnh hai người ngồi xuồng hạ xuống thiếu nữ nhìn qua hai người lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười lãnh nguyệt ngưng nhìn thấy tiêu ngu hề đủ cười trong lòng l ộ n bột một tiếng còn tưởng rằng hề nhi nhìn ra cái gì đến hề nhi ngươi ngươi cười cái gì không có gì à? tiêu ngu hề mỉm cười đệ tử chẳng qua là cảm thấy thật cao hứng lãnh nguyệt ngưng cao hứng đúng vậy à? tiêu ngu hề thanh n â m ôn ôn nhu nhu nhớ kỹ sư tôn trước kia luôn luôn đối với dạ n g ca có chút thành kiến đệ tử một mực cảm thấy rất khó khăn bây giờ thấy các ngươi rốt cục có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ nói chuyện đệ tử đương nhiên cao hứng lãnh nguyệt ngưng có chút xấu hổ hiện tại bọn hắn nào chỉ là ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ nói chuyện thậm chí đều đã khu khu lãnh nguyện ngưng rời đi chủ đề hề nhi ngươi m a u để cho dạ ca giúp ngươi xem một chút tu luyện của ngươi tình huống phải c h ẳ n g có vấn đề để cho hắn giúp ngươi cải tiến một chút tâm pháp dạ ca cười cười ngu hề tỉ ngươi đem vươn tay ra tới đi được tiêu ngu hề không do dự kéo lên áo trắng tay áo lộ ra tinh tế trắng non thủ đoạn thả ở trước mặt của dạ ca dạ ca đem ba ngón tay thả tại tiêu ngu hề mạch lạch chỗ vận chuyển hôn lực cẩn thận cảm nhận、ừ. dạ ca nao thế nào rồi lãnh nguyện ngưng hỏi mặc dù nàng chuyến này đúng là vì muốn thấy dạng ca mới tới nhưng nàng cũng đồng dạng quan tâm chính mình đ ộ nhi mặc dù nói hệ nhi cho đến trước mắt chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì tâm ma triệu chứng lãnh nguyệt ngưng cũng cảm thấy lấy hệ nhi thanh lãnh tính cách sẽ không đối với chuyện nam nữ quá cảm thấy hứng thú nhưng dạng ca cải tiến qua thái thượng liệt tình quyết đi lực s ắ c thực so thái thượng vòng tình quyết phải cường đại hơn rất nhiều lấy hệ nhi thiên phú nếu là có thể tu luyện cải tiến về sau thái thượng liệt tình quyết tương lai hạn mức cao nhất thành t i ể u vượt qua nàng cũng là ở trong tầm tay sự tình dạng ca không có trả lời ngay mà là trong mắt xoay xoay ngu hệ tỷ n g ư ơ i tu luyện lâu như vậy thái thượng vong tình quyết đến nay có cảm giác chính mình xuất hiện qua tâm ma sao tâm ma không có vậy ngươi đã lớn như vậy có từng thấy để ngươi động tâm nam hải tử sao không có tiêu ngu hề lẳng lặng trả lời lắc đầu thái thượng vong tình quyết trọng tâm chính là đại đạo vong tình chỉ có quên mất tình dục tài năng hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác để chính mình chìm vào tu luyện d a ca cười cười ngu hề tỉ ngươi không quá sẽ nói láo nha dạ ca dùng tinh thần lực truyền âm nhập mật phương thức ở trong ý thức cùng nàng câu thông tiêu ngu hề hơi xứng sở ngẩng đầu lên cảm thấy ngoại ý muốn nhìn qua hắn n g ư ơ i m ạ c h tượng cũng không phải như thế nói cho ta dạ ca cười nói ngươi sẽ không cho là ngươi c h ạ c h nữ sư tôn rất dễ bị lừa liền cũng có thể lừa gạt được ta đi cái này t i ê u ngu hề quẫn bách bồi dối cúi đầu mang hai có chút đỏ từ nhỏ đã bị người cho rằng là cô gái ngoan ngoan nàng tại ngoại nhân trong mắt là tuyệt đối sẽ không nói láo tuyệt đối sẽ không gạt người vậy mà hôm nay lại lập tức liền bị dạ ca cho nhìn đấu cái này làm nàng thực tế phi thường xấu hổ làm sao rồi lãnh nguyện ngưng nhữ lên lông mày nghe tới dạ ca lời vừa rồi lập tức có chút bận tâm tới đến lúc đầu nàng cho rằng h ề nhi hẳn là không có vấn đề gì dù sao h ề nhi bình thường tại n g u y ệ t ngưng cung vẫn luôn biểu hiện được rất bình thường vẫn luôn là biết điều như vậy nghe lời hiểu chuyện phương diện tu luyện cũng rất thông minh vẫn luôn chăm chỉ khắc khổ nhưng là dạ ca thái độ này lại làm cho hắn có chút hoài nghi không có gì dạ ca b u ô n g lòng tay ra ngu hề t h vấn đề có thể so sánh ngươi khi đó nhỏ nhiều cho nên ngươi không cần lo lắng lãnh n g u y ệ t ngưng gắt một cái làm sao còn kéo tới nàng rồi nhưng ngươi nói như vậy chẳng phải là đã nói lên h ề nhi về mặt tu luyện quả thật có chút vấn đề ừm là có vấn đề dạ ca nói nhưng là nàng hiện tại tu luyện thái thượng vòng tình quyết h ồ n lực bên trong thì thật đã không phải là chính tông thái thượng vòng tình quyết lãnh nguyện ngưng sửng sốt một chút đây là ý gì ý tứ chính là tiêu ngu hề chính mình tại trong quá trình tu luyện trong lúc vô tình đã cải biến công pháp dạ ca ở trong lòng thầm nghĩ mà lại tiêu ngu hề sửa đổi về sau công pháp vậy mà phi thường trùng hợp cùng dạ ca cải tiến thái thượng liệt tình quyết hơi có tương tự đương nhiên chỉ là hơi có tương tự cùng dạ ca cải tiến hoàn mỹ thái thượng liệt tình quyết còn là có t r i n h lệ cái này liền nói rõ tiêu ngu hề tại tu luyện thái thượng vong tình quyết trong quá trình nhất định cũng gặp phải tâm ma chỉ có điều chính nàng tìm tới tạm thời áp chế tâm ma vượt qua tâm ma phương pháp tiêu ngu hề túi lầu xuống nàng thả ở trên đùi hai con bàn tay nhỏ chắn đ o á n lẫn nhau chăm chú vặn lại với nhau lãnh trưởng môn dạ ca lúc này nói ta đề nghị để ngu hề tị tại ta chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian lãnh nguyện ngưng a dạ ca chờ ta giúp nàng cải tiến tốt tu luyện công pháp lại để cho nàng trở về lãnh nguyệt ngưng nhăn lại nhỏ lông mày nhìn xem dạ ca ngươi ngươi cũng không phải là muốn muốn thừa cơ ngâm h ề nhi a lãnh nguyệt ngưng chuyển âm nhập mật hỏi dạ ca làm sao có thể ta là cái loại người này sao lãnh nguyệt ngưng dùng sức nhẹ gật đầu ừng ai không biết hắn người sư tôn này giỏi nhất hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thiếu nữ h ề nhi ôn nhu như vậy đơn thuần h i ể u chuyện dễ dàng nhất bị người như hắn lừa gạt đã lừa gạt nàng người trưởng môn này người không nói hiện tại còn muốn lừa gạt đệ tử của nàng dạ ca sư sư tôn tiêu ngu hề lúc này một bên túi đầu t r e o chọc ngón tay một bên nhỏ giọng nói vậy ta ngay tại dạ ca nơi này đợi mấy ngày tốt dù sao tựa như ngài nói nếu biết công pháp có thiếu hụt sớm muộn đều nhất định phải làm c ả i biến chương chín trăm chín mươi cảm giác quen thuộc như vậy chương chín trăm chín mươi cảm giác quen thuộc như vậy cái này lãnh n g u y ệ t ngưng không nghĩ tới liền hề nhi đều nói như vậy không có cách nào nàng đành phải cắn cắn m ô i nói vậy được rồi vất quá đã hề nhi lưu lại vậy ta cũng muốn lưu lại dạ ca ngần người ngươi làm sao không được sao lãnh n g u y ệ t ngưng tức giận nhìn xem hắn dạ ca gãi gãi mặt được đương nhiên đi trước đó ta vốn là mời qua ngươi ở cùng nhau xuống tới a chỉ là tự ngươi nói ngươi l à n g u y ệ t ngưng cung cung chủ cùng một đám tiểu đối ở cùng một chỗ không quá phù hợp hiện tại hề nhi ở trong này đương nhiên không giống lãnh n g u y ệ t ngưng nghĩ n ô i dạ ca bất đắc dĩ cười cười tuốt ta thủy ngươi làm sư tôn vậy mà ăn đồ lệ giấm thật sự là hẹp hòi trưởng môn u đ ầ u dạ ca truyền âm nhập mật nói ai ai ăn hề nhi g ấ m lãnh nguyện ngưng đương nhiên không có khả năng thừa nhận dạ ca cười cười không nói gì lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận thanh âm huyền áo c h ó i hai cọi cảnh sát càng bén n ọ n dạ ca tiếng m u hề lãnh n g u y ệ t ngưng ba người cũng nghe được đ ộ n g tĩnh bên ngoài là làm sao rồi lãnh n g u y ệ t ngưng nói dạ ca trầm âm ba người cùng đi đến ban công hướng ra phía ngoài nhìn lại theo khách sạn cao tầng nhìn xuống có thể nhìn thấy kinh đô trong thành xuất hiện một hàng thật dài chấp pháp đại đội tiếng gọi cảnh sát đại tác đại lượng người chấp pháp xe chấp pháp thần quan đ o à n đội xe cảnh sát đều tại hướng một cái phương hướng tiến đến người khoác bậy bạc giáp trụ người chấp pháp bảy trận chậm, chậm đi nhanh trên giáp n g ự ợ c quang minh liên minh hội huy chương ở dưới ánh tà dương chích xạ ra huyết sắc còn có không ít dân chúng chạy đến xem náo nhiệt chỉ t r ỏ nghị luận ầm ý tại cái kia một đội chạy chậm người chấp pháp phía sau cùng một cái phi thường làm người khác chú ý nữ nhân xinh đẹp c ư ờ i ở trên một con ngựa một đầu màu trắng bạc như t h á c nước tóc dài trên đầu mang theo một cái màu bạc trắng mũ giáp chỉ lộ r a đỏ thám miệng nhỏ cùng xuống nửa tấm tinh xào trắng non khuôn mặt trang điểm cùng cái khác người chấp pháp hoàn toàn khác biệt nhưng nàng trên thân trường bảo nhưng lại khắc ấn người chấp pháp tiêu chí lãnh nguyệt ngưng nhìn qua cái kia ngồi trên lưng ngựa ngựa ngự người này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy thiêu ngu hề n g h i hoặc đây là xảy ra chuyện gì sao những cái kia người chấp pháp cũng không phải là kinh đô nhân tộc chấp pháp oan mà là đến từ quang minh liên minh hội người chấp pháp lập tức xuất động nhiều như vậy người chấp pháp cho dù là từ khi vạn tộc phong hội bắt đầu đến nay đều vô cùng y thấy lần trước tình hình như vậy đại khái còn là trong thành có thần quan bị giết quang minh liên minh hội người chấp pháp tập thể xuất động đến bắt dạ ca thời điểm lãnh n g u y ệ t ngưng nhữ mày nhìn một chút bên cạnh dạ ca sẽ không phải lại là hướng về phía người đền a dạ ca mỉm cười yên tâm k hắn đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra một giờ trước kia một nhà dưới mặt đất hát quyền trong sông bạc vết dỉ loang l ổ lồng sắt treo ở mái vòm máu tươi thuận dây sắt nhỏ xuống trên mặt cát khán đại ở giữa bút hơi mồ hôi bẩn cùng máu tanh vẩn đục khí t ứ c mọi người đánh hợp kim hẳn g rào phát ra l i ê n cuồng c u n g loạn đinh t hai nhức g ó c gà khét xé nát hắn xé nát hắn tại người xem từng tiếng trong giống to trong lồng rác đấu tích dịch nhân đột nhiên căn đối thủ yết hầu răng nhọn đâm vào động mạch đáy mắt dâng trào máu tươi ở tại lưới sát san đấm bút ngầm bên trong đống nhiên vang lên một mảnh hưng ơ phấn gieo họ mặc mặc đồ tây thú nhân dịch tựa tại vip phòng khách trên đ ề m đêm ba ngón tay nắm bắt ly đê cao đỏ s ầ m rượu nho phản chiếu ra hắn cười gần mặt hắn là ghen công ty hội đồng quản trị cổ đông một trong mặc dù trên tay hắn nắm giữ cổ phần cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ có không năm nhưng cũng đúng là thật sự cổ đông thành viên đến từ địa cầu kẻ d á n g l â m một trong một thế này có được thú nhân huyết mạch hắn thích nhất loại này nguyên thủy bạo lực tiêu khiển vạn tộc phong hội tại nguyên tranh đoạn thi đấu tạm dừng về sau hắn cơ hổ mỗi ngày đều sẽ tới đến nơi đây nhìn tập quyền đ san đấm bốc ngầm bên trong truyền đến vài tiếng thảm thiết đau đớn phong khách mái vòm đèn treo đ i ê n cuồng lay động ly rượu tại mặt bàn nhảy lên dịch nhữ mày nhìn về phía cửa vào con người bỗng nhiên co vào chỉ thấy một đạo ma quang kiếm khí sắt thép miệng cống bị màu đỏ tươi kiếm khí nháy mắt dung thành đỏ thâm nước thép ma khí lôi cuốn cuồng phong rót vào s n g bạc t ú c u mang theo ma kiếm đi vào nhà thi đấu màu tím đen con mắt toàn thân bao vây lấy ma khí nồng nặc nặng nề lôi kiếm trên mặt đất kéo lấy phát ra xỉ rồi cờ g ắ t tiếng vang tức u dịch sửng sốt ra hỏa này làm sao lại chạy đến chỗ này đến san đấm bốc ngầm bên trong sớm đã loạn thành một b ầ y mười cái không biết tự lượng sức mình sàn bốc xin đánh nhau hướng t ú c u chạy đi t ú c u lạnh lùng nhìn bọn hắn lên mắt chỉ là vung lên ma kiếm cách qua những người này nửa người trên cùng nửa người dưới nháy mắt tách rời lập tức liên tiếp bạo thành thịt nát liền thống khổ cũng không kịp cảm giác được những người này liền toàn bộ mất đi sinh mệnh huyết trâu lơ lửng giữa không trung bị ma kiếm đói khát b ú t vào d â y h mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tựa hồ đã dự cảm đến cái gì làm dạp trên mặt đất liền muốn vụn trộm chạy đi nhưng mà tốc u cái mũi ngửi ngửi đã nghe được trên người hắn thú nhân hương vị từ đồng khóa chặt phòng khách trong c ổ họp gạt ra giấy giáp ma sát gà khét bá ma kiếm trong lúc bắt ngang cao hai mươi mét hợp kim phòng khách như là bơ bị cắt ra vết cắt chỗ sinh sôi ra mục nát màu đen cột ban thuốc u cứ như vậy đứng tại dạch trước mặt giang g i á c thấy đã tránh không được dạch bóp nát chén rượu từng cục cơ bắp nháy mắt căng nước ấ u phục vô phát ra hồn đế cảnh cấp bậc thú tộc h ư n lực thuốc u con mẹ nó ngươi muốn làm gì dạch hung tợn nhìn hắn chằm chằm thuốc u không có lên tiếng màu tím đen con ngươi tràn ngập ngang ngược cùng dữ t ợ bị q u long triệt để ma hóa hắn lúc này trước mắt chỉ có thể nhìn thấy vô tận ảo giác d ế c h cởi gần khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hắn trào phúng tiếng c ư ờ i ghé vào lỗ hai hắn quanh q u ẩ n mười phần bén nhọn chói thai đi chết đi t h ú c cú g ơ lên ma kiếm bổ đến mặt d ế c h trong tay h ồ n lực cũng hóa thành một thanh chiến phủ g ầ m thét cùng hắn chính diện c ứ n g rắn tinh hồng kiếm khí cùng chiến phủ chạm vào nhau bắn ra chói mắt xung kích b à ảnh đầy trời trong huyết vũ d ế c h thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài nặng nghề mà đâm vào kim loại trên hàng rào ngồi ngay đó trôi nảy chiến phủ tại tiếp xúc đến ma kiếm trong nháy mắt liền đã triệt để vỡ nát thành cho bay d í lồng ngực bị vạch ra một đạo máu me đầm màu tím ma khí còn ở trước ngực hắn miệng vết thương quanh quần không tiêu tan người dạy con người run dậy tuyệt vọng nhìn qua t ú c u m í mắt dần dần rơi xuống thân thể tại ma khí ăn mòn xuống cấp tốc thành than trên người hắn huyết khí toàn bộ đều bị hút đi hội tụ đến t ú c u trong tay ma kiếm bên trên dịch ở công ty trong hội đồng quản trị mặc dù cũng không phải là cái gì quá trọng yếu nhân vật ở công ty quyền lực cũng không tính lớn m ẹ n m ẹ n chỉ có được công ty 0.5 c ổ phần mà thôi nhưng hắn trung quy là hội đồng quản trị một viên trên thực tế dịch cũng không phải là mấy ngày nay cái thứ nhất người bị hại chứ ảnh diệt cùng dịch bên ngoài băng x ư ơ n g tộc văn hàn hải nhân tộc dìm đại đ i ệ u tộc nham sơn bọn hắn đều là công ty có được 0.5 c ổ phần phổ thông cổ đông tại mấy ngày nay đã liên tiếp bị tốc u sát hại không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy lúc này mới ngày thứ mấy lại một cái tinh minh long ở một bên sâu kỳ nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn đến cùng là có bao nhiêu hận công ty à? làm sao bị ma hóa về sau giết đều là ta công ty người chẳng lẽ là ta công ty trước kia thuần coi hắn là châu ngựa sai bảo rồi cắt hỏi tinh minh long tiên sinh người đ ố i với ma kiếm hiểu khá rõ bị ma kiếm ma hóa về sau người đến tột u cùng đều là một cái thế nào trạng thái cái này sao tinh minh long nói kỳ thật liền cùng bình thường bị ma khi ô nhiễm về sau ma hóa sinh vật bị ma hóa người sẽ đánh mất hết thể tài trí cùng lý tính đồng thời tự thân á c n i ệ p h ó n i ệ m tham n i ệ m đều sẽ vô hạn phóng đại nói ví dụ nếu như hắn trước kia liền đối với công ty phi thường bất mãn đối với công ty hận ý mười phần như vậy bị ma hóa về sau hắn liền nhất định sẽ phi thường b ứ c thiết muốn trả t h ù công ty tựa như như bây giờ chủ tịch trầm mặc t ú c u tên kia tính cách hắn là rõ ràng tên kia gần đây tự cho mình siêu p h ả m lấy hắn kiếp trước trong trò chơi thành tích xuyên qua đi tới cái thế giới này về sau nhưng vẫn không có quá lớn hành động tiến vào g e n công ty trở thành tế bào người cải tạo về sau cũng một mực bởi vì tế bào thuốc ước chế nguyên nhân nhận chế ước trong lòng không cân bằng cũng không phải một ngày hai ngày không nghĩ tới công ty một cái người cải tạo g e n vậy mà lại cho chúng ta mang đến t h i ề n phái lớn như vậy cắt nói xem ra cần phải đến ma kiếm về sau hắn đã không quá cần cùng kỳ tế b à o thuốc ức chế chủ tịch ánh mắt có chút châm xuống trong ánh mắt ẩn ẩn có chút quyết tâm không đúng chuyện này không có đơn giản như vậy lúc này quan g minh liên minh hội các người chấp pháp đổi tới nhao nhao từ bên ngoài c h ạ n b ả o một đám người chấp pháp chạy vào về sau nhìn thấy chủ tịch lập tức đứng thẳng túi c h à o hội trưởng ừng chủ tịch nhàn nhạt, nhạt lên tiếng lúc này cái kia mang theo màu trắng bạc bú giáp một đầu như thác nước rủ xuống đến thắt lưng ngân bạch tóc dài nữ nhân lúc này cũng đi tới một thân thuần bạch sắc người chấp pháp trường bảo cùng cái khác người chấp pháp ăn mặc hoàn toàn khác biệt trên thân quanh quần loại nào đó nhàn nhạt không màu năng lượng phản phất trời sinh cũng có một loại thánh khiết lại không thể xâm phạm k h í tước quan g minh hội trưởng đã lâu không gặp nữ nhân thản nhiên nói chủ tịch nhìn thấy nữ nhân kia hơi n h ò mắt là nàng không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới kinh đô bang tâm lớn chấp pháp chủ tịch trầm mặc một hồi về sau bình tĩnh nói không nghĩ tới ngươi cũng tới kinh đô ngắn ngủi không đến một tháng thời gian tại vạn tộc phong hội trong lúc đó kinh đô lại liên tục xuất hiện nhiều như vậy lên ác liệt án mạng thậm chí có mấy tên cao giai thần quan bị giết ngươi nói ta có thể không tới sao v ă n g tâm thanh â m lãnh đạo như máy móc phản p h ấ t không chứa một tơ một hào tình cảm dạ ca t ò mò nhìn nhìn cái kia ngân bạch mũ giáp che khuất nửa gương mặt nữ chất p h á t mặc dù thấy không rõ dung mạo của nàng nhưng là chỉ xem đầu nàng nón trụ phần dưới lộ ra ngoài xuống nửa tấm tinh xảo khuôn mặt đỏ cùng cái kia cao gầy hoàn mỹ dáng người cũng có thể nhìn ra được cô gái này tướng mạo khẳng định k h n g kém mà lại trên người nàng cái kia cố lạnh lùng như băng tránh xa người ngàn giảm khí chất cái kia cố không thể tưởng tượng nổi thánh khiết cùng chầm ổn cơ hồ vượt qua trước kia dạ ca nhìn thấy qua tất cả nữ nhân phảng phất đã hoàn toàn vứt bỏ bất cứ sinh vật nào tình cảm giống như một bộ chỉ có đẹp mắt tối ra băng lánh máy móc cho dù là trước đó tu luyện thái thượng vong tình quyết lãnh nguyện ngừng cũng đều không có như thế cảm giác lạnh như băng mà nữ nhân trước mắt này cho người ta cảm giác quả thực chính là một cái hình người khối băng lớn chỉ là đứng tại bên cạnh nàng đều có một loại rét lạnh thấu xương cảm giác kỳ quái cố khí tức này dạ ca như có điều suy nghĩ uy tinh t minh long lúc này vỗ vỗ cặt bà bay nhỏ giọng hỏi cái này nữ chấp pháp là ai vậy ta nhớ được chúng ta chủ tịch không đồng thời cũng là quang minh liên minh hội hội trưởng sao theo lý mà nói quang minh liên minh hội chấp pháp không phải là thủ hạ của hắn làm sao nữ nhân này nói chuyện khẩu khí giống như còn cùng chủ tịch cung cấp như cắt nhan nhạt giải thích nói nàng cũng không phải bình thường người chấp pháp nàng là quang minh liên minh hội người chấp pháp trong đoàn đội lớn chấp pháp có được hoàn toàn độc lập quyền lực trực tiếp có thể lắng nghe cũng tiếp nhận chư thần chỉ thị trình độ nào đó đến nói nàng có thể giám sát quang minh liên minh hội bên trong tất cả mọi người Bao quát hội trưởng. Minh long kinh ngạc, cái kia long quát cái cái trưởng. Tinh hội minh kinh hả không xem như. ngạc, nàng này xem đúng ô n ngươi cũng có thể cho rằng như Tinh minh long suy tư, trực tiếp tiếp nhận chư thần chỉ thị. Chẳng lẽ nàng cũng đốc. đi. đ Cắt, có cho trực chư chỉ thể tư, tiếp tiếp thị. vậy suy lẽ Đúng vậy nàng là thần thuật sư trừ lớn chấp pháp cái thân phận này bên ngoài nàng cũng là thần quan điện người cắt tờn đông nhiên nói tiếp mà lại là cấp một ư ơ i một thần thuật sư cùng ngũ hành thần quan là cung cấp con mẹ nó ra ca kinh ngạc cùng ngũ hành thần quan là cung cấp khá lắm nguyên lai trừ ngũ hành thần quan bên ngoài thế mà còn có cái khác cấp m ư ơ i một thần quan c h ắ c không được vừa mới ở trên người nàng cảm thấy được một cỗ thần lực gia ca nghĩ như vậy hắn lần nữa nhìn một chút băng tâm thử nghiệm dùng hệ thống quét hình một phen nữ nhân này bảng thuộc tính nhân vật băng tâm tuổi tác ba nghìn không trăm mười bảy tuổi t r u n g tộc nhân tộc siêu phàm đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cử giai đoạn thần thuật sư đẳng cấp cấp mười một thần thuật sư sinh mệnh mười e mười e hồn lực mười e mười e thần lực một nghìn không một nghìn không thuộc tính nghề nghiệp thần thuật sư người t u tiên gia ca nao nao trong ánh mắt lóe lên khó có thể tin thần sát nàng là nhân tộc mà lại nữ nhân này không chỉ là thần thuật sư mà thôi giống như là ngũ hành thần quan bọn hắn thậm chí nhân tộc cơ liên thần quan bọn hắn làm thần thuật sư đều bện vện chỉ có được làm thần quan đẳng cấp mà thôi mà cái này b ă n g tâm không chỉ có được cấp mười một thần thuật sư đẳng cấp lại còn là một vị có được hồn đế cảnh đ ỉ n h phong thực lực nhân tộc người t u tiên chương chín trăm chín mươi hai giống như đúng là tam hưu đồ cái kia không sao chương chín trăm chín mươi hai giống như đúng là tam hư đồ cái kia không sao b ă n g tâm gia ca trầm âm người t u tiên n g h ề nghiệp là trong nhân tộc hạn mức cao nhất cao nhất nhưng là tốc độ tu luyện chấm nhất t h ă n cấp độ khó cao nhất nghề nghiệp trước đó không cần nói thánh lâm cảnh liền xem như thiên khải cảnh người t u tiên cũng cơ hồ là lắc đắc không có mấy mà cái này băng tâm nàng tu tiên đẳng cấp thế mà đạt tới hồn đế cảnh đ ỉ n h phong trong nhân tộc thế mà còn có nhân vật này hắn thế nào không biết trò chơi bối cảnh kịch bản bên trong có xuất hiện qua sao băng tâm đi tới d ị c h cỗ kia thành than trước thi thể với người đến xem xét nàng làm quang minh liên minh hội lớn chấp pháp tự nhiên là rõ ràng chủ tịch nội tình biết hôm nay chết chính là hắn người người chết là bị cờ cá ma khí căn ướp hút khô một thân tinh huyết cùng một khí băng tâm liếc mắt nhìn chủ tịch hỏi kẻ giết người là g e n công ty nhân viên túc c a Hắn chủ ù n n g tịch ế tức i u ý thức đã bị ma kiếm hoàn toàn mang hóa cho nên mới sẽ tàn nhẫn như vậy điên dại khắp nơi lung tung giết người lời này mới ra ở đây không ít người chấp pháp cảnh sát thần quang đều lộ ra kinh hại thân xác ma kiếm kỳ long đây chính là trong truyền thuyết ký túc thượng cổ ma vật đáng sợ mà k h í a nghe nói hơn hai trăm năm trước khế kiếm tộc một vị ngự kiếm đại sư đã từng muốn thuần phục ma kiếm cuối cùng đều bị ma kiếm phạt vệ ma hóa trở thành g i ế t người không chớp mắt quái v ậ t trực tiếp đổ sát nửa cái nước người việc này ta biết từ đó về sau khế kiếm tộc trực tiếp rơi ra vạn tộc trước trăm hàng ngũ c h ỉ để biến thành tam lưu t r ủ n g tộc ma kiếm đều đã hơn hai trăm năm không tiếp tục hiện thế qua đi làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện rồi đám người bàn bạc đến những n à y sắc mặt đều là lúc trắng lúc xanh có quan hệ với ma kiếm ám phép quỷ long đáng sợ truyền thuyết nhiều đến, đến không hết mấy à này lại lần mỗi kiếm những truyền thuyết này bên trong, mỗi lần ma kiếm như n thuyết thế, h ít đều ma t một tòa thành tàn sát.、Băng、tâm lạnh lùng liếc mắt phải phía nhẫn lạnh nhìn mình người liếc có m Bang lùng bị đổ sau ấ cái người chấp pháp thủ hạ, mà không thay đổi nói, một thanh tốt vật hạ, không khí mà mê mội ký nói, đổi lập i thôi, liền ngươi n đến như h khí vũ v mà em các sợ y h ậ tức đều xấu hổ cúi đầu băng tâm lúc này nhìn xem chủ tịch lại hỏi như vậy hắn lại là từ nơi nào được đến ma kiếm chủ tịch nói kỳ thật ma kiếm v ị long lúc đầu đã bị công ty của chúng ta một vị đồng sự tinh minh long chỗ thuần phục nói hắn đồng thời liếc nhìn tinh minh long hắn cũng là ta gặp qua duy nhất có thể áp chế ma kiếm không có bị ma kiếm phản p h ệ ma hóa ngược lại thuần phục ma kiếm để ma kiếm nhận chủ người ồ băng tâm tò mò nhìn về phía tinh minh long tinh minh long thuần phục ma kiếm con mẹ nó thật giả ma kiếm còn có thể bị thuần phục dạng người này thật tồn tại những người khác lúc này cũng đều nhao nhao nhìn về phía tinh minh long phát ra sợ hai thán phục tiếng nghị luận băng tâm trầm mặt một trận lại hỏi đã như thế vậy cái này đem ma kiếm vì sao lại sẽ rơi ở trên tay của túc u đâu chủ tịch mặt không thay đổi nói bởi vì túc u phản bội công ty tiếp lấy hắn liền đem dạng ca cùng túc u cùng một chỗ hợp tác án toán công ty c ấ p đi ma kiếm toàn bộ trải qua nói một lần đương nhiên hắn che giấu công ty muốn thu về bạch hổ vong linh quỷ thần sự t ì n h thì ra là thế băng tâm dừng một chút nói như vậy là túc u tự cho là có thể điều khiển ma kiếm kết quả lại trái lại bị ma kiếm không chế ma hóa về sau hắn nhất định phải không ngừng giết người thôn vệ h ồ n lực cùng tinh huyết tài năng sống sót đồng thời bình thường liền đối với công ty góp nhặt bất mãn cùng m khí đang bị ma hóa về sau vô hạn phong đại không sai nhưng chuyện này tuyệt đối xa xa không có đơn giản như vậy có ý tứ gì ta cho rằng chuyện này toàn bộ hoàn toàn chính là dạ ca âm mưu chủ tịch mặt không thay đổi nói dạ ca băng tâm nghe tới cái tên này trong lòng lập tức lên hứng thú trong mấy năm này nàng đã không chỉ lần đầu tiên nghe được cái tên này từ khi rời đi nhân tộc về sau còn là lần đầu tiên có nhân loại có thể ở trong vạn tộc n ổ i danh như vậy còn có một cái làm nàng cảm thấy hứng thú nguyên nhân là bởi vì hắn họ dạ ma hóa ghen dạ ra người a phải cùng nhân tộc thủy hoàng đế thời đại kia dạ ra là cùng một tộc nhân a không sai chủ tịch thần sắc châm xuống lạnh lùng tốt thú tộc giết chết ám ảnh tộc ảnh giết chết băng xương tộc vạn hắn chết ta nghĩ toàn bộ đều là hắn một tay mưu đồ ta nghĩ d ạ ca hẳn là l ừ a g ạ t t ú c U, hắn nói cho t ú c U, hắn có thể giúp hắn khống chế ma kiếm t ú c U hoàn toàn là bị hắn mê hoặc tin tưởng d ạ ca thoại thuật kết quả trái lại bị ma kiếm khống chế mới có thể dẫn đến hôm nay nhiều chẳng như vậy mới tán d ạ ca ở trong lòng tầm h mắng một tiếng con mẹ nó ngươi có chứng cứ không có a liền loạn chụt bô địa không có chứng cứ ngươi liền tờ mở nói lung tung vương pháp đâu công bằng đâu thiên lý đâu chỉ dựa vào suy đoán của ngươi dựa vào cái gì liền kết luận là tam hưu đồ a giống như đúng là tam hưu đồ cái kia không có việc gì bất quá không nghĩ tới g i a hỏa này quả thật có chút đồ vật giá ca nghĩ t h ầ m lại có thể bị hắn đoán được cái tám chín phần mười văn tâm hỏi vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây chủ tịch cười khẽ văn tâm lớn chấp pháp giá ca thế nhưng là ma hóa ghen người đột biến ra tộc người giống hắn loại tồn tại này chế tạo t hai á c h còn cần lý do sao văn tâm lớn chấp pháp trường lâu không hề lộ diện đại khái còn không biết giá a hiện tại ở trong vạn tộc thế lực đã khổng lộ đến đáng sợ bọn hắn có được bao trùm toàn bộ vạn tộc công nghệ cao sản nghiệp nắm giữ lấy khổng lồ tài phú còn nắm giữ lấy phi thường giá rẻ chất lỏng năng lượng còn nhằm vào vạn tộc các tộc g e n nghiên cứu ra cực kỳ đáng sợ g e n vũ khí đồng thời bọn hắn phát minh ra ma dược để bọn hắn muốn để bao nhiêu người bình thường thức tỉnh s u ấ t siêu phàm thiên phú liền có thể thức tỉnh bao nhiêu nhân loại siêu phàm giả giá ca thực lực cũng tăng lên cực nhanh mặc dù chỉ là thánh lâm cảnh siêu phàm giả cũng đã có được cùng hồn đế cảnh cường giả vật tay năng lực chủ tịch cười lạnh đừng quên ma hóa nhân thế nhưng là chiến tranh đại danh tử bọn hắn so với nhân loại c so ác ma càng thêm h i ế u chiến hiện tại ma kiếm đã k h ô n g chế t ú c u để t ú c u trở thành kiếm mới nô đợi đến ma kiếm hấp thu đầy đủ tinh huyết cùng hưởng lực chắc chắn gây nên một phen đáng sợ t hãi ách d ạ ca là ma hóa nhân h ắ n hẳn là so với ai khác đều rõ ràng bị ma kiếm ma hóa kiếm nô sẽ mang đến bao lớn thai họa bây giờ vạn tộc phong hội trong lúc đó vạn tộc vô số nhân khẩu hội tụ tại kinh đô thành một khi ma kiếm bên trong vị long thật hoàn toàn thất tỉnh hậu quả khó mà lường được nếu như đến lúc kia dạ ra, ra thừa cơ phát động chiến tranh ha, ha. quan tâm lớn chấp pháp hẳn là có thể tưởng tượng ra được sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh a quan tâm nghe nói lời ấy sắc mặt đột biến chương 993, t ừ n g cái đánh tan chương 993, t ừ n g cái đánh tan chủ tịch lời nói này nói có cái m ũ i có mắt giống như còn thật giống một việc như vậy gia ca thở dài gia hỏa này thật đúng là t h mở sẽ nói a cũng đúng dù sao cũng là có thể ngồi lên ghen công ty chủ tịch bảo toàn người làm sao có thể không có điểm đầu góc bất quá chủ tịch cuối cùng cũng chỉ có thể tính tới gia ca muốn lợi dụng bị ma kiếm ma hóa tù lại không cách nào tính tới ma kiếm bản thân sẽ nghe hắn hiệu lệ b ă n g tâm mang theo che khuất nửa gương mặt b ũ giáp làm cho không người nào có thể thấy rõ vẻ mặt của nàng nhưng chỉ là cảm giác được nàng giờ phút này tản mát ra băng lãnh h ẳ n ý cũng biết giờ phút này ánh mắt của nàng nhất định vô cùng nghiêm trọng rất hiển nhiên chủ tịch nói lời nói này hẳn là để nàng tin tưởng chí ít là bán t í n bán nghi nhưng dù chỉ là một nửa tin tưởng v ạ n nhất loại chuyện này là thật hậu quả kia cũng tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi bất kể như thế nào trầm mặc hồi lâu sau b ă n tâm lạnh lùng như văn nói trước hết đem túc u cái này ma hóa nhân trước mắt lại đem ma kiếm khống chế lại mới được chủ tịch thản như nói ta cũng là nghĩ như vậy. Băng tâm không nói gì nữa, tại đơn giản ghi chép hiện trường về sau liền trực tiếp mang người rời đi. nhìn qua rời đi chấp pháp đ o à n đội, ở bên cạnh nói, chủ tịch n g ư ơ i một chiêu này xác thực tào minh cái này không cần chúng ta độc t h ủ liền có người giúp chúng ta đối phó d i ạ ca chủ tịch nhưng không có nói cái gì trên mặt ý nguyên mặt không biểu tình muốn trừ hết d i ạ ca không phải chuyện dễ dàng như vậy. Băng tâm nữ nhân kia cũng không phải tốt như vậy lợi dụng. t h ú n chi lần này công ty là thật tổn thất hết mấy cái hội đồng quản trị cổ đông thành viên để người đem thi thể nhất trở về đi chủ tịch k h á t tay một cái nặng nề nói còn có để hội đồng quản trị các đại cổ đông gần nhất đều cẩn thận một chút đi ra ngoài mang nhiều mấy cái bảo tiêu không muốn giống dịch đều ngơ ngác khó hiểu bị người cho chạm cắt hơi gật đầu đúng ban đêm ra ca ngồi ở trước bàn tại gian phòng ánh đèn sáng n g ờ i xuống ánh mắt của hắn lộ ra ồn trọng mà trầm t ĩ n h tia sáng trước mặt hắn trên bàn đặt vào một cái mở ra quyển sổ đen trên đó viết ghen công ty hội đồng quản trị các đại vạn tộc cổ đông danh tự đ o a thiên sứ di băng á nhân cát đông long tộc thương đỉnh tà minh tộc đen diêm thiên tộc thiên hạo ma quỷ la sát hải tộc quý thương nguyên t h á n h tinh linh lệ ogles c h ú n g tộc n g u y ế t mộng tài h điệp những người này danh tự đều tại trên danh sách dạ ca cầm lấy bút ở trong đó thú nhân tộc dịch ám ảnh tộc ảnh diện băng x ư ơ n g tộc văn h ẳ n ải nhân tộc dìm đại điệu tộc nham sơn mấy cái này trên danh tự đánh lên một cái ít đánh dấu g e n công ty là đông đảo kẻ dáng lâm hội tụ vào một chỗ tạo thành liên minh tại toàn bộ vạn tộc bản đồ đều có phi thường đáng sợ lực ảnh hưởng những n à y kẻ dáng lâm tụ họp lại thế lực cùng sinh ra năng lượng là phi thường đáng sợ muốn lật đổ g e n công ty cũng chỉ có đem bọn hắn từng cái đánh tan đã giải quyết trong đó năm cái rồi sao m ạ c h huyết linh thanh em đ ố n g nhiên ở sau l ư n g vang lên ừm ra ca lên tiếng bất quá trừ ám ảnh tộc ả n h diện bên ngoài còn lại mấy cái đều là có được cổ phần không đến không chấm năm c ộ đ ô n g bọn hắn ở công ty quyền hạn không lớn cho dù xử lý bọn hắn đối với công ty tổn thương cũng sẽ không rất lớn mà lại ám ảnh tộc trừ ả n h diện còn có mội mội của hắn ảnh làm tại người đã rất lợi hại m ạ c h huyết linh thở dài nói t i ế p trước ta vẫn là linh yêu tộc nữ đ ế thời điểm tại sinh ý trên trận chỉ cần đụng phải g e n công ty đều chỉ có thể đối với bọn hắn khắp nơi n h ư ợ bộ khi đó ta thậm chí không dám nghĩ tới có người dám cùng bọn hắn là địch không riêng gì linh yêu tộc, chủng tộc khác cơ bản cũng đều là như thế. t i ế p trước làm qua linh yêu tộc nữ đế bạch huyết linh mới càng rõ ràng hơn g e n công ty thế lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. cho dù là bạn tộc xếp hạng trước hai mươi chủng tộc cũng cơ hồ không có mấy cái dám cùng g e n công ty chính diện tranh phong. ta cản con đường của bọn hắn, nếu như ta không xử lý bọn hắn, bọn hắn liền sẽ đến xử lý ta. g i ạ ca bất đắc dĩ cười cười, cho nên cũng chỉ có thể cùng bọn hắn b a bảo. Hu khu hu khu khu khu khu u k h lúc này, bạch huyết linh bỗng nhiên lại che miệm nhẹ giọng khó khan. dạc quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi hôm nay thuốc cũng chưa b ạ c h huyết linh trầm m ặ t một chút lắc đầu nhỏ nhẹ nói không có dạ ca vươn tay bóp bóp miêu nương thiếu nữ tiểu nộn khuôn mặt xem như làm qua linh yêu tộc nữ đế đại yêu hoàng thế mà liền uống thuốc loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần người nhắc nhở a b ạ c h huyết linh dạ ca nhìn quan à n g nghiêng đầu một chút sẽ không phải là người cố ý không ăn a tốt lợi dụng chính mình suy yếu hấp dẫn chủ nhân chú ý câu lên chủ nhân quan tâm b ạ c h huyết linh tấm kiêng ạ o kiểu khuôn mặt nhỏ lập tức nổi lên dạng mây đỏ không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư lập tức liền bị dạ ca cho nói chúng sao làm sao có thể b ạ c h huyết linh bối rối quay đầu đi nho nhỏ âm thanh thầm nói ai muốn hấp dẫn chú ý của ngươi rồi thang thuốc kia quá khổ ta không muốn uống mà thôi dạ ca có chút đ i ữ u mày vậy làm sao có thể làm nhanh đi đem thuốc uống b ạ c h huyết linh trầm m ặ t một chút cái kia cái kia ngươi đưa ta dạ ca b ạ c h huyết linh mặt mũi tràn đầy đỏ h ửng hử nhẹ nói ngươi ngươi trước đó chính mình nói tại ta sinh bệnh trong lúc đó vô luận ta đưa ra yêu cầu gì ngươi đều sẽ đáp ứng dạ ca nghe vậy bất đắc dĩ cười cười được đi đem thuốc lấy ra miêu nương thiếu nữ rất nhanh lấy ra nước thuốc đem bát đưa cho hắn đang chuẩn bị tiếp nhận m ấ m thuốc trước đó ngạo kiều con mèo nhỏ còn đổi thêm một câu t r ư ớ c t r ư ớ c nói rõ ràng à ta cũng không phải thích người cho ta m ấ m thuốc ta chỉ là muốn hưởng thụ bị người chiếu cố m à t h ô i dù cho không phải người đổi lại người khác cũng giống như vậy ồ dạ ca cười cười cố ý muốn t r e o chọc nàng t ố t à vậy ta còn có việc khác phải bận ở đội đi giúp ngươi đem dìn xạ kêu đến nói liền muốn đứng dậy a i bạch huyết linh liền đ ộ i vàng kéo ý phục của hắn nâng lên miệng nhỏ nhìn qua hắn ngạo kiều thế nhưng là rất dễ dàng sẽ để cho ngươi mất đi một chút lúc đầu có thể dễ như chở bàn tay đổ bật nhà dạ ca lần nữa m é o m é o mặt của nàng lại cho ngươi một cái cơ hội muốn hay uy b ạ c h huyết linh nhìn vẻ mặt muốn khi dễ nàng dạ ca t h ở phì phò mở ra m i ệ nhỏ g n tính trả thù nhẹ nhàng cắn một cái ngón tay của hắn sau đó giữ d ầ n mà nói muốn chủ nhân uy á chương 994, t h ẹ n thùng chương 994, t h ẹ n thùng đây là thái thượng liệt tình quyết tâm pháp ngưng tụ ra tiên thuật h ồ n lực đây là thái thượng vòng tình quyết tâm pháp ngưng tụ ra tiên thuật h ồ n lực dạ ca dỗi ra hai cánh tay phân biệt ngưng tụ ra hai đoàn màu sắc khác nhau tiên pháp hồ khí tay trái tiên pháp hồn khí vì tươi đẹp màu đỏ thám tay trái tiên pháp hồn khí vì nhàn nhạt màu lam n h ạ t tiêu mưu hề ngồi ở trước mặt của hắn nhìn qua hai đoàn phát sáng hồn khí có chút sợ run lãnh nguyệt ngưng cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc thật là lợi hại sư tôn lại có thể đồng thời vận chuyển hai loại hoàn toàn khác biệt tu tiên tâm pháp nàng chưa hề thấy bất kỳ người tu tiên nào làm được qua đó căn bản không hợp lý a sư tôn hắn chẳng lẽ là q u á i vật sao dạ ca ngẩng đầu nhìn tiêu mưu hề hỏi nàng có thể nhìn ra cái này h a i cố năng lượng có cái gì khác biệt sao tiêu m u hề trầm ngâm một lát nói thái thượng liệt tình quyết tâm pháp sáng tạo tiên thuật hồn lực rõ ràng uy lực càng lớn mà thái thượng vòng tình quyết tâm pháp sáng tạo tiên thuận h u ồ n lực thì năng lượng càng thêm ổn định lại càng dễ k h ô n g chế d ạ ca m ỉ m cười thật là dạng này a tiêu n g u hề nghĩ hoặc ừng d ạ ca thản như nói có chút ổn định và bình tĩnh chỉ là nhìn bề ngoài ổn định mà thôi h á n bên phải tay đoàn kiêm h u làm n h ạ t hồn khí trên cơ sở thoáng ra tăng một chút cái khác năng lượng chỉ thấy tay phải tiên pháp hồn khí lập tức liền trở nên cực kỳ không ổn định nguyên bản yên lặng năng lượng cầu biến thành một đoàn xoay tròn c u ồ phong đem da ca lanh nguyện ngừng tiêu mư hề bạch h u ế t linh bọn người tóc đều thổi đến t có chút nhìn như ổn định c ủ a diện trên thực tế nội bộ vấn đề cũng sớm đã thủng trăm n g à n lỗ d ạ ca nói bình tĩnh chỉ là mặt ngoài nhưng mà dạng này bình tĩnh là tương đương yêu đất căn bản tiếp nhận không được bất luận cái gì một điểm khảo nghiệm p h à m là nhận một điểm ngoại lực tham gia liền sẽ triệt để sụp đổ tăng ăn ã tiêu n g u hề cái hiểu cái không gật gật đầu tự lẩm bẩm ta rõ ràng đây chính là thái thượng vòng tình quyết nguyên lý chặt đứt hết t h ể tình dục xa cách đối với thân tình tình yêu danh lợi ỷ lại phong tình quá t â m lấy thiên đạo thị giác xem chiếu bàn vật không bị người sướng vui giận buồn nhiễu loạn bàn t â m nhưng trên thực tế người chính là người chưa trải qua chân tình lại đ a m vong tình vốn là không có khả năng một khi gặp phải chân chính tình cảm khảo nghiệm nguyên bản bình tĩnh như nước tâm cảnh liền sẽ không chịu nổi một kích dạ ca cười cười ngu hề thì ngộ tính rất mạnh nha so ngươi sư tôn lúc trước mạnh hơn lãnh nguyện ngưng tiêu ngu hề nghĩ nghĩ hỏi cho nên lúc ban đầu sư tôn sở dĩ sinh ra t â ma m là bởi vì sinh lòng tình d ụ g đối với cái nào nam hải tự động chân tình sao dạ ca gãi gãi mặt cái này lãnh nguyện ngưng nghe vậy lập tức lộ ra xấu hổ hốt hoàng tân sắc vội vàng giải thích nói đương đương nhiên không phải vi sư là bởi vì sự tính khác tiêu ngu hề nghiêng đầu một chút sự tình khác tình tình cảm lại không phải chỉ có tình yêu còn có hữu nghị thân tình còn có lãnh n g u y ệ t ngưng dừng một chút lập tức vẻ mặt thành thật nói tóm lại bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm hệ nhi ngươi phải thật tốt nghe g i ả n g bài không muốn ngắt lời tiêu ngu hề là dạ ca thì tiếp tục g i ả n g đạo bên trái cái này cải tiến thái thượng liệt tình quyết tâm pháp châu ngưng tụ tiên t h u ậ t hồn lực cơ hội có thể bao dung b ặ t tượng dung hợp bất luận cái gì pháp thuật biến hóa tính chất dạ ca nói hơi nho mắt lòng bàn tay trái tiên pháp hồn khí dần dần hội tụ thành trướng mắt trùng sáng cuối cùng chiếm cứ thành một đầu du long hình chiếm cứ tại cánh tay của hắn ở giữa ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm vang lên tiên pháp hồn thương long du nương theo lấy một tiếng đ i n h t h a i n h ứ c góc long ngâm một đầu màu vàng tiên pháp du long theo dạng ca tay trái bị đẩy đi ra x o á t một tiếng chấn vơ pha lê tại đen nhánh trong bóng đêm xuyên qua mấy ngàn mét bay thẳng trong lây lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề nhao nhao sợ hãi thán phục thật mạnh long hồn tiên khí vừa mới một chiêu này mặc dù không phải thái thượng liệt tỉnh quyết tâm pháp diễn sinh chiêu thức nhưng chỉ cần hoàn toàn lĩnh nộ g thái thượng liệt tỉnh quyết tâm pháp những này độ khó cao tính chất đặc t h ù biến hóa màu vàng phẩm cấp tiên pháp kỹ năng liền đều có thể học được da ca nói lãnh n g u y ệ t ngưng nhãn tỉnh sáng lên vậy cái này một chiêu ta cũng có thể học đương nhiên da ca nói càng mấu chốt là cải tiến về sau tâm pháp sẽ không lại bị tâm mà t r ô i nhiếu t h i ê u ngu hề cho nên hẳn là muốn như thế nào cải tiến đâu rất đơn giản a da ca vung tay hồng trần luyện tâm chủ động kinh l ị c khắc cốt tình yêu tại tình nồng lúc g i e xuống tình chủng làm tơ tỉnh quấn quanh thần một lúc liền có thể hoàn thành thái thượng liệt tỉnh tiêu ngu hề vẫn là nghe có chút mờ mịt b ạ c h huyết linh ở bên cạnh khoanh tay thản nhiên nói nói tiếng người chính là tìm người thích đảng một trận yêu đương n h a tiêu ngu hề g i ậ t mình gật gật đầu lập tức lần nữa nhìn về phía bên cạnh lãnh nguyệt ngưng trong ánh mắt lộ ra càng nhiều mê hoặc dũng tâm đi yêu một người sao cho nên sư tôn tâm ma bị vượt qua là bởi vì nàng đã tìm tới chính mình chỗ yêu người sao tiêu ngu hề dùng ánh mắt cổ váy nhìn qua lãnh nguyệt ngưng lãnh nguyệt ngưng bị chính mình đổ nhi ánh mắt nhìn đến có chút ma mau nàng không cần hỏi cũng có thể đoán được hề nhi giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì la lị cung chủ khuôn mặt lập tức giống như là b à n ủi trở nên đỏ bừng bất quá nha d ạ ca lúc này dừng lại một chút tiếp tục nói lần trước ta kiểm tra ngu hề tỷ thể nội hồn lực thời điểm hoàn toàn không có cảm giác được thái thượng vòng tình quyết loại kia bình tĩnh khí tức bề ngoài xuống y ế u đớt cảm giác ngu hề t ỷ mặc dù tu luyện cũng là thái thượng vòng tình quyết nhưng thể nội hồn lực lại so lãnh cung chủ muốn cứng c ọ i nhiều lắm lãnh nguyện ngưng nghe vậy h ơ i nghi hoặc một chút bởi vì hề nhi tu tiên thiên phú cao hơn ta sao đó cũng k h phải da ca nói ngu hề tỉ trừ so n g ư n nhi s o lãnh cung chủ đầu thông minh một chút bên ngoài tu luyện thiên phú kỳ thật cũng không có mạnh bao nhiêu lãnh nguyệt ngưng nghe tới phía trước nửa câu chứng to mắt nâng lên m i ệ nhõm một mặt không p h ụ sau khi nghe được nửa câu lại hơi nghi hoặc một chút vậy thì vì cái gì đâu dạ ca nhìn một chút tiêu ngu hề ta nghĩ ngu hề t ỷ hẳn là chính mình tìm tới loại nào đó có thể áp chế tâm ma phương pháp đi tiêu ngu hề hơi s ư ơ n g sở lập tức không khỏi khuôn mặt đỏ lên có chút túi đầu không nghĩ tới lại bị dạ ca nhìn ra lãnh nguyệt ngưng nói như vậy hề nhi cũng đã từng trải qua tâm ma chẳng qua là bị áp chế rồi Nàng nhìn về phía tiêu ngu hề. Tiêu ngu phía hề. hề về tiêu Tiêu một do dự cái h nhẹ nhàng ú t gật ứng. đầu, l h Nguyệt này tiêu ngu h ề tựa hồ có chút thẹn thùng không biết phải nói như thế nào hai tay của nàng thả ở trên đùi dây dưa váy của mình đồng thời vành thai của nàng rõ ràng trở nên càng đỏ chương 995, n g ư ơ i sinh thành cái gì chương 995, n g ư ơ i sinh thành cái gì dạ ca nhìn ra tiêu ngu hề làng ó thế là liền ho nhẹ hai tiếng cho linh linh nháy mắt ra giấu b ạ c h huyết linh xem hiệu dạ ca ý tứ đứng lên l ã n h cung chủ không bằng chúng ta đi ra ngoài trước đi ra ngoài lãnh n g u y ệ t ngưng n g h i hoặc chúng ta ở trong này cũng giúp không được cái gì bận điệu mà lại tình cảm sự tình vốn chính là rất tư nhân b ạ c h huyết linh lạnh nhạt nói huống chi ngươi là trưởng bối tại trưởng bối trước mặt bàn bạc tình cảm của mình vốn là càng làm khó hơn t ì n h dứt khoát để chủ nhân một người ở trong này vì tiêu tiên tử trần đoán điều trị đi cái này lãnh nguyện ngưng nhẹ nhàng mất máy môi không biết vì cái gì nghe tới muốn để dạ ca một người cho h ề nhi trần đoán điều trị nàng không hiểu khẩn trương lên lãnh nguyệt ngưng nhau mắt lại nhìn về phía dạ ca sư tôn ngươi cũng không phải là muốn muốn xuống tay với h ề nhi a nàng thanh â m vũ hán truyền âm nhập mật nói dạ ca làm sao lại thế ngươi đem sư tôn nghĩ thành người nào ngu hệ tỷ là đồ đệ của ngươi kia chính là ta đồ tôn ta làm sao lại đối với chính mình đồ tôn hạ thủ lãnh nguyệt ngưng còn không phải sư tôn cái này hoa t â m cây củ c á i lớn luôn luôn thích khắp nơi chê hoa kẹo nguyệt cuối cùng lãnh nguyệt ngưng hay là bị bạch huyết linh cho linh đi tiêu r o n g g a ca n phòng chỉ còn cùng chỉ lại dạ i t ngu hề hai nguồn ư ờ i n g hề hiện không khác. hiện lãnh chủ không tại, ngươi có thể nói cho ta ngươi bình thường áp chế tâm ma phương pháp sao? Kỳ thật hề tỉ, tại tại tại, ta tâm rất tò、mò. Tiêu nơi người cười nói, ngươi nói ngươi này cung cũng ngu Dạ dạ Kỳ có ca có ca áp ma sao? mò. lực cường tráng như vậy rõ ràng là đã xuất hiện qua nhiều lần tâm ma nhưng là mỗi một lần tâm ma đều sẽ bị nàng áp chế xuống mà đưa đến kết quả tiêu ngu hề trước đó một mực đợi tại n g u y ệ t ngừng cung lần này tới đến kinh đô cũng là vẫn luôn đợi ở bên người của lãnh nguyện n n g theo lý mà nói hẳn là không có cơ hội gì tiếp xúc nam hải tử như vậy nàng đến cùng là làm sao tiêu mất chính mình kiềm chế tình cảm cái này tiêu mưu hề cúi đầu khuôn mặt còn là đỏ rực ngón tay bắt váy của mình tóm đến cằm chặt cái kia cái kia ta cho ngươi biết ngươi cũng không thể trò cười ta ừ v ân ta tuyệt đối không cười dạ ca vẻ mặt thành thật dựng thẳng lên ba ngón tay ngươi cũng không thể nói cho người khác biết ừ v ân ta tuyệt không nói cho người khác biết chính là tiêu mưu hề nhăn nhăn nhó nhó mà nói ngươi đưa ta thâm lam hệ thống có ai tạo ra công năng dạ ca như có điều suy nghĩ ai tạo ra là có chức năng này sau đó thì sao tiêu n g u hề chức năng này không chỉ có thể tạo ra ra muốn gặp người thanh â m còn có thể tạo ra ra đối phương giả lập ba d hình tượng、ừ. dạ ca sờ sờ cái cằm sau đó thì sao trong khoảng thời gian này ta bị tâm m a q u ấy nhiều đến ngủ không được thời điểm đều lại như thế chìm vào giấc ngủ ai còn có dấu ngủ công năng ngươi đến cùng tạo ra cái gì nô、no. dạ ca phản ứng lại đ ỗ n g nhiên giống như rõ ràng cái gì con mẹ nó dạ ca kinh ngạc nhìn về phía tiêu n g u hề tiêu n g u hề biết dạ ca đã rõ ràng ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn tới dạ ca con mắt cái này dạ ca gãi gãi mặt không biết nên nói cái gì cho phải dạng này thế mà cũng được vậy n g ư ơ i áp c h ế tâm ma thời điểm tạo ra đều là ai hình tượng cùng thanh niên a ta ta tiêu n g u hệ vùng thong con người ta cũng không biết những nam sinh khác nhà dạ ca dạ ca không khỏi muốn cảm thán nhân loại sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng thật sự là quá n g ư bức có câu nói nói thế nào run d ẩ y là đệ nhất sức sản xuất hiện tại xem ra quả nhiên không sai tiêu n g u h ề loại này áp c h ế tâm ma phương thức dạ ca thật đúng là lần thứ nhất thấy bất quá lại có thể có được hiệu thật đúng là thần kỳ đây chính là thái thượng liệt tình quyết tâm pháp dạ ca đem cải tiến về sau tâm pháp truyền thụ cho tiêu n g u hề lập tức ho nhẹ hai tiếng đến nỗi chính người dùng để áp chế tâm ma bộ kia phương pháp ách đã có thể dùng tới áp chế tâm ma nên cũng có thể dùng để tu luyện thái thượng liệt tình quyết bất quá nhớ kỹ muốn b ộ a phải chú ý thân thể tiêu n g u hề hai gò má ừng đỏ tiếng như r ồ i b ố i biết biết tiếp đấy dạ ca liền ngay tại chỗ để tiêu n g u hề tu luyện thái thượng liệt tình quyết thử một chút ngắn n g ủ một giờ sau tiên pháp thực nhật thành ôi tiêu mư hề bay tại không trùng tuyết trắng tiên váy phất、phối. tóc đen tung bay khí chất t h á n h khiết toàn thân bao khỏa tại màu vàng lôi điện bên trong oanh long long long ngủ đủ một đạo thánh xét đánh rơi xuống n g á y mắt đem trong phòng huấn luyện mười mấy tên huấn luyện bút bê toàn bộ a n h thành một b i ệ tiêu ngu h ề đồng bền rơi xuống ba ba ba dạ ca vỗ nhẹ nhẹ bàn tay tán dương trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ thái thượng liệt tỉnh quyết đồng thời học xong thực nhật thánh lôi thật sự là không tầm thưởng tiêu ngu h ề ngượng ngùng khẽ khóc người là ngươi giao tốt đúng rồi ngư hệ tỷ còn có hai chuyện dạ ca dừng một chút kiện thứ nhất là trên người ngươi chưa thắp sáng để tốt tinh thần tri lực tiêu mưu hề nhẹ gật đầu ngày đó nghe ngươi nói về sau ta trở về đã thử nghiệm tu l u y ệ n q u a đáng tiếc vô luận như thế nào thử nghiệm cũng không tìm tới khiếu môn thiếu nữ lộ ra mấy phần bất đắc di t h ầ n sắc đây không phải vấn đề của ngươi bình thường đến nói muốn chính mình thắp sáng thương lòng tinh tú chi lực ít nhất phải đạt tới thiên khải cảnh đẳng cấp dạ ca nói nếu như ta tới giúp ngươi thắp sáng lời nói liền không có vấn đề bất quá cái này cần ngươi đối với ta có tuyệt đối tín nhiệm thắp sáng điều kiện chỉ là tín nhiệm ngươi sao tiêu m u hề nghĩ, nghĩ vậy ta cũng không có vấn đề cái kia chuyện thứ hai đâu chuyện thứ hai ta hỏi một chút ngươi dạ ca dừng một chút ngươi có muốn hay không muốn chú ấn t i ê u n g u hề lộ ra một chút nghi hoặc t h ầ n sắc chú ấn dạ ca đem chú ấn công năng giải thích một chút bất quá nếu như thu hoạch được ta chú ấn về sau nếu là ta muốn mệnh của ngươi thậm chí áp chế ngươi làm chuyện xấu ngươi đều không thể chống cự dạ ca nghiêm túc cường điệu một lần cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ t i ê u n g u hề m ỉ m cười ngươi không phải người như vậy một bộ tín nhiệm vô điều kiện dạ ca bộ dáng dạ ca sờ sờ cái mối ừ n vậy thì tới đi lãnh nguyệt ngưng cùng bạch viết linh hai người cùng một chỗ tại khách sạn vườn hoa chẳng có mục đích đi dạo hai người đều cũng không phải là cái gì hướng ngoại sáng sủa giỏi về giao tiếp người cho nên đi dạo một vòng hai người ai cũng không có mở miệng nói câu nói đầu tiên cũng không biết h ề nhi trong phòng cùng sư tôn đang làm cái gì h ề nhi muốn tu luyện thái thượng liệt tính quyết nhất định phải ở trong lòng thành lập ra một cái ái mộ đối tượng sư tôn cao lớn như vậy xoay khí anh tuấn thực lực lại mạnh đầu não lại tốt lại như vậy biết r ô nữ hải tử h ề nhi loại này chưa trải qua thế sự nữ hải nơi nào trải qua được sư tôn răng bà câu t r e o t r ọ n g lãnh n g u y ệ t ngưng điên cùng đầu não trong gió lốc không khỏi lo lắng lo được nó mất nàng không biết mình đây là làm sao rồi chẳng lẽ là đang sợ đồ đệ của mình đoạt chính mình yêu nhất sư tôn a không được không được ta không thể nghĩ như vậy ta thế nhưng là hề nhi sư tôn dạng này cũng q u á không có khí lượng thế nhưng là vừa nghĩ tới sư tôn cùng hề nhi nếu là thật sự nàng lại giống là nháy mắt vừa mười mấy cân tranh trong lòng chua đến không được chương chín trăm chín mươi sáu tu vi của ngươi tiến bộ chương chín trăm chín mươi sáu tu vi của ngươi tiến bộ bạch huyết linh nhìn về phía lãnh n g u y ệ ngưng gặp nàng một trận đỏ mặt như bàn bụi một trận thẹn thùng như thiểu nữ một hồi lại lẩm bẩm lồ b ẩ một hồi lại mặt mũi tràn đầy t h ẹ thùng không khỏi cảm thấy mấy phần kỳ quái lãnh c u n g chủ suy nghĩ cái gì miêu nương thiếu nữ hỏi a lãnh n g u y ệ t ngưng bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn một chút bên cạnh b ạ c h huyết linh làm sao rồi b ạ c h huyết linh trầm mặt một trận tựa hồ đã đoán được cái gì lãnh cung chủ nếu là đang lo lắng chủ nhân cùng tiêu tiên tử đơn độc trong phòng sẽ hay không phát sinh cái gì lời nói ta cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết lãnh n g u y ệ t ngưng sao làm sao có thể lập tức bị đoán đúng tâm tư lãnh nguyện ngưng vẫn ra vẻ chấn định vốn bạn cũng tin tưởng d ạ ca nhân phẩm tin tưởng hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối với h ề nhi làm những gì h ề nhi không nguyện ý sự tình bạch h u y ế t linh vậy nếu như tiêu tiên tử chính mình nguyện ý đâu lãnh n g u y ệ t ngưng là người cái này đúng a bạn nhất h ề nhi nguyện ý đâu suy nghĩ kỹ một chút h ề nhi làm sao lại có tâm ma đâu h ề nhi đã lớn như vậy phần lớn thời giờ đều là đợi ở trong n g u y ệ t ngưng cung cơ hồ chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu nam tính mà nàng đã từng tại chiến tranh học viện bồi dưỡng thời kỳ cùng đội đồng đội cũng đều là nữ hải tử mặc dù n g u y ệ t ngưng cung cũng có nam đệ tử nhưng làm thánh nữ tiêu n g ư hề cơ hồ sẽ không tiếp xúc đến bọn hắn mà h ề nhi đã lớn như vậy đến nay duy nhất một lần n g ỗ nghịch nàng ý tứ hay là bởi vì lúc trước nàng đối với ma hóa nhân thành kiến h ề nhi vì dạ ca âm thanh lý cố gắng lần thứ nhất cùng với nàng người sư tôn này sướng phản điều kết hợp với bên trên vừa mới h ề nhi ở trước mặt mình bộ kia thẹn thùng thần thái chẳng lẽ h ề nhi tâm ma giống như nàng cũng là dạ ca lãnh n g u y ệ t ngưng ngốc trệ một hồi lâu nàng tại sao không có sớm một chút n g h i tới chứ trước đó tại n g u y ệ t ngưng cung thời điểm liền có mấy cái nữ đệ tử cùng với nàng báo cáo qua tiêu thánh nữ tự tay họa một bức nam hải tử chân dùng còn thường xuyên nhìn qua bức họa kia si ngốc ngẩng ư ờ i còn c ấ t giữ mấy chuôi chiến tranh học viện học sinh luyện tập dùng kiếm cái kia t i ể u dáng xem xét chính là nam sinh dùng qua chính mình hỏi h ề nhi chỉ là rất bình tĩnh trả lời nói là nhàn rỗi nhàm chán tu luyện gặp được bình cảnh tùy tiện vẽ một chút thay đổi tâm tình lãnh nguyện ngưng lúc ấy cũng không để ý dù sao h ề nhi ở trong mắt nàng gần đây đều là nghe lời nhất đệ tử thương minh điềm đạm đoan trang ô nhu thiên phú cao mạnh xưa nay không cần nàng n ọ c lòng hiện tại xem ra đây rõ ràng chính là thẩm mến nam hải tử dấu h nhà mình bảo bối nhất ái đồ thế mà yêu sớm mà nàng thế mà hoàn toàn không có phát hiện nếu như là hệ nhi t h ầ m mến giả ca đây không phải là s o n g đời sao lấy sư tôn cái kia hoa tâm cây c ủ cải lớn bác cái tính tình căn bản không có khả năng cự tệ ta lãnh nguyện ngưng t h ầ n s ắ c b ố i r ố i lên cái kia vậy ngươi vừa mới nói không cần lo lắng là đang nói giả ca đối với hệ nhi không có ý tứ sao b ạ c h huyết linh lắc đầu bình thản nói không ý của ta là ngươi lo lắng cũng vô dụng dù sao khẳng định đều là sớm muộn sẽ phát sinh sự tình lãnh nguyện ngưng mạnh huyết linh liếc nàng liếc mắt ta biết không chỉ là tiêu tiết h tử lãnh cung chủ cũng thích chủ nhân đúng không lãnh n g u y ệ t ngưng khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng như bàn đ u i người người người người người chớ nói lung tung bản cung thế nhưng là đường đường nhân tộc đệ nhất tu tiên môn phái n g u y ệ t ngưng cung cung chủ d ạ ca là v ă n bối của ta ta lớn hắn trọn vẹn hơn một n g à n tuổi ta ta làm sao lại thích hắn b ạ c h huyết linh lạnh n h ạ t nói ta là chủ nhân linh sủng chủ nhân có chuyện gì ta đồng dạng đều là cái thứ nhất biết lãnh cung chủ không cần thiết không có ý tứ thừa nhận lãnh nguyện ngưng ánh mắt phiếu hốt quân phát ngón tay cái này nàng hít một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình Cũng đúng. mạnh huyết linh là d ạ ca linh miêu chính mình trước đó đợi ở bên người d ạ ca lâu như vậy d ạ ca linh sủng làm sao có thể không biết nói như vậy chính mình lần trước chủ động hôn sư tôn sự tình cũng đều bị nàng trông thấy rồi lãnh n g u y ệ t ngưng một mặt xấu hổ mạnh huyết linh còn muốn nói thêm gì nữa nhưng mà lúc này hai người đột nhiên đồng thời cảm thấy được một cô cường đại hồn khí tiếp cận hồn đế cảnh đ ỉ n h phong hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn cùng nhìn nhau l ư ớ c mắt thực lực có thể đạt tới hồn đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả toàn bộ vạn tộc bản đồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay cương đại đến khủng bố hồn khí nháy mắt bao phủ ở trên người của hai người cơ hồ khiến hai người nháy mắt ngạt thở ách bạch huyết linh rên khẽ một tiếng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa sau đó thì cái gì cũng không biết đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm bao phủ ở trên người nàng cái kia cô đến từ hồn đế cảnh đại năng uy áp đã biến mất người này đến cùng là ai có thể đạt tới đẳng cấp này cũng chỉ có vạn tộc xếp hạng trước mấy cái kia mấy đại t r ủ n g tộc kẻ thống trị bạch huyết linh b u ấ t còn có chút đau đầu chậm rãi từ dưới đất đứng lên nhưng mà lúc này nàng trợt phát hiện bên cạnh lãnh nguyện ngưng thế mà không thấy lãnh công chủ bạch huyết linh kinh ngạc chẳng lẽ là b ị vừa mới bị tiên hồn đế cường giả cho mang đi rồi lãnh nguyệt ngưng căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì liền đã bị người cho mang đi thánh lâm cảnh sơ k ỳ cùng hồn đế cảnh đình phong thực lực t r ê n lệch có thể so với bông dương đại hải cùng rực rỡ ngân hạ tại dạng này đỉnh cấp cường giả trước mặt căn bản không có phản kháng chỗ trống không phải tất cả mọi người giống dạng ca như thế có được văn huy cơ ầ m thời gian tam hệ tinh thuần thần lực cơ sở còn có bán thần cấp tinh thần lực làm lật ấy nơi này là nơi nào lãnh nguyệt ngưng mơ mơ màng màng ngồi dậy bốn phía thế giới một mảnh trắng xóa h ữ n lộn nàng tựa hồ là thân ở tại nào đó cái trong kết giới không sai xem ra những năm này ngươi cũng không có lười biếng tu luyện thế mà nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại tu vi của ngươi tiến bộ một cái thanh lãnh bình thản thanh â m chuyển đến lãnh nguyện ngưng chậm rãi ngầm đầu nhìn thấy tại chính mình cách đó không xa có một tấm bàn đá bàn đá một bên một vị khí chất t h á n h t i ế t tiên khí vờn quanh màu trắng thần chức bảo nữ t ử đang ngồi ở nơi đó yên lặng thường tức trả trên đầu loại này như mũ giáp đồ trang sức cơ hồ hoàn toàn che k u ấ t trên nửa khuôn mặt chính là trước đó nàng nhìn thấy vị kia ngồi trên lư ngựa thần chức giả ngươi là lãnh n g u y ệ t ngưng s ứ n g sờ nhìn qua nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc khách sạn gian phòng dạ ca đã cho tiêu ngu hề phụ bên trên ma duệ chú ấn đồng thời phi thường thuận lợi giúp nàng thắp sáng để t ú c tinh thần chi lực đương nhiên chính hắn cũng đồng dạng thắp sáng để t ú c tinh thần lực lượng hiện tại thương long thất túc trong tinh thần dạ ca đã thắp sáng xứng túc c ă n g túc để túc phòng túc cơ túc nam túc ngồi sao thánh lực chỉ còn lại đ ô i túc b i ê u cơ cùng tâm túc tô diễm linh còn chưa thắp sáng dạ ca cười nói ngu hề tỉ ngươi về sau liền có thể nhẹ nhõm sử dụng để tốt tinh thần thanh long thánh lực còn có chính là chú ấn lực lượng ngươi mở ra chú ấn lực lượng về sau chỉ có mười lăm phút tiếp tục thời gian cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận mở ra ừm ta biết cái kia tiêu ngu hề lúc này túi t h ấ p đầu đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo dạ ca gấp cáo đêm dạ ca liên quan tới chuyện kia ngươi ngươi muốn giúp ta giữ bí mật nhà dạ ca hầu nghi sự tình gì chương chín trăm chín mươi bảy phải lại tìm một giúp đỡ chương chín trăm chín mươi bảy phải lại tìm một giúp đỡ tiêu ngu hề khuôn mặt v ỏ bừng tiếng như dội mũi chính là ta dùng ngươi ai trí năng thể tới áp chê tâm mà sự tình dạ ca ngươi ngươi làm sao như vậy khi dễ n g ư ờ i cố ý để ta nói chuyện xấu hầu như vậy tiêu ngu hề nắm chặt chân của mình bên trên máy g i ạ ca bật cười làm sao lại thế ngu hề t ỷ ôn nhu như vậy ta sẽ không nhất khi dễ chính là ngu hề t ỷ tiêu ngu hề ngượng ngùng nói về sau đ ừ n g gọi ta ngu hề t ỷ liền trực tiếp gọi ta ngu hề đi g i ạ ca nghiêng đầu suy nghĩ một chút cũng tốt lãnh nguyệt ngưng gọi hắn sư tôn hắn lại hô tiêu ngu hề ngu hề t ỷ được rồi dù sao bối phận đã lộn xộn lúc này bạch huyết linh vội vã từ bên ngoài chạy vào dạ ca dạ ca nghi ngờ liếc nhìn bạch huyết linh lập tức thần sắc liền nghiêm túc lên thế nào xảy ra chuyện gì rồi hắn rất ít gặp đến linh linh như thế vội vàng bộ dáng biết chắc là có cái gì rất khẩn cấp chuyện rất trọng yếu nếu không không đến mức dạng này b ạ c huyết h linh lập tức đem vừa mới tại khách sạn dưới lầu trong vườn hoa phát sinh sự t ì n h cùng bọn hắn nói một lần sư tôn bị người mang đi rồi tiêu ngu hề nghe nói như thế lập tức hơi kinh hãi lập tức đứng lên Dạ ca thì thật sâu như mày hôn đế cảnh định phong thực lực cường g i trong vạn tộc h ồ n đế cảnh định phong thực lực cường giả cũng không nhiều nhưng là ai sẽ muốn bắt l ã n nguyện đâu dạ ca trong đầu nhanh chóng hiện lên cái này đến cái khác hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh thân ảnh cùng tư liệu thực tế không nghĩ ra được những người này động cơ chẳng lẽ là ghen công ty người làm chủ tịch đã tại hội đồng quản trị bên trên minh sắc công ty đệ nhất mục tiêu ưu tiên chính là muốn giết chết hắn nếu như công ty cảm thấy bắt hắn không có cách nào cũng phi thường có khả năng đem mục tiêu rời đi hướng người đứng bên cạnh hắn hạ thủ muốn lấy này đến áp chế hắn dạ ca càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn nhất thân s ắ c cũng dần dần trở nên nghiêm trọng dạ ca tiêu ngu hề khẽ cắn n ô i đưa ánh mắt về phía dạ ca đừng nóng、nội. Dạ ca tỉnh táo nói còn không làm rõ ràng được thân phận của đối phương gấp cũng vô dụng linh linh đối phương hướng phương hướng nào đi ngươi biết không b ạ c h huyết linh lắc đầu cố lực lượng kêu bao phủ ở trên người ta thời điểm ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trong nháy mắt liền cái gì cũng không biết căn bản cái gì cũng không có thấy rõ Dạ ca nhẹ gật đầu nghĩ đến cũng là như thế hắn trước mang hai nữ tới trước đến cao thâm tuyết gian phòng gõ cửa một cái cao thâm tuyết rất nhanh mở cửa nàng một thân làm khoa học nghiên cứu lúc xuyên tuyết trắng áo dài trên mặt còn mang theo khẩu trang hỏi sao rồi dạ ca đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng nói một lần cao thâm viết nhẹ gật đầu nói các ngươi chờ ta một chút sau đó trở về phòng cầm thứ gì liền cùng dạ ca bọn hắn cùng đi đến khách sạn dưới lầu l ấ y nguyệt ngưng bị người bắt đi địa phương vừa mới chính là ở trong này mạnh viết linh vẫn lòng còn sợ hãi thực lực của đối phương quá mạnh ta chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế m ộ n khí ta cùng lãnh cung chủ đều căn bản không có khả năng phản ứng cao thâm viết tay giơ lên một cái thiết kế tinh vi máy móc b ơ m b ư ớ m bay n h ả cánh bay lên máy móc b ơ m bươm ở chung quanh không chung bay một vòng máy móc cánh liền nổi lên màu lam nhạt lân q u n g lại bay trở về đến cao thâm tuyết trên ngón tay cao thâm tuyết nói cái này máy móc bưng b ư ớ n có thể thu thập được trong không khí lưu lại hồn lực khí tức phối hợp thiên không chi nhãn cả nước giám sát ta hẳn là có thể khóa chặt vị trí của đối phương giạ ca nhẹ nhàng thở ra chỉ có thể nói không hổ là thâm tuyết ma ma Tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát đi cứu người ta hiện tại triệu tập nhân mã giạ ca nói mở ra bảng về sau còn chưa gửi đi tin tức hắn lại bỗng nhiên lộ vẻ do dự thực lực của đối phương là hồn đế cảnh đình phong đỉnh cấp vạn tổ cường giả bình thường người đi dù cho có ghen vũ khí chỉ sợ cũng chỉ có thể là phá o hôi mà thôi phổ thông vũ khí khẳng định không dùng nếu như dùng ma bạo tuần hành đạo đạn lời nói nếu là đối phương mang đi lãnh nguyện ngưng về sau không hề rời đi nhân tộc c ả n h nội thậm chí vẫn còn đợi tại kinh đô thành một nơi nào đó như vậy coi như khóa chặt vị trí của đối phương cũng không có khả năng dùng ma bạo tuần hành, đạn đạo, diện tích lớn ma bạo tuần hành đạo đạn u i lực quá lớn cũng không thể liên thành thành phố cũng cùng một chỗ nổ a dạng ca cùng diệp băng giao thủ qua rất rõ ràng hồn đế cảnh cường g i tối đỉnh thực lực lúc trước tại bạch hồ vong linh thân thể trong bụng thời điểm diệp b a n g khẳng định còn không có phát huy ra toàn bộ chiến lược liền đã đem hắn áp chế đến mức hoàn toàn không có sức đánh trả nếu không phải chính nàng quan tâm nguyệt u sinh tử t r ọ i cứng đ ồ thần một t h ư ờ n g hắn tuyệt không p h â n thắng cho dù là hắn loại này không giảng đạo lý treo b ế t t ư ợ n g át chủ bài ra hết dưới tình huống tối đa cũng cũng chỉ có thể cùng hồn đế cảnh sơ giai cường giả cách ra một bật tay nếu muốn đánh thắng hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh p h â n thắng cơ hồ là linh mà lại cũng không biết nhân số của đối phương đến tội cùng có bao nhiêu có phải là chỉ có một cái hồn đế cảnh định phong cường giả có phải là còn có cái khác giúp đỡ có phải là còn có cái khác mai phục dạ ca trầm âm toán cao cấp giá trị trí lực phát huy tác dụng trong đầu đã trong nháy mắt suy nghĩ vô số loại khả năng tình huống đối phương không có lau sạch sẽ cái đôi tại nguyên chỗ lưu lại h ồ n lực khí tức chỉ có hai loại khả năng một loại là đối phương cố ý lưu lại còn có một loại chính là đối phương đối tự thân thực lực phi thường tự tin căn bản khinh thường tại lau đi khí tức dù đổi vị suy nghĩ phương thức nếu như ta là địch nhân lời nói đối đãi như vậy dạ ca đối thủ như vậy ta nhất định sẽ ôm tuyệt đối tôn trọng dù cho ta là hồn đế cảnh đình phong có thực lực tuyệt đối ưu thế ta cũng nhất định không thể nào là tự mình một người ta nhất định sẽ dùng lãnh nguyệt ngưng làm mồi nhử cũng thiết hạ mai phục đem phần thắng mở rộng đến cực hạng đợi đến địch nhân vội vàng tiến đến cứu viện mắc câu về sau Dạ ca hít mắt Dạ ca làm sao rồi tiêu mưu hề thanh tịnh con ngươi nhìn qua hắn thấy dạ ca đứng tại chỗ nửa ngày không có phản ứng có vẻ hơi lo lắng Dạ ca lại trầm mặc một trận mở miệng nói chuyện đừng nóng đội đối phương dù sao cũng là hồn đế cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc siêu cấp t ừ n giả ta đến lại tìm một cái đắc lực giúp đỡ đến có niềm tin tuyệt đối chúng ta lại hành động hắn là người tốt trong kết giới băng tâm sáng tạo kết giới trong thế giới giống như một mảnh trắng t u y ế t tiên cảnh ngàn vạn hình lăng trụ từ mái vòm r ủ xuống chiết xạ màu vàng kim nhạt thần quang đem toàn bộ không gian choáng nhuộm thành màu lưu ly dưới đất là cả khối thông thấu hàng ngọc phản chiếu không trung đồng b ề n băng đ à m hoa cánh những ngày cánh hoa biên giới ngưng kết nhỏ vụn sơn g tinh tại c h ạ m đến thềm ngọc chớp mắt liền hóa thành tinh mang tiêu tán không l u n g chỗ cao lơ lửng hàng ngọc hoa văn như là ngôi sao chậm rãi luân chuyển mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi thể lòng thánh quang ở trên mặt băng ném xuống nhảy nhót thần th lãnh nguyệt ngưng kinh ngạc nhìn nhìn qua ngồi tại bên cạnh cái bàn đá băng tâm rốt cục nhận ra người này kinh ngạc nói ngươi là băng tâm sứ bá băng tâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái mặc dù mang theo che khuất nửa gương mặt mặt nó trụ nhưng lãnh nguyệt ngưng còn là liếc mắt liền nhận ra nàng đến nguyên lai、like、ngươi còn sống lãnh nguyệt ngưng ngạc nhiên kêu lên lập tức vậy mà như đứa bé con chạy lên tiến đến giang hai cánh tay liền muốn lên ôm lấy ở đối phương ô ô ô, quá tốt băng tâm sứ bá ta còn tưởng rằng ôi băng tâm lại dối ra một ngón tay chống đỡ chán của nàng thanh âm thanh lãnh bình t h ẳ n nói ổn trọng một điểm k nô lãnh nguyện của ngưng ơ i ư sờ sờ chán của mình nàng cúi đầu giống như là một cái muốn hướng trưởng bối nước ngự lại bị trưởng bối giăn dạy hải tử nghe nói ngươi hiện tại là nguyện ngưng cùng cung chủ liền càng không nên như thế băng tâm ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm lại mang theo vài phần giăn dạy dạng này tâm cảnh không rõ ngươi là làm sao đột phá thánh lâm cảnh làm sao còn cùng cái tiểu hải tử như lãnh nguyện ngưng thật xin lỗi sư bá quá lâu không thấy ngài ngưng nhi có chút quá mức kích động hhh lãnh nguyện ngưng sở sờ, sờ đầu lập tức nhìn xem băng tâm một thân trang phục hỏi sư bá ngài hiện tại là quang minh liên minh hội người còn là thần quan đ i ệ người n cũng không tính là nhưng cũng đều tính băng tâm nhà n n h ạ t nói trong thanh em mang một loại thánh khiết vật luật phản phất đã hoàn toàn siêu thoát thế tục không nói trước cái này ta có chuyện muốn hỏi ngươi lãnh nguyện ngưng xứng sở ngài nói ta gần nhất vừa trở lại nhân tộc đế quốc băng tâm đặt chén trà xuống nhà nhạc hỏi nghe nói ngươi gần nhất cùng dạ gia tộc trưởng mới nhận chức dạ ca lui tới rất mất thiết nàng hôm nay đi tới hoàng gia quý tộc khách sạn chính là muốn đến điều tra một chút dạ ca người này kết quả không nghĩ tới lại gặp phải lãnh n g u y ệ t ngưng n g u y ệ t ngưng cũng thế nhưng là nhân tộc chính đạo môn phái thứ nhất làm sao lại cùng một cái ma hóa gia tộc có c h â b â ắ n g lai b ă n g tâm nguyên bản chỉ cho là lời đồn nhưng nhìn thấy lãnh n g u y ệ t ngưng xuất hiện ở đây trong lòng cũng cảm thấy hoài nghi lãnh n g u y ệ t ngưng đoán được băng tâm sư bá là muốn sách cái này nhưng thật hỏi nội tâm còn là lập tức hoảng loạn cái này cái này văn tâm nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng khi mắt thế mà là thật lãnh nguyệt ngưng cúi đầu t r e o chọc n g ó n tay sư sư bá là dạng này ra ca hắn là một người tốt người tốt b a n g tâm ngữ khí càng thêm băng lanh mấy phần ngươi thật giống như quên hắn là một cái ma hóa g e n người ở biến bọn hắn so ác ma càng khát máu yêu chiến so với nhân loại càng xảo t r á âm hiểm ngươi quên nguyệt ngưng cũng đã từng có bao nhiêu đệ tử chết ở trên tay của ma hóa nhân sao ngươi quên sư phụ của ngươi trước tiên là chết như thế nào sao lãnh nguyệt ngưng h ắ n hắn không giống băng tâm lãnh nguyệt ngưng ta rõ ràng băng tâm mặc không biểu tình xem ra ngươi là bị hắn tẩy não thật không phải lãnh n g u y ệ t ngưng bối rối lên khi còn bé ngươi liền rất là khép kín hướng nội xa sợ không trải qua thế sự ta đã sớm nói qua cho ngươi hẳn là nhiều ở thế tục đi lại lấy thiên đạo thị giác xem chiếu b ạ n vật mới có thể biết b ạ n vật ác t h a cùng hiểm ác băng tâm dừng một chút nhưng hiển nhiên ngươi cũng không có đem ta nghe bảo mới có thể dễ dàng như vậy bị người hoa ngôn xảo ngự c h ô l ừ a gạt lãnh n g u y ệ t ngưng cúi đầu ngươi đến tột u cùng là làm sao đột phá thánh lâm băng tâm nhữ mày chất vấn ngươi thái thượng bằng tình quyết tâm pháp lĩnh hội đến tầm thứ mấy rồi lãnh nguyện ngưng cái này nàng trắng non mảnh khảnh ngón tay xoắn cùng một chỗ xoắn suýt hồi lâu rốt cục làm ra quyết định sư sư bá kỳ thật ta hiện tại tâm pháp tu luyện đã không phải là thái thượng vòng tình quyết nàng còn là quyết định ngăn ngay nói thật văn g tâm b i ế n sắc ngươi nói cái gì vậy ngươi bây giờ tu luyện chính là cái gì tu tiên tâm pháp lãnh nguyệt ngưng cắn môi một cái kiên trì hồi đáp quá thái thượng liệt tình quyết cái gì văn g tâm ngữ khi không có quá lớn ba động vẫn là như thế siêu thoát thế tục thanh khiết thanh l n h nhưng lãnh nguyệt ngưng lại thiết thực cảm nhận được một câu nghiêm khắc u y ác thái thượng liệt tình quyết mặc dù chỉ kém một chữ nhưng cái này nghe xong liền không giống như là đứng đắn gì công pháp à. không biết nghe tới danh tự này còn tưởng rằng là hợp hoan tông công pháp đâu văn g tâm thanh âm trầm xuống ngươi đây là nơi nào đến công pháp như thật nói ra lãnh nguyện ngưng là là dạ ca giúp ta cải tiến hắn sửa chữa thái thượng vòng tình quyết một chút thiếu hụt dạ ca văn g tâm cầm chén t r à tay hơi dùng lực một chút trong nháy mắt chén t r à liền hóa thành một mảnh hôi yên bụi bay nhân diện nàng đem tay chậm rãi buông xuống trên bàn đống nhiên nửa ngày nghiêm nghị nói lớn mật đ ị đồ ngươi là m nguyệt ngưng cung đệ tử lại dám tự tiện để ngoại nhân sửa chữa tông môn đích truyền công pháp mà lại người này lại còn là ma hóa nhân người đ i ê n rồi sao lãnh nguyệt ngưng dọa đến hai đầu gối một khúc bị d ạ p xuống đất vội vàng giải thích không phải như vậy sư bá ngươi nghe ta giải thích dạ giả ca sở dĩ sửa chữa thái thượng bằng tình quyết tâm pháp là bởi vì đệ tử tại trong quá trình tu luyện xuất hiện tâm ma nếu như không phải là bởi vì hắn đệ tử chỉ sợ đã tiếp lấy nàng liền đem tâm ma sự tỉnh giải thích một lần tâm ma băng tâm trầm mặc xuống người tu hành xuất hiện tâm ma tình trạng cũng không hiềm thấy cho nên nàng cảm thấy lãnh nguyện ngưng hẳn là không đến mức trên một điểm này lừa nàng ừ coi như như thế đó cũng là chính n g ư ơ i tu hành không hợp n g ư ơ i tu luyện chính là thái thượng vong tình quyết vốn nên thanh tâm quả dụng lại xuất hiện tâm ma đây chỉ c ó là n g ư ơ i tâm trí không k i ê n mới có thể xuất hiện tình huống lãnh nguyện ngưng cúi đầu xuống không có phản bác tâm ma của ngươi là cái gì băng tâm hỏi ta ta lãnh nguyện ngưng không dám nói băng tâm ngữ khí lăng lệ ngươi hẳn là rõ ràng ngươi nói lão là không gạt được bàn tọa ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật lãnh nguyện ngưng cắn môi một cái vẫn là không có lên tiếng xem ra ngươi cũng sớm đã quên đi tông môn đối với ngươi dạy bảo băng tâm toàn thân tản mát ra băng lanh hàn ý nhìn ra được nàng là thật sự có chút sinh khí đã như thế như vậy ta liền lời còn chưa dứt trong kết giới thế giới bỗng nhiên không h i ể u kịch liệt chấn động chương chín trăm chín mươi chín giúp tiền bối l ỏ n g loẹt ra chương chín trăm chín mươi chín giúp tiền bối l ỏ n g loẹt ra ranh long long long n ủ đ ư ơ n g theo lấy một tiếng vang thật lớn kết giới chấn động từ từ m á y liệt ngàn vạn tuyết trắng hình lang trụ từ mái vòm rơi xuống tảng băng vỡ vụn thanh em cuồn cuộn không dứt băng tâm trong lòng khé động nàng cảm thấy được có người xâm nhập nàng kết giới lại có người phát hiện nàng kết giới mà lại nàng cảm thấy được chính mình kết giới thế mà bị người phá hư rồi sao làm sao rồi lãnh n g u y ệ t ngưng còn có chút mờ mịt băng tâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái lập tức ngón tay búng một cái lãnh n g u y ệ t ngưng liền bị trùng quanh bao k h ỏ a mà đến tuyết trắng hồn khí bao phủ trong đó lãnh n g u y ệ t ngưng giật mình nô、no. rất nhanh nàng liền biến mất không thấy gì nữa mai một tại băng tuyết l ă n g tinh bên trong tiên pháp hồn thương long du mái vòm băng l ă n g ẩm vang nổ tung ngàn vạn xương tinh như sao mưa bắn tung tóe một đầu tiên pháp hồn khí ngưng kết hoàng kim cự long dít gạo mà ra trói mắt ánh vàng từ kết giới khe xuyên bảo tiên pháp hồn khí ngưng tụ thành trăm t r ư ợ n g kim long ngẩng đầu trường âm thân dòng bản quyền ở giữa nhấc lên c u ồ n g b ã o gió lốc mỗi một mảnh kim lân đều chết xạ ra hừng hực thần uy long c h ả o xé ra băng đàm hoa biển hàng ngọc mặt đất từng khúc g i ạ n nước phản chiếu thánh quang đồ đặng tại long uy xuống v ặ n b è o vỡ vụt băng tâm quay đầu nhìn lên cái kêu màu vàng hồn thương cự long đã đi tới trước mặt của nàng nhưng mà nàng căn bản mặt không đổi sắc chỉ là phi thường tùy y đưa tay ống tay h à vung lên tiên pháp hồn khí ngưng kết mà thành hoàng kim cự long thỉnh lĩnh tan giã ti mặc dù loại trình độ này công kích ở trước mặt của b ă n g tâm căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng nàng nội tâm còn là nho nhỏ nghi hoặc một chút n h â n tộc địa giới lại còn có tiên pháp hồn khí tinh thuần như thế lại hạo nhiên chính khí người tu luyện đối phương hiển nhiên cũng là tu tiên nghề nghiệp siêu phản giả nhưng n h â n tộc địa giới tất cả tu tiên môn phái nàng đều biết cái này hồn khí cũng không đến từ trong những môn phái này bất luận cái gì một mạch chẳng lẽ là gần ngàn năm đến mới xuất hiện môn phái là cái kia con đường bạn b ă n g tâm thanh âm thánh t í c h nói hiện thân y ha ha ha chỉ thấy dạ ca x o á y khí thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i trầm rãi theo tuyết trắng mênh mông trong thế giới xuất hiện hắn khẽ cười nói ta cũng không phải cái gì đạo hữu b a n g tâm nhìn thấy dạ ca thơi có chút ngoài ý muốn là ngươi mặc dù không cách nào nhìn thấy nàng mặt nón trụ phía dưới ánh mắt nhưng dạ ca cơ hồ đều có thể đoán được nàng giờ phút này biểu lộ là cái dạng gì trước đó ta vẫn cho là cơ liên là nhân tộc mạnh nhất thần thuật sư không nghĩ tới lại còn có một cái ẩn tàng đại lão dạ ca mỉm cười nói vất quá xem ra tiền bối cũng đã tại rất sớm rất sớm trước kia liền thoát ly nhân tộc c băng tâm trầm mặt một chút nói vừa mới cái kia tiên pháp long hồn chi khí là ngươi thả ra đến dạ ca không phải đâu b a n g tâm hiếp hiếp mắt một cái ma hóa người đ ở biến thế mà lại có được tinh thuần như thế chính đạo thiên khí ta không biết ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện cũng không biết ngươi là ai phải tới dạ ca vừa nói một bên b á c tại sau lưng tay phải đã đang yên lặng ngừng tụ áp s u c t h á n h lôi dẫn v i ê m b ạ o thuật dạ ca ánh mắt lướt qua b ố n phía cũng không nhìn thấy lãnh u y ợ n ngừng ngự k h i dần dần trở nên lạnh xuống ngươi đem bằng hữu của ta bắt được đi đâu rồi băng tâm bằng hữu của ngươi ngươi chỉ là lãnh mượn ngừng không phải đâu dạ ca cảm thấy có chút kỳ quái g i a hỏa này bắt lánh mượn ngừng chẳng lẽ không phải hướng về phía hắn đến b a n g tâm trầm mặt một chút hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào đều nói là bằng hưu đến nỗi cái khác kèm theo quan hệ cũng không có quan hệ gì với ngươi dạ ca ánh mắt l a n g lệ ngươi liền nói ngươi thả hay là không thả người nếu như ta không thả đâu ha ha vậy ta đành phải tự tay đến rút tiền bối lòng luật ra b a n g tâm trầm mặt một trận ngữ khí lãnh đạo có thể tìm tới ta kết giới xem ra ngươi xác thực cũng có chút bản sự nhưng ngươi một cái thánh lâm cảnh siêu phàm giả lại muốn uy hiếp bản tọa không khỏi cũng qua không biết tự lượng sức mình giả ca h í p hít mắt h ồ n đế cảnh đ ỉ n h phong người tu tiên c ậ u thêm cấp mười một thần thuật sư sắp thực có nói như vậy tư bản nhưng là bá bá bá lời còn chưa dứt năm cái áo b à o đen người đeo mặt nạ phân thân thỉnh lính xuất hiện tại băng tâm một phía bọn hắn xuất hiện đồng thời trường b à o trong tay áo đồng thời vung ra đen nhánh thẩm phán xiềng xích năm đầu xiềng xích cùng nhau trói khóa lại băng tâm thân thể làm nàng không thể động đậy năm cái thánh lâm cảnh siêu phạt giả băng tâm bình thản nhìn lướt qua đánh lén nàng năm người này rời đi đông đại lục nhiều năm như vậy trong nhân tộc thế mà thêm ra nhiều như vậy vị thánh lâm cảnh siêu phạm giả xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt g ca tay phải áp xúc mười mấy lần thánh lôi hỏa cầu cũng tại không chế ở băng tâm nháy mắt đồng thời rời khỏi tay tiên pháp sen lôi dẫn v i ê m bạo thuật theo một đạo màu vàng lôi quang lấp lóe màu vàng hỏa cầu lấy đến gần vô hạn lôi điện tốc độ bắn ra ngoài lôi hỏa rượu quang những nơi đi qua không gian nếp ốn như gợn sóng đ ẩ y r a trong kết giới vĩnh hằng luân chuyển hàng ngọc hoa văn lại bị đốt ra cháy đen vết rách、Vên、long long long long long long viêm bạo thuật nổ tung hình thành một cái mánh liệt xoay tròn, tròn l trận h ả a khủng bột u phát sóng xung kích huyết tán phạm vi đạt tới vài trăm mét xa nổ tung hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra mấy ngàn cỡ nhỏ lôi hỏa đạn lập tức nhị đoạn nổ tung uy lực càng sâu hình thành vô số cỡ nhỏ lôi bạo vòng xoáy đầy trời đ ô n g tuyết chưa kịp rơi xuống liền bị nhiệt độ cao bốc hơi hóa thành mở mịt kim bụ vào phụ khắp nơi đ ô n g tuyết mặt tính lên tiếng mã đức nổ tung đ u i băng ở trong kim quang như là thiêu đốt kim cơ vỡ uy lực s o trước đó tưởng tiểu minh chỗ phóng ra lôi dẫn viên bạo thuật phải lớn hơn trọn vẹn gấp trăm lần không chỉ phục chế một kỹ ma con cháo dạ ca cho chính mình cùng năm cái áo bào đen người đeo mặt nạ phân thân đồng thời bộ một cái ma con cháo để tránh chính mình gặp sóng xung kích tổn thương một phút đồng hồ về sau nổ tung cuối cùng kết thúc nổ tung hình thành nồng đậm bụi mù tại kết giới trong thế giới để người cơ hồ khó mà mở t o mắt quả nhiên không sai cái này băng tâm hẳn là vừa mới trở lại nhân tộc đại lục không lâu đối với ta tình báo cũng không hiểu rõ thậm chí liền ta làm ma hóa nhân có được tiên pháp hồn khí đều như thế ngoài ý muốn nhưng là k ị quái nếu như là hướng về phía ta đến làm sao có thể liền điểm này tình báo đều không có làm rõ ràng dạ ca nghĩ ngợi lúc này đùi mù r ố t c ụ c tiêu tán nhưng mà nguyên bản bị thẩm phán siềng xích gắt gao trói khóa băng tâm cũng không thấy bóng dáng thẩm phán siềng xích băng tâm thánh khiết đến cơ hồ không chân thực thanh â m lúc này ở sau lưng của dạ ca v ă n g lên mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu được đến loại này m à u vàng phẩm chất pháp bảo nhưng ngươi cái nhân loại này xác thực xem như thật sự có tài đáng tiếc loại này thẩm phán siềng xích đối với hồn đế cảnh ngũ giai trở xuống siêu phàm giả có lẽ hữu dụng lại không k h ó lại ta chương một nghìn giúp đỡ chương một nghìn giúp đỡ dạ ca quay đầu lại nhìn một chút nàng ta cái này con người dạ ca cười cười nguyên lai tiền bối rời đi nhân tộc mấy ngàn năm liền đã không cho rằng chính mình cũng là nhân loại rồi sao băng tâm giờ phút này cao cao lơ lửng giữa không trùng thánh t i ế t mờ mịn không màu tiên khí lượn lờ ở quanh thân nàng ta sớm đã lĩnh ngộ chân lý siêu thoát phàm tục linh hồn thành thánh tại thượng thần dưới sự chỉ dẫn sắp đi vào bán thần tự nhiên cùng các ngươi những này p h ạ m trần sinh linh khác biệt dạ ca ách đáng tiếc nhìn xem cũng là e m đẹp mỹ mạo tiến trường kết quả giống như tu luyện tung ố c vị nào đó thần lắc lưu k băng tâm khí thế trên người bỗng nhiên trở nên lăng lệ trường bào bay phần phật máy mắt thả ra hàn khí làm người ta sợ hãi có tủy vô c h i phạm trần phục tử dám k i n h nhờn thần minh a ngươi hiểu lầm ta đối với thần tộc không có ý kiến gì dạ ca s ờ s ờ cái mũi ý của ta là ngươi có muốn hay không thử đổi một cái thần tín ngưỡng cũng tỉ như nói ta băng tâm nhìn qua dạ ca trầm mặc không nói gì tấm kia dấu tại màu trắng bạc mặt nón trụ phía dưới thấy không rõ biểu lộ khuôn mặt đã trở nên vô cùng lạnh lùng nàng lời gì đều không tiếp tục nói dự thẳng lên hai ngón n i ệ m động chú văn ban, băng tuyết hệ thần thuận ngưng phách hắn cúi hiện hiện. đầu nhìn một chút chỉ thấy mình thân thể theo trái tim bắt đầu ngay tại nhanh chóng bị băng kết rất nhanh liền đem hắn thân thể cùng tứ chi cấp tốc đóng băng sau đó băng phong nhanh chóng trèo lên cổ của hắn da ca không chút do dự mở ra cực gâm chi nhãn mắt trái biến thành cực hạn màu đen tuyển giống như vực sâu không đáy khủng bố hấp lực vòng xoáy đem hội tụ ở quanh thân hắn tất cả băng thuộc tính nguyên tố toàn bộ hấp thu đi vào mà thân thể của hắn cũng trong nháy mắt nhanh chóng giải trừ băng xương trạng thái băng tâm kinh ngạc cơ câm hệ thần lực ngươi vì sao lại nắm giữ thần lực băng tâm phi thường không hiểu dạ ca chỉ là một cái phổ phổ thông thông thế gian sinh linh là ma hóa nhân hắn cũng không có khả năng được đến thượng thần tán thành húng chi thần lực cùng ma lực rõ ràng là hai cỗ tương phản lực lượng trên người một người làm sao lại đồng thời có được tương phản lực lượng mà lại trên người hắn thần lực lại còn tinh thuần như thế thậm chí nàng tại rất nhiều cao giai thần thuật sư trên thân đều không thể nhìn thấy tinh thuần như thế thần lực dạ các người ta vừa mới cũng đã nói nếu là ngươi thật muốn tín ngưỡng cái nào thần lợi nói có lẽ có thể suy nghĩ một chút ta bất quá ngươi kinh ngạc như vậy xem ra ngươi xác thực không phải công ty người phái tới d ạ ca mặt ngoài c ư ờ i nhẹ trong lòng lại nghiêm trọng tâm h nghĩ cấp mười một thần thuật sư thần lực quả nhiên đáng sợ chỉ là dùng âm động hấp thu hết nàng vừa mới một c h i ệ u thần thuật liền cơ h ồ tiêu hao hết ta tất cả thần lực còn tốt lần này ta mang đến không ít giúp đỡ nàng là nắm giữ băng tuyết hệ thần lực thần thuật sư d ạ ca hai tay nhanh như tia chấp kết ấn tiếp lấy túi người đẻ xuống đất một đạo to lớn trận pháp xuất hiện triệu h o ã thuật địa mục cử tượng ba phiến ma giới chi môn tại trong kết giới thế giới xuất hiện ông muô trên trăm đầu địa ngục cự tượng theo ma giới trong cánh cửa đi ra d ơ lên răng nanh phát ra sóng hạ âm d í t h đạo lưng phun ra ma hỏa làn ra mặt ngoài du tẩu dung nham đường vân nóng bỏng sáng tỏ băng tâm hơi cảm thấy kinh ngạc ma duệ sinh vật mà lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua ma thú binh chủng nhưng mà g i ạ ca vẫn chưa xong hắn lần nữa chắp tay trước ngực triệu h o a n thuật ám duệ điên vượng lại có trên t r ă m đầu toàn thân đen nhánh cự viên theo ma giới trong cánh cửa bước ra bọn chúng toàn thân quấn quanh lấy màu xanh ma văn mỗi một cây lông tóc đều như là thép bội đường đấy trong đồng tử nhảy lên xanh biếc sắc cám m à gió lốc phủ văn mù ô địa ngục cự tượng lưng dung nham đường vân bỗng nhiên b ộ t phát ra chói mắt hồng v u a n g tráng kiện vòi voi cao cao dơ lên mấy trăm đạo dung nham hỏa trụ theo bọn nó trong lỗ múi phun ra ngoài đỏ thâm dung nham lôi c u ố n khí lưu hoảng đem mái v ò rủ xuống băng lăng nháy mắt bút hơi thành s ơ n trắng ám duệ điên vượn nhảy lên địa ngục tượng phần lưng cùng nhau đánh lồng phát ra đinh thai nhức góc dích ạ o tấm kia răng n a n h há miệng to mở đến khó có thể tin góc độ vô số đạo xoắn ố c phong nhận xé ra không khí theo bọn nó biết hầu chỗ sâu phun ra địa ngục tự tượng phun ra dung nham hỏa trụ cùng điên vượt ma lực xoắn ố c phong nhận lẫn nhau lôi cuốn đỏ thâm cùng xanh bích hai màu năng lượng điên cuồng dây dưa ám duệ phần thiên trừ hải nguyên bản trên trăm đạo thẳng c ấ p phun ra mà đến hỏa trụ tại xoắn ố c gió lốc dưới sự ra chỉ tăng b ọ n gấp trăm lần hóa thành thông tiên triệt địa dung nham b i lửa những nơi đi qua hàn ngọc mặt đất dung thành xôi trào hồ dung nham băng tâm bày ra thần thánh băng tâm nhân loại thân thể đứng tại cái này mấy trăm trượng cao ngập trời r u n g nham sóng lớn trước mặt nhỏ bé đến giống như sâu kiến y phục theo đối diện đánh tới nhiệt độ cao c u ầ n phong bày phân phật trên thực tế cho dù r u n g nham biển l ử a chưa đến giờ phút này cái kia cuốn tới nóng bỏng nhiệt độ cao c u ầ n phong liền đã đủ để cho rất nhiều cao dài siêu p h à m giả đứng ở bên cạnh liền bị nháy mắt bị nướng thành người khô l ử a mượn gió t ổ i gió trợ l ử a bi băng tâm bình tĩnh nói xem ra ta đúng là xem thường ngươi bất quá ngươi cũng không cần quá coi thường bằng tuyết hệ thần lực nói nàng chậm rãi đưa tay thần thuật vạn vật băng pha、hồng. c ư ơ n g đại băng tuyết chi khí theo nàng ống tay áo bên trong gào t h é t mà ra cùng mấy trăm t r ư ợ n g cao ngập trời r u n g nham sóng lớn đụng vào nhau rác rồi rác rồi rác nha mấy trăm t r ư ợ n g cao r u n g nham sóng lớn lại bị nạnh sinh sinh ngưng k ế t thành một tòa to lớn băng điêu dạ ca lông mày nứt lên khá lắm máy móc kỹ toàn đạn phát s ạ tiên pháp thực n h ậ p thánh lôi lúc này lại có mấy trăm viên đạn đạo lựu đạn pháo laser cỡ nhỏ phi đạn cùng một đầu mỏ vàng thánh lôi từ phía sau lưng đồng thời đánh phía băng tâm băng tâm cảm thấy được những công kích này chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn toàn thân phát ra khủng bố hàn khí giống như một đạo mắt thường không cách nào trông thấy không h i ể u bình t h ư ớ n g cái kia mấy trăm miếng đạn đạo đang đến gần nàng quanh thân mấy mét trong phạm vi trong nháy mắt liền toàn bộ bị ngưng k ế t thành băng bao quát cái kia đạo kim sắc thiền điện vậy mà cũng bị đóng băng băng phòng lập tức hoa n g một tiếng toàn bộ băng phá vỡ nát cao thâm t u y ế t cùng tiêu ngu hề lúc này cũng đi ra băng tâm liếc nhìn các nàng thảm nhiên nói xem ra ngươi mang không ít giúp đỡ đáng tiếc liền xem như thuộc tính khắc chế bằng vào ta thần lực đẳng cấp y nguyên có thể đem ngươi thả ra mà khí dung nham nội bộ nháy mắt giảm xuống đến điểm đóng băng cái khác thuộc tính kỹ năng vô luận là đ ạ o đạo, đạo l à dè, với ta mà nói cũng đều là đ ồ n g dạng lấy các ngươi hồn đế cảnh trở xuống siêu phàm đẳng cấp là tuyệt đối không có khả năng đụng đến đế n ta lúc này một cái lạnh lùng bá khí giọng nữ vang lên thật sao vậy ta đâu một c ú khủng bố nóng bỏng ma khí nháy mắt bao phủ ở trên người của văn g tâm văn g tâm sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cái này ma khí đẳng cấp hồn đế cảnh đình phong nàng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một thân màu đỏ thân máy dài khí chàng lạnh lùng bá khí viêm cơ xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng một nghìn lẻ một hiểu lầm viêm cơ b u a n tâm cảm thấy mười phần nghi hoặc không hiểu át ma tộc tứ đại ma quân một trong viêm cơ làm sao lại xuất hiện ở đây b u a n tâm liếc mắt nhìn dạ ca lại liếc mắt nhìn dạ ca triệu hoãn đi ra một đám ma duệ sinh vật cái này dạ ca quả nhiên cùng ma tộc có vô cùng m ậ t thiết liên hệ thế nhưng là vì cái gì đây ma tộc không phải gần đây xem thường ma hóa nhân vẫn luôn đem ma hóa sinh vật xem như chính mình chủng tộc thuộc hạ phụ thuộc sao làm sao hiện tại ngược lại là trái lại ma tộc sinh vật vậy mà lại nghe một cái ma hóa nhân hiệu lệ ma quân viêm cơ băng tâm dừng một chút trong thanh â m mang theo nghi hoặc ngươi cùng người k i a loại là quan hệ như thế nào viêm cơ mặt không biểu tình bản tọa sự tỉnh không có quan hệ gì với ngươi n g ư ơ i muốn giúp hắn ta nói không có quan hệ gì với ngươi viêm cơ người lời hung ác không nhiều căn bản l ư ờ i nhác cùng băng tâm nhiều lời lời bổ ích nàng đưa tay xuể năm ngón tay lòng bàn tay h á c hồng ma diễm như vật sống v ậ t b ẹ o biến hình lại hóa thành chín đầu ma lòng căn xé mà xuống Ám duyệt, u minh viêm. duệ, kiểu u đỏ s ầ m long ảnh lôi cuốn đốt cháy hết thể đến á m ma viêm bay đến băng tâm bên người thời điểm rõ ràng dừng một chút ngay sau đó băng tâm quanh thân băng xương khí chàng dần dần hiện hình hiện ra một cái viên cầu hình băng thuẫn băng thuẫn mặt ngoài tại cựu u minh viên công kích đến nháy mắt bỏ đầy giống mạng nhện bếp rách băng tâm thần sắc đột biến mũi chân điểm nhẹ hướng về sau phiêu thối sau lưng ngàn vạn đồng tuyết hội tụ thành thượng cổ băng loan thần cầm dương cánh ở giữa nhấc lên khủng bố luồng không khí lạnh v i cơ n ừ lạnh một tiếng đỏ sập váy dây lên khủng bố luồng không khí lạnh viêm cơ ngừ lạnh một tiếng đỏi ng ngọn lửa màu tím thấm bên trong quần quận vô số thống khổ gương mặt hòa diễm những nơi đi qua băng vũ chưa chạm đất liền bốc hơi thành hư vô liền không gian đều bị thiêu đốt ra cháy đen với rách băng tâm kêu lên một tiếng đau đớn quanh thân nổ tung hình khuyên băng bạo vỡ b ụ n g đông tuyết lại giữa không trung gây dựng lại vì đ ô n g tuyết phượng hoàng cùng viêm cơ khống chế đánh tới cựu u minh viêm ẩm vang chạm vào nhau và anh cả tòa kết giới kịch liệt rung động băng cùng lửa mảnh vỡ như mưa sao băng rơi xuống tại đây đất dung n h a n cùng bụn băng ở giữa hai thân ảnh tại năng lượng đoạn lưu bên trong xa xa tương đối đồng dạ viêm cơ váy đốt bất diệt hát viêm băng tâm thần bào lưu chuyển lên bông tuyết thánh huy dưới chân đóng băng r u n g nham cùng thiêu đốt hàn băng hình thành quỵ dị đường danh giới kết giới đều cơ hồ muốn hoàn toàn đổ sụ dạ ca cùng cao thâm tuyết tiêu n g u hệ cùng ma r ơ i chúng sinh vật sớm đã lẫn mất xa xa cũng mặc lên một tầng ma quang vòng bảo hộ để tránh gặp tác động đến hôn đế cảnh giữa cường giả chiến đấu trong nháy mắt liền có thể h ị diệt một tòa thành thị đề g a i siêu phàm giả tại bọn hắn thời điểm chiến đấu áp sát quá gần thực tế là quá nguy hiểm lúc này bạch huyết linh xuất hiện ở sau lưng của dạ ca dạ ca nhìn một chút nàng thế nào、rồi? t ì m được chưa? Ừ. b ạ c h huyết linh nói lãnh cung chủ hẳn là liền bị nàng giấu tại kết giới này bên trong chỉ có điều bị nàng dùng h u y ế t thuật giấu đi dạ ca vậy ngươi có thể c ở i ra sao b ạ c h huyết linh nhẹ gật đầu lập tức dựng thẳng lên hai ngón mặc n i ệ m chú văn h u y ế t thuật giải chỉ thấy cách đó không xa không gian lúc này xuất hiện trận trận bận bẹo gợn sóng lập tức bị đóng băng lại lãnh n g u y ệ t ngừng thân ả n h xuất hiện ở trước mắt mọi người sư tôn tiêu ngu hề lập tức kêu lên dạ ca sau lưng địa ngục cự tượng dùng xoang mũi phun ra một đạo dung nham l i ệ diễm nướng khối băng nhưng mà nướng mấy chục giây cái tia khối băng lại không chút nào bất luận cái gì muốn dấu hiệu hòa tan ngược lại địa ngục cự tượng phun ra dung nham đều rơi xuống đất biến thành một đống bụi băng thế nhưng là chúng ta phải làm sao đánh nát cái này cấp mười một thần thuật sư băng phong thuật đâu b ạ c h huyết linh hỏi ta tới dạ ca nói theo hệ thống trong thanh vật phẩm đao loạt ra ảnh nguyện trực đao vừa mới dùng âm động hấp thu đến băng thuộc tính thần lực khí tức ngưng kết trong tay hắn trực đao bên trên biến thành một thanh sắc bén băng nhận dạ ca một đao chém xuống hoàn toàn giống nhau hai ô băng thuộc tính lực lượng đụng vào nhau triệt tiêu băng phong chi thuật cũng theo đó vỡ nát phá giải、ừ. b ă n g tâm nghe tới cái kêu băng phong vỡ vụ n thanh âm khó có thể tin quay đầu nhìn lại cung ta đối chiến lại còn dám thất thần viêm cơ lạnh lùng nói màu đỏ thâm váy tung bay ở giữa lại là một đoàn nghiệp hỏa hồng liên phong thích mà ra yêu giá xen văn tại băng tâm cái cổ nở rộ đen nhánh hỏa diễm thuận thần văn mạch lạc điên c u ồ n g làm tràn b ă n g tâm cắn cắn môi tuyết trắng thần bảo cũng bị nóng bỏng ma diễm ăn mòn mấy tấc c ạ n h góc tiên p h á t ngày đáng b ă n g tâm thấy băng thuộc tính thần lực bị viêm cơ áp chế lại thi c h u ể n ra nàng làm nhân tộc người tu tiên tiên gia pháp thuật、ừ. dạ ca gặp một lần băng tâm sử dụng tiên gia pháp thuật lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc cái này băng tâm sử dụng tiên gia bí pháp hồ lực làm sao như trước kia lãnh nguyện ngừng cùng tiêu ngu hề các nàng thi triển bí pháp có chút tương tự sư tôn người không sao chứ tiêu ngu hề v ệ n vừa mới bị theo băng phong thuật bên trong giải cứu r a lãnh nguyện ngừng lo lắng hỏi nô、no. ta không có lãnh nguyện ngừng mơ mơ màng màng khe khẽ lắc đầu thanh tỉnh lại lập tức nàng ngẩng đầu liền trông thấy băng tâm đang cùng viêm cơ chiến đấu tràn cảnh lập tức sửng sốt cái này đây là có chuyện gì viêm cơ ma quân nàng tại sao lại ở chỗ này tiêu n g u hề vội vàng giải thích nói sư tôn vi ê n cơ ma quân là dạ ca gọi tới giúp chúng ta lãnh nguyệt ngưng a tiêu n g u hề ngài bị hồn đế cảnh cường giả bắt đi dạ ca biết chỉ có chúng ta mấy cái đến đây cứu viện lời nói không có quá nhiều phần thắng thế là tìm đến giúp đỡ nàng đem sự tình đại khái giải thích một chút cái này lãnh nguyệt ngưng sau khi nghe xong lập tức hoảng loạn lên vội vàng đi lôi kéo dạ ca quần áo dạ ca ngươi nhanh để các nàng dừng tay người kia là sư bá của ta đây đều là hiểu lầm đ á n người nghe nói bao quát tiêu ngu hề ở bên trong đều là giật mình dạ ca ngược lại là ẩn ẩn vẫn được cho nên không có nhiều ngoài ý mớn quả nhiên là nguyệt ngưng cung người a chắc không được nàng chỉ có một người không chỉ có hoàn toàn không biết tình báo của hắn tại kết giới này bên trong cũng không thấy được cái khác bất luận cái gì mai phục viêm cơ trước d ừ n g tay dạ ca nói viêm cơ trở lại địa vị nghi hoặc liếc nhìn dạ ca b ấ t quá nàng còn là nghe dạ ca lời nói tạm thời đình d ừ n g công kích thu hồi pháp t h u ậ t từ không trung đồng bền rơi xuống mình làm quyết định chương một nghìn không trăm linh hai mình làm quyết định làm gì đột nhiên để ta dừng tay viêm cơ nhìn một chút dạ ca ngựa khí lãnh đ ạ m hỏi dạ ca không có lên tiếng ho nhẹ hai tiếng nói b a n g tâm tiền bối xem ra hôm nay sự tỉnh chúng ta có thể là có chút hiểu lầm b a n g tâm cũng từ không trung đồng bền rơi xuống trên thân bị ăn mòn tuyết trắng thần b à o vậy mà ngay tại tự động nhanh chóng chữa trị nàng m t không biểu tình nhìn một chút lãnh mực ngừng, ngừng lại nhìn một chút dạ ca đối với dạ ca bọn hắn mà nói khả năng hôm nay một trận chiến này xác thực tồn tại một chút hiểu lầm nhưng đối với nàng mà nói là không có hiểu lầm Băng tâm suy nghĩ cái này dạng ca tiềm lực so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều một cái thánh lâm cảnh sơ dai siêu p h à m giả vậy mà có thể hóa giải nàng làm cấp mười một thần thuật sư thần lực đây cũng không phải là vẹn vẹn dùng yêu nhiệt quái vật liền có thể hình dung c h ắ c không được hắn tại vạn tộc như thế nổi danh còn có vì sao hắn có thể đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma lực hai loại sức mạnh hắn cùng viêm cơ ma quân đến cùng lại là quan hệ thế nào vì cái gì một cái ma hóa nhân có thể khế ước ma duệ sinh vật trở thành hắn vật triệu hắn quan tâm trong lúc nhất thời có quá nhiều vấn đề không nghĩ ra trước đó ghen công ty chủ t ị c nói g i ca lợi dụng tốc c cùng kỳ lòng muốn thừa dịp dưới mắt vạn tộc hội tụ kinh đô thời cơ gây ra hỗn loạn phát động chiến tranh băng tâm nguyên bản còn cảm thấy rất không có khả năng đứa bé này tuổi nhỏ như thế làm sao lại có như vậy lòng dạng mà lại hắn một cái dạ gia tộc trường hướng vạn tộc phát động chiến tranh nói b u a c á i gì nhưng bây giờ nhìn thấy những n à y ma duệ vật triệu hoán về sau xem ra sau khi trở về nhất định phải thật tốt đối với người này điều tra một phen mới được b ấ t quá g i ca loại này ma hóa nhân vậy mà lại vì ngưng nhi khẩn trương như vậy biết rất rõ ràng bắt đi ngưng nhi chính là một vị hồn đế cảnh cừng giả lại nhanh như vậy giống như này không sợ tập kết thủ hạ đuổi theo tìm tới nàng kết giới bình thường người lời nói tại biết nàng là hồn đế cảnh đại năng thời điểm liền đã căn bản liền đuổi theo dũng khí đều không c o i a dù sao chính hắn đều chỉ là thánh lâm cảnh m à thôi không nghĩ tới hắn vậy mà lại vì ngưng nhi mạo hiểm như vậy không đây chỉ là hắn ngụy trăng thôi ma hóa nhân chẳng những thiên tính tạ ác xào trá h è n hạ am hiểu hơn lần thế nghi ngờ chúng mặt người quỷ tâm liền bản tọa vậy mà đều kém chút bị hắn lừa gạt vang tầm ánh mắt nhìn kỹ dạ ca trầm mặc một hồi lâu lập tức nàng nhìn một chút dạ ca sau lưng lanh ngừng ngưng nhi tới lãnh n g u y ệ t ngưng sửng sốt một chút a băng tâm mặt không thay đổi nói sư phụ ngươi nguyên bản đem n g u y ệ t ngưng cung giao cho ngươi là bởi vì tín nhiệm ngươi tin tưởng ngươi có thể đem n g u y ệ t ngưng cung phát dương quan đại dẫn đầu n g u y ệ t ngưng cung một đám đệ tử trở thành nhân tộc chính đạo người tu hành điển hình nhưng bây giờ rất hiển nhiên ngươi đã n ộ i nhập lạc lối không chỉ cùng người trong ma đạo đi cùng một chỗ thậm chí sửa chữa tổ tông c h i pháp tu luyện cái gì thái thượng liệt tỉnh quyết loại này nghe xong chính là tà môn ma đạo tâm pháp lãnh nguyện ngưng cúi đầu giống như là phạm sai lầm hải tử đồng đạo thừa dịp ngươi hiện tại lâm vào chưa sâu bản tọa tự nhiên là m b ă n g tâm nói lấy tư chất của ngươi chỉ cần ngươi có thể thật tốt lĩnh hội thái thượng v o n g tình quyết tương lai nhất định cùng bản tọa có đột phá hồn đế cơ hội về sau ngươi đi theo bản tọa sư bá sẽ mang ngươi tại thượng thần dưới sự chỉ dẫn tu luyện có lẽ ngươi còn có cơ hội nắm giữ thần lực trở thành thần thuật sư Ta! nguyệt thấp tay chút biết ta tâm Hai vay sao. ca, Lãnh làm ngưng càng xoắn không nói, ngươi có bị bệnh không? Băng biến cho đầu sâu. đủ có có sắc áo, bị bị tâm ma dày v ò đến thống khổ không chịu nổi kém chút đều muốn t ẩ u hòa nhập ma hiện tại thật vất vả thoát khỏi tâm ma tu đ ổ nguyên bản trong công pháp thiếu hụt đột phá thánh lâm kết quả ngươi còn muốn nàng từ bỏ hiện tại thích hợp nhất nàng hoàn mỹ nhất công pháp trở về lại tu luyện cái kia có thiếu hụt thái thượng v o n g tình quyết tự ngươi nói đây không phải thuần có m a bệnh sao bên cạnh trong lòng mọi người thầm nghĩ khá lắm b ă n g tâm vị này sống trọn vẹn hơn ba ngàn tuổi tiền bối không chỉ có chim s a cá lặn hoa nhường nguyện thẹn dung mạo càng là nhân tộc trong lịch sử mạnh nhất tu tiên trước nghiệp giả thái thượng vòng tình quyết đại thành người thậm chí tại nhân tộc đại tần đế quốc thống nhất trước đó liền đã danh dương thiên hạ có thể vì nói là tất cả nhân tộc siêu p h à m giả trong suy nghĩ tông sư bên trong tông sư phóng nhãn toàn bộ nhân tộc đại khái là chỉ có dạ ca dám như thế nói chuyện với nàng đi cho dù là g i ra l á o gia t ử dạ tuyển đến đều phải hâu người ta một tiếng tiền bối đâu băng tâm lạnh lùng như băng mà nhìn c h ẳ m c h ẳ m vào dạ ca ngươi hủy ngưng nhi đạo tâm tự tiện sửa chữa ta n g u y ệ t n g ừ n g cung đích chuyển tâm pháp d ụ dỗ nàng tu luyện bực này ta môn ma đạo chi thuật h ủ nàng tu hành tiến đồ ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu ta hủy nàng tu hành tiến đồ dạ ca chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i vậy ta cũng phải hỏi một chút người ngươi sư điện bị tâm ma bối rối sắp tàu h ỏ a nhập ma thời điểm ngươi ở đâu văn g tâm dạ ca nàng kẹt tại thiên khải cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm như vậy chưa đột phá thậm chí xuất hiện rất cấp có phải là tu luyện ta cải tiến thái thượng liệt tình quyết mới đột phá đến thánh lâm văn g tâm lại nói thái thượng vong tình quyết vốn chính là một cái có nghiêm trọng thiếu hụt quá hạn tâm pháp à? dạ ca hai tay mở ra mấy ngàn năm nay đều không có bất luận cái gì cải tiến không biết có bao nhiêu người tu hành tại tu luyện loại công pháp này về sau tàu hòa nhập ma chưa trải qua trần thế được bảo hộ ở trong nhà ấm đạo tâm đụng phải tình cảm khảo nghiệm liền đụng một cái liền át ta cũng không biết ngươi làm sao có ý tứ lấy ra nói vâng quan tâm quanh thân b ộ c phát ra lăng liệt hà n khí hôn đế cảnh cường giả uy áp trong hách nhiên đập vào mặt ngươi dám chửi đ ớ i ta nguyện ngưng cung t i ê n tổ b u a n tâm hà n khí nghiêm nghị nặng nề nói thái thượng vong tình quyết hạn mức cao nhất há lại ngươi sửa chữa cái kia tả môn ma đạo công pháp có thể so sánh nguyện ngưng tu luyện ra hiện tâm m a đây vốn chính là nàng trong tu hành c ư p chỉ cần nàng có thể vượn qua đạo này tiếp như vậy lấy nàng tư chất hạn mức cao nhất vô t ậ n lại bị ngươi cái này vô tri tiểu nhi cho một tay phá hư dạ ca sau lưng ngoại trừ biên cơ những người khác cơ hồ đều có chút chân đứng không vững tại cái kêu bao tuyết không khí hàn khí gào t h é t phía dưới trên trăm đầu địa ngục c ự tượng thậm chí đều đứng được lung la lung lay phản phất tùy thời đều muốn bị quét bay ra ngoài phát ra hoang ngong gầm rú dạ ca tùy ý tóc bay tán loạn nhàn nhạt, nhạt cười cười nghe nói tiền bối cũng không thể rất tốt khống chế cảm xúc nhà như thế lớn hỏa khí làm cái gì băng tâm khí tràng từ từ lăng lệ ngươi muốn chết lãnh nguyện ngưng thấy thế đ ộ i vàng đi ra hòa giải vâng v ă n g tâm sư bá dạ ca các ngươi không muốn lại ở mỹ sư bá dạ ca hắn thật là người rất tốt hắn đối với ngưng nhi rất tốt dạ ca ngươi không muốn cùng v ă n g tâm sư bá ở mỹ nàng là cái rất đáng được tôn kính người và tọa lưỡi n h ắ c cùng cái này ma đạo thiếu niên nói nguyên thuyền v ă n g tâm m ặ t không chút thay đổi nói ngưng nhi chính ngươi làm quyết định đi là muốn đi theo sư bá đi còn là lưu lại tiếp tục đi theo cái này ma đạo thiếu niên lêu l ộ n g chương một nghìn lẻ ba lãnh nguyện ngưng quyết định chương một nghìn lẻ ba lãnh n g u y ệ t ngưng quyết định ta lãnh nguyện ngưng cơ hồ đều muốn khóc một bên là nàng tôn kính sư bá một bên là nàng đau hiếm sư tôn cái này muốn để nàng lựa chọn thế nào dạ ca quay đầu nhìn xem lãnh nguyệt ngưng cắn môi nước mắt rưng rưng nhìn qua hình dạng của mình nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu của nàng ôn n u an ủi không sao ngươi liền thuận theo tâm của ngươi tuyển chọn ngươi muốn của người lựa chọn ngươi cho rằng đúng sự tình liền có thể băng tâm thấy cảnh này n u chặt m á y lên cái này dạ ca một cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên thế m à n như thế không có bối phận đi sở ngưng nhi đầu ngưng nhi mặc dù tính cách x ã sợ hướng nội bất thiện cùng người giao tiếp nhưng giàu gì cũng là hơn một ngàn tuổi là nhân tộc chính đạo một phái trưởng môn là nhân tộc đông đạo siêu phàm giả tiền bối cái này dạng ca thực tế là quá mức làm càn tiêu ngu hề thấy cảnh này cũng là hết sức kinh ngạc có chút há to miệng mấu chốt là sư tôn nàng vậy mà không có né tránh tuy ý dạng ca cứ như vậy v ố t ve đầu của nàng mà lại nàng chưa từng thấy qua lãnh nguyện ngưng sư tôn vẻ mặt như vậy quả thực tự như là lòng tràn đầy bị khuất hướng p ụ mẫu nũng nịu tố khổ tiểu hải tử đây là nàng nhận biết cái kia lạnh lùng như băng không hợp tình người xá sợ độ cao lệnh sư tôn viêm cơ ma quân biết dạng ca cùng lãnh n g u y ệ t ngưng quan hệ cho nên nhìn thấy một màn này chỉ là khuyên tay nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng cao thâm biết thấy thế trầm mặc một chút lập tức cầm ra một cuốn sách nhỏ ở phía trên lại tăng thêm một cái tên lại nhiều một người mội mội a thiếu nữ nhẹ giọng tự nói địa đạo lãnh n g u y ệ t ngưng tại dạng ca ánh mắt ôn nhu cùng băng tâm sư bá nghiêm khắc ánh mắt song trọng chú ý phía dưới cuối cùng vẫn là siết chặt nắm tay nhỏ làm ra quyết định băng tâm sư bá ta ta lãnh nguyện ngưng cắn cắn n ô i ta không thể cùng ngài đi băng tâm trầm mặc một chút hỏi vì cái gì lãnh nguyệt ngưng nhìn một chút bên cạnh d ạ ca ánh mắt trở nên kiên định nói bởi vì d ạ ca hắn là ta hiện tại sư tôn từ khi hắn dạy dỗ ta tu luyện hoàn mỹ bản thái thượng liệt tình quyết tâm pháp về sau chính là đồng thời cũng là ta tu luyện thái thượng liệt tình quyết tưởng niệm đối tượng lời này mới ra không chỉ là băng tâm tiếng ưu hề cũng là lộ ra một mặt rung động tần h sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lãnh nguyệt ngưng sư tôn ngươi nhận một cái ma hóa nhân làm ngươi sư tôn còn đem hắn xem như ngươi tu luyện dâm mi tả công tưởng niệm đối tượng băng tâm trong giọng nói tràn ngập thất vọng cùng khó có thể tin coi d ạ ca là làm tưởng niệm đối tượng cái này ha không chính là nói nàng nàng đã yêu dạ ca đây quả thực là hoang đường một cái ma hóa ghen người đột biến mà lại hắn còn là một cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên băng tâm g i a n dạy lãnh nguyện ngưng ngươi bứt bỏ lòng xấu hổ sao ngưng nhi không có lãnh nguyện ngưng lấy g ũ ú p khí tại băng tâm sư bá trước mặt tại trước mặt nhiều người như vậy nói l ờ i như vậy không thể nghi ngờ là cần to lớn g ũ ú p khí ngưng nhi chỉ biết tại ta muốn tàu hỏa nhập ma thời điểm là dạ ca sư tôn trợ giúp ta ngưng nhi trừ tu luyện ra là không quá am hiểu nhân tế nhưng ngưng nhi có thể phân biệt ra được ai là thực tình đối với ngưng nhi tốt mà lại ta cho rằng dạng ca sư tôn nói không có vấn đề ngưng nhi hai loại công pháp đều đã từng tu l u y ệ qua ta cho rằng thái thượng liệt tỉnh quyết tâm pháp s á t thực muốn so n g u y ệ t ngưng cung đích chuyển thái thượng vòng tỉnh quyết mạnh hơn mà lại là mạnh đến mức rất nhiều người b ă n g tâm khó có thể tin hoàn toàn không nghĩ tới lãnh n g u y ệ t ngưng có thể nói ra loại này đại n ị c h bất đạo nàng dưới cơn nóng giận hồn khí bạo phát nghịch đ ổ xương lạnh leo khi đối diện hướng lãnh n g u y ệ t ngưng đ á n h tới v i ê n cơ ma quân lúc này lại xuất thủ nhẹ nhàng ngung tay á o theo một đạo ma diễm q u n g huy liền đem văn tâm thả ra hồn đế cảnh hàn khí hóa giải muốn nghe người ta nói liền thật tốt nghe viêm cơ ung dung nói nghe không vô liền đem nộ khí phát tiết tại tiểu bối trên thân tính chuyện gì xảy ra ban g tâm âm lãnh nhìn nàng một cái đây là chúng ta nhân tộc nguyệt ngưng cung đ i ệ c nhà cùng n g ư ơ i một cái hắc cám chủng tộc ma quân có quan hệ gì đâu viêm cơ cười lạnh ta chỉ là nhìn có chút không đi xuống mà thôi lãnh nguyệt ngưng mở to mắt thấy hàn khí không có bổ nhào vào trên mặt của mình tiếp tục từ tôi nói ban g tâm sư bá nương nhi cũng không có muốn chửi bới nhà mình môn phái tiên tổ sáng tạo công pháp ý tứ nương nhi chỉ là ăn ngay nói thật thời đại đang không ngừng tiến bộ nếu như chúng ta không cách nào nhìn thấy khuyết điểm của mình Cho rằng Lao rằng tôi ổ t n g lưu l ạ liền là là lời cái cái nói, đều đều đúng chỉ gì gì tốt sẽ bằng ả o thủ, v tâm xoay người sang chỗ khác nặng nề mà nói đã đây là lựa chọn của ngươi vậy bản tọa liền không can thiệp ngươi sớm muộn sẽ hối hận chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi nói xong văn g tâm thở dài một tiếng liền chuẩn bị rời đi chờ một chút nhưng mà lần này dạ ca lại phản gọi lại nàng văn g tâm dừng bước lại xoay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái ngươi còn có chuyện gì dạ ca cười cười văn g tâm tiền bối liền nghĩ như thế đi rồi văn g tâm lộ ra nghi hoặc biểu lộ không rõ dạ ca đây là ý gì văn g tâm tiền bối hôm nay nhìn thấy ta rất nhiều bí mật ta dạ ca quay đầu nhàn n h ạ t liếc mắt nhìn sau lưng địa ngục cự tượng cùng ám duệ đ i n vượng còn có viêm cơ ma quân bọn hắn lúc đầu đều là của ta át chủ bài còn có bí mật của ta tình nhân kết quả hôm nay lại đều bị ngài cho biết ta đương nhiên không thể để cho ngài dễ dàng như vậy liền rời khỏi a viêm cơ viêm cơ ở bên cạnh đưa tay hung hăng bấm một cái dạ ca và ngheo ai là ngươi bí mật tình nhân rồi viêm cơ nghiến răng nghiến lợi hai gò má nóng lên tại truyền âm nhập mật bên trong nói nàng có thể cảm nhận được chung quanh băng tâm tiêu ngu h ề bọn người dùng kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt nhìn xem nàng cái này cái hôn đàn này vậy mà trước mặt nhiều người như vậy trước mặt mọi người nói mình là hắn quả nhiên là cái vô sỉ hạ lưu d â sổm đánh cực t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh bốn đánh cực viêm cơ tức hồn h ệ n bóp lấy bên hông hắn ra thịt ngón tay còn dùng lực v ặ n nguyên một vòng dạ ca t cái này ma đạo cô nàng hạ thủ thật đúng là không l ư u tình a văn tâm cũng không nhìn thấy hai người bọn họ tiểu động tác chỉ nhìn thấy mặt không biểu tình viêm cơ vậy mà không có phản bác dạ ca nàng hơi nhíu lên lông mày cho nên nói tiểu tử này nói chính là thật thân là hắc cám chủng tộc đứng đầu vạn tộc xếp hạng thứ hai á c ma ma quân viêm cơ dưới một người trên vạn người quản lý trăm vạn ma quân thực lực khủng bố thế mà là dạ ca tiểu tử này tình nhân như vậy cho nên băng tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm d ạ ca ngươi muốn nói cái gì d ạ ca tiếp tục mỉm cười nói lúc trước ta nghe nói ngưng nhi bị hồn đế cảnh cường g i á bắt đi vì cam đoan ngưng nhi an toàn cho nên ở dưới tình thế cấp b á c h không thể không đem lá bài tẩy của ta lộ ra đến dẫn người tới cứu nàng lúc đầu theo lý mà nói nhìn thấy lá bài tẩy của ta người ta khẳng định là muốn giết người diệt cầu lãnh n g u y ệ t ngưng nghe nói như thế lập tức giật mình d ạ ca sư tôn nàng còn chưa có nói xong d ạ ca liền cho nàng một ánh mắt ra hiệu nàng không cần nói a băng tâm lúc này ngược lại là cười là loại kia rất khinh thường khinh miệt cao nạo cười nàng rất hứng thú đánh giá dạ ca có ý tứ cho nên ngươi muốn thế nào muốn diệt bản tòa miệng thế thì không đến mức dạ ca nói nhìn tại ngươi là n g u y ệ t ngưng sư bá phân thượng ta khẳng định vẫn là đến lưu ngài một mạng bất quá dạ ca dừng một chút tiếp tục nói ngài đến lưu lại chứng tử cam đoan sẽ không đem hôm nay nhìn thấy sự tình nói ra sẽ không cho bất luận kẻ nào lộ ra bao quát ngươi sùng tính nhất thần đều không được vang tâm trầm mặt xuống đến nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này dạ ca vậy mà như thế cùng vọng một cái thánh lâm cảnh siêu phàm giả cũng dám muốn nàng cái này hồn đế cảnh định phong cường giả lưu lại chứng tử vi ê cơ cũng xứng sở một hồi lâu nàng không nghĩ tới giá ca gia hỏa này vậy mà lại nói lời như vậy gia hỏa này thật sự là đủ cuồng thánh lâm cảnh uy hiếp hồn đế cảnh đây là nàng bình sinh đến nay lần thứ nhất nhìn thấy ta vốn cho rằng bản tọa là bỏ qua ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà được một t ứ c lại muốn tiến một thước còn dám trái lại uy hiếp bản tọa băng tâm quanh thân lần nữa quanh quần suất thần lực vầng sáng một thân tuyết trắng thần bảo lần nữa nhẹ nhàng tung bay mà lên không biết tốt xấu vô tri phạm nhân ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ bên cạnh ngươi cái kia ma tộc tiểu tình nhân viêm cơ n h a o mắt lại nàng ngược lại là không có phản bắt băng tâm lời nói ừ vậy ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi theo chư thần nơi đó cầu đến điểm kia ít ỏi thần lực liền thật có thể cùng bản tọa chống lại a nếu không phải sau lưng ngươi có thần minh b ả o bậc ngươi bản tọa vừa mới liền có thể trực tiếp đem n g ư ơ i xé nát nàng một thân váy đỏ quanh thân cũng hiện ra khủng bố màu đỏ sầm ma khí tận h tận có lại muốn cùng băng tâm hai lần giao phong ý tứ dạ ca lại giơ tay lên một cái ra hiệu viêm cơ chức không muốn hành động thiếu suy nghĩ không bằng như vậy đi dạ ca nhẹ nhàng cười một tiếng q ă a n tâm tiền bối chúng ta đến đánh cược như thế nào q ă a n tâm đánh cược ta cùng n g à i một v một đánh một trận da ca nói ngài đem h ồ n lực đẳng cấp cùng thần lực đẳng cấp đều áp chế tại thánh lâm nếu như ngài t h u a ngươi liền theo ta nói tới lưu lại chứng từ nếu như ta t h u a ta mặc cho ngài xử trí như thế nào những người khác nghe nói lập tức đều lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ q ă a n tâm h í ế mắt ngươi đây là đang tìm cái chết ngài không phải nói ta thái thượng liệt tình quyết là ly kinh phản đạo ta mang o ạ i đạo công pháp a da ca nói vận chuyển tự mình khai phát thái thượng liệt tình quyết để tiên đạo hồn khí b ờ n quanh q u a n h thân m ỉ m cười nói đ ã dạng này không phải vừa vặn có thể thử nhìn một chút ta à đúng ta có thể nói cho ngươi ta sẽ không dùng thân lực cũng sẽ không dùng mã lực ta chỉ dùng thái thượng liệt tỉnh quyết tiên g i a pháp thuật viêm cơ ở bên cạnh nghe được thẳng những mày thông qua truyền âm nhập mật nhắc nhở hắn ngươi cái tên này đến rồi ngươi liền có thể cùng với nàng ngang hàng không cần nói nàng áp chế đến thánh lâm coi như nàng áp chế đến tu la trở xuống chỉ là lấy nàng hồn đế cảnh cường giả nhục thể cường độ ngươi cũng không thể tổn thương đến nàng một cọn tóc gáy làm hồn đế cảnh cường giả tối đ ỉ n h viêm cơ soi bất luận kẻ nào đều rõ ràng hồn đế cảnh đ ỉ n h phong đẳng cấp đại biểu cho cái gì hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn cùng cái khác tất cả siêu phàm đẳng cấp có thể nói là hoàn toàn chất biến không riêng gì hồn khí tại thể nội có thể áp s ụ n g đến trạng thái cố định nhục thể cũng khoảng cách b á n t h ầ n bẹn b ẹ n chỉ có cách xa một bước không chút khách khí mà nói trừ phi dạng ca sử dụng đồ thần xú lục nếu không coi như băng tâm đứng ở chỗ này cho hắn đánh hắn đều căn bản đánh không ra bất kỳ tổn thương dạng ca nhìn một chút viêm cơ a người đây là tại quan tâm ta a viêm cơ nghe vậy sắc mặt và biến lập t khoanh tay lạnh lùng tốt ai quan tâm ngươi rồi như ngươi loại này dê sổm chết bản tọa cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi lướt mắt ha ha dạ ca cười cười vậy ngươi coi như khó ta chỉ sợ không dễ dàng chết như vậy cho nên về sau ngươi khả năng đến mỗi ngày nhìn ta viêm cơ dạ ca nhìn về phía băng tâm thế nào tiền bối ngươi có dám đánh cược hay không dạ ca thiêu ngu hề một mặt lo lắng bộ dáng nàng nhìn một chút bên cạnh thờ ơ cao thâm tuyết cùng b ạ c h huyết linh nói tuyết nhi linh linh ngươi muốn không tranh thủ thời gian khuyên nhủ dạ ca đi cao thâm tuyết bình tĩnh lắc đầu tiểu dạ tâm lý năm chắc mạnh huyết linh hai tay ôm ngực đồng ý gật gật đầu ừng lãnh nguyệt ngưng cũng im lặng hai người kia đến tột cùng là đối với sư tôn bao nhiêu có lòng tin a mặc dù nói dạ ca sư tôn xác thực rất lợi hại nhưng băng tâm sư bán à n g thế nhưng là hồn đế cảnh cựu d a i cường dạ a băng tâm dùng một loại rất kỳ vái ánh mắt nhìn kỹ dạ ca theo lý mà nói có thể làm dạ gia tộc t r ư ở n g người hẳn là không thể nào là một cái kẻ ngu nhưng dạ ca hôm nay lại nói lên như vậy lại làm cho nàng có chút hoài nghi cũng không thể hắn tộc trưởng này chi bị là bị hắn trước tộc trưởng lão ba nâng đỡ đi lên a b ă như mặt mặt nói, nói nhưng g t â là ta cũng sẽ không thay bởi vì ngươi là nguyệt ngưng mới nhận sư tôn liền đối với ngươi thủ hạ lưu tỉnh nếu như ngươi vừa vặn không cẩn thận chết trên tay ta ta cũng đúng lúc có thể đem ngưng nhi mang về dạ ca gật đầu đây cũng chính là ta muốn nói ta sẽ không bởi vì ngươi là ngưng nhi sư bá liền đối với ngươi thủ hạ lưu tỉnh nếu như ngươi không cẩn thận bị ta đánh cho đạo tâm vỡ vụn vậy ta cũng tổng thể không phụ trách ta miệng lưới chân t r u băng tâm vừ lạnh một tiếng một cái tay vác tại sau lưng tuyết trắng thần bảo đồ bền khí tràn g mượn phần trực tiếp tới đi tốc chiến tốc thắng dạ ca nhẹ nhàng cười một tiếng vậy ta coi như đã tội lập tức hắn đưa tay vẫy vẫy linh mạch huyết linh nghe nói hóa thành một vệ ánh sáng đoàn bay đến dạ ca trên bờ bay hắn ó a t h h tại cực tốc u tới gần trong quá trình tay trái tay phải phân biệt đao loạn gia quang ly trường kiếm cùng ảnh nguyễn trực đao băng tâm căn bản không tránh chỉ là ngón tay búng một cái liền tại dạ ca xong cầm kiếm lơi đao ra chiêu trong nháy mắt đem hắn vũ khí bắn ra lấy thánh lâm cảnh đến nói tên g là pháp thực nhật thành lôi tiên pháp hồn thương long du chỉ thấy dạ ca xong cầm trên vũ khí tay trái ảnh nguyện trực đao mặt ngoài quấn quanh lấy màu vàng lôi điện tay phải quang ly kiếm mặt ngoài có một đầu màu vàng du long hồn khí lửa l phát ra trận trận long âm băng tâm đôi mắt khéo động vậy mà đem cường đại như thế tiên pháp ngưng tụ ở trên vũ khí không nói những cái khác người trẻ tuổi này đối với tiên pháp sử dụng tiên phú thực tế là rất làm cho người khác khó có thể tin vâng dạ ca lần nữa phát động công kích song trưởng hư nắm quang ly kiếm cùng ảnh nguyệt đao phá không mà ra lưới đao thân c u ố n quanh màu vàng lôi quang ở quanh thân băng tâm k h í trảng đ ô n g tuyết bên trong nổ tung tinh hỏa băng tâm váy dài nhẹ thầy xương văn t ừ ống tay áo lan tràn trong chốc lát đóng băng tập kích đích lôi mang điều trùng tiểu kỹ nàng đầu ngón tay k h ẽ cho hư không băng lăng như mưa to chút xuống lại tại trạm đến dạ ca chớp mắt bị song nhận xoắn thành một mịt dạ ca xoay người tan mất dư kình mũi kiếm tại mặt đất vạch ra cháy đ long du lưới kiếm trong lúc rung động kim long hư ảnh lôi cuốn hừng hực cương phong gào thét mà ra những nơi đi qua bông tuyết r u n g làm gói xanh vê a n g v ê n g long long long long văn g tâm con người có r ù lại cái tia đạo kim long hư ảnh đầm vào trên người nàng lại bị nàng thân thể mạnh mẽ trực tiếp bắn ra cũng không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương t ổ gì nhưng mà văn g tâm thần sắc lại trở nên có chút phức tạp nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình tuyết trắng thần ống tay h á o miệng một đầu tuyết trắng vải chậm rãi bay xuống ở trên mặt đất hiển nhiên là bị vừa mới dạ ca một kiếm chặt đức mặc dù không cách nào tổn thương nhục thể của nàng nhưng lại có thể chặt đứt ống tay áo của nàng cho dù là hồn đế cảnh cương giả chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể làm được t i ê n bối ngươi tại đi cái gì thần đâu g i a ca đột nhiên lần nữa đánh tới tốc độ của hắn tại màu vàng thánh lôi dưới sự g i a chỉ đột nhiên t ă n g gọn tan ảnh tại băng loan quần bên trong xuyên qua như điện mỗi đạo kiếm quăng đều tình chuẩn xe rách băng tâm quanh thân khí chàng bình t r ư ớ n g bình t r ư ớ n g bên ngoài kim lôi cùng hàn băng này lên kia xuống đem không gian xe rách đến phá thành mà nhỏ thánh lôi da ca ánh mắt run lên màu vàng lôi điện lần nữa đánh xuống ở trên người của văn tâm nhưng mà lôi điện ở quanh tân h băng tâm c u ố n quanh một vòng đ ỗ n g nhiên tiêu tán rõ ràng đã đâm rách bên người nàng hồn lực khí chàng bình chướng lại như cũng không cách nào phá phòng n h ụ thể của nàng người này đối với tiên pháp lý giải cùng tiềm lực chỉ sợ liền nguyệt ngưng đều không thể bằng được băng tâm thầm nghĩ trong lòng hắn tu h tiên nghề nghiệp thiên phú tuyệt đối đã đạt tới cấp ss thậm chí khả năng còn không chỉ chỉ tiếc hắn là một cái ma hóa nhân nếu không nàng thật đúng là muốn đem hắn thu làm đệ tử thôi sớm một chút kết thúc đi băng tâm nói ba búi tóc đen không gió mà bay nàng đã không nghĩ bồi g i ca lại chơi bửa x u dưới cứ h à n lĩnh b ự c nháy mắt mở ra dạ ca động t á c mắt t r ầ n có thể thấy chậm chạp xuống tới nàng chập ngón tay như kiếm một đạo sắc bén lạnh kiếm nháy mắt đâm về dạ ca mi tâm dạ ca không có tránh hoặc là nói lấy hắn tại không trung trạng thái căn bản là không có cách tranh né đứng tại hắn bên phải trên bờ vai tuyết linh mẹo cặp kia tinh hồng con ngươi nhìn c h ậ m chằm băng tâm trong con mắt con ngươi đường vân nhanh chóng xoay trọn ông h à n khí chi kiếm tựa như là một cây băng châm theo dạ ca mi tâm xuyên t ấ u theo sau đầu của hắn xuyên ra lập tức hóa thành một đạo hàn khí tiêu tán ai còn là thủ hạ lưu tỉnh băng tâm âm thầm than nhẹ một tiếng. cho á i này p á t thương t lệnh cũng không khí, kiếm sẽ ớ dù là m lâm hắn não đại vì à lãnh nguyện ngưng mất đi sư tôn băng tâm cũng không thể làm như thế còn có một chút chính là dạ ca tiên pháp tiên phú xác thực làm nàng lên một tia lòng yêu tài mặc dù hắn là ma hóa nhân làm nàng cảm thấy có chút tiếp lối nhưng loại tiềm lực này cùng tiên phú đối với nhân tộc đến nói quá nhiều có nàng còn là không đành lòng giết chết một cái có được kinh ngợi như thế tiên pháp tiên phú nhân loại a nhưng mà không nghĩ tới bị hàn khí chi k i ế m xuyên qua đầu lâu dạ ca lại còn g ơ lên k h o i miệng nhét miệng bật cười băng tâm tiền bối ngài mặc dù lưu t ì n h nhưng vạn bối cũng sẽ không lưu tỉnh nha ừ n băng tâm lập tức giật mình bị nàng hàn khí chi tiếm xuyên qua đầu làm sao có thể còn nàng nhìn chằm chằm trước mắt dạ ca chỉ cảm thấy một đôi tinh hồng con ngươi thình lình xuất hiện ở trong đầu của nàng nháy mắt làm nàng đầu đau m ấ a n ư ớ c mà trước mắt dạ ca thân thể vậy mà giống như theo gió bay ra cánh hoa từng mảnh từng mảnh theo gió bay múa tàn ra h u y ễ n thuật băng tâm trong lòng lộn bột một tiếng ngài siêu phàm đẳng cấp bị áp chế tại thánh lâm cảnh ngài nhục thể cường độ là hồn đế cảnh đ ỉ n h phong dạ ca thanh â m giống như từ trong đầu của nàng chỗ sâu chuyển đến nhưng ngài tinh thần lực chưa hẳn so bãn bối mạnh hơn ngươi băng tâm đột nhiên nhìn b ộ t phía lãnh nguyện ngưng tiêu n g u hề cao thâm tuyết viêm cơ còn có những cái kê ma duệ sinh vật tất cả đều không thấy nàng phản phất đột nhiên thật sâu rơi vào một cái ảo cảnh trong thế giới Dạ ca nguyễn hóa ra trên trăm cái phân thân xuất hiện tại trung quanh nàng mà lại vậy mà toàn bộ đều là hai tay để trần cơ bụng cơ ngực có thể thấy rõ ràng băng tâm lấy thất tình làm tuổi lục dục làm lửa đốt sạch ràng buộc Dạ ca niệm động chú băn chắp tay trước ngực vận chuyển thái thượng liệt tình quyết tâm pháp khoe miệng của hắn có chút dơ lên màu vàng tiên pháp hồn khí ở quanh thân hắn lợn lở giống như lửa cháy bừng bừng bốc cháy tiên pháp mỹ thuật vô tận liệt tình luân hồi t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh sáu nói lời giữ lời t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh sáu nói lời giữ lời t i ề n pháp mỹ thuật vô tận liệt tình luân hồi giạ ca thi triển t i ề n pháp mỹ thuật chúng đích băng tâm hắn con ngươi màu sắc biến thành cùng đứng ở trên bả vai hắn song vĩ tuyết linh miêu con ngươi màu sắc giống nhau như lúc tinh hồng đồng trong lỗ hiện lên giống nhau hoa văn mà băng tâm giờ phút này đứng tại chỗ không nhúc ních tựa như là đứng tại chỗ ngủ lồng dạng nàng mang theo màu bạc t r ắ n g mặt nó t r ụ không cách nào nhìn thấy nàng lúc này ánh mắt lại có thể trông thấy thân thể của nàng thỉnh thoảng run rẩy cái chán vậy mà chạy ra mồ hôi lầm tấm đứng ở một bên lãnh nguyện ngừng tiêu mu hề viêm cơ bọn người mặt lộ nghi hoặc dạ ca cùng băng tâm mặt đối mặt mà đứng cách xa nhau đại khái mười mét khoảng cách hai tay thành kết ấn trạng thái cũng là không nhúc đ í c h nhưng hai người đánh lấy đánh lấy cứ như vậy đột nhiên bất động để các nàng rất không nghĩ ra tiêu mu hề nghi ngờ hỏi sư tôn tổ sư ba cùng dạ ca bọn hắn đây là làm sao rồi lãnh n g u y ệ t ngưng cũng nhìn không rõ lắc đầu không biết cao thâm tuyết nói hẳn là huyễn thuật lãnh n g u y ệ t ngưng huyễn thuật tiểu dạ hẳn là đem đối phương kéo vào h u y thuật thế giới cao thâm tuyết nói lãnh nguyện ngưng giật mình lúc này mới đột nhiên nhớ tới dạ ca cũng phi thường am hiểu viễn thuật nhưng là dạ ca là lúc nào phát động viễn thuật cũng quá mức gần năm a vừa mới cắt nàng một đám người ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xem vậy mà một chút cũng nhìn không ra lấy sư ba nhục thể cường độ dù cho đem đẳng cấp áp chế tại thánh lâm cảnh dạ ca cũng tuyệt đối không có khả năng tổn thương đến nàng mảy may nhưng là tiến vào tinh thần h u y ễ n cảnh thế giới cái kia lại không tốt nói h u y ễ n cảnh trong thế giới nhận tổn thương cũng sẽ chuyển hóa thành n g n g nhau hát về tổn thương khấu trừ tại bản thể bên trên cứ như vậy chính là so đấu tinh thần lực thế nhưng là lợi dụng viễn thuật tại tinh thần viễn cảnh trong thế giới quyết ra thắng bại đúng là một cái không sai ý nghĩ viêm cơ t ử tốn nói nhưng là cùng một cái hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh nhất là đối phương còn là một vị thần thuật sư cùng đối thủ như vậy so đấu tinh thần lực chỉ sợ vẫn là không có bao nhiêu phần thắng cao thâm viết lại lắc đầu không so tinh thần lực lời nói tiểu dạ thắng đ ị n h ồ viêm cơ quay đầu tò mò nhìn nàng một cái mặc dù nàng biết giá ca tinh thần lực rất mạnh nhưng là thật có thể mạnh đến có thể áp chế cấp mười một thần thuật sư sao thời gian trôi qua trọn vẹn ba mươi phút về sau phúc băng tâm dẫn đầu động nàng thân thể không cách nào đứng bước lung lay kém một chút ghé ngã trên đất một tay che lấy lồng ngực của mình vậy mà phun ra một miệng lớn máu tươi thậm chí nôn ra về sau còn đang không ngừng nối khan b a n g tâm sứ bá lãnh n g u y ệ t ngưng kinh hô một tiếng nàng mang tiêu ngu hề vội vàng lao tới băng tâm bên người vị nàng lo lắng hỏi ngài không có sao chứ lúc này dạ ca cũng chậm rãi mở mắt ánh mắt của hắn có chút phức tạp cấp mười một thần thuật sư tinh thần lực quả nhiên cường đại đến đáng sợ nửa giờ đây là ở trong hiện thực thời gian mà tại viễn cảnh trong thế giới kỳ thật hai người đã qua mười năm thời gian mười năm thế mà đều không thể giao động đạo tâm của nàng xem ra cái này thái thượng vòng tình quyết đại thành người quả thật có chút đồ vật xem ra một chiêu này mới tự sáng tạo viễn thuật còn cần tinh tiến a thế mà cái này đều bắt không được nàng một chiêu này mới viễn thuật là hắn đem linh linh huyết linh viễn thuật cùng thái thượng liệt tỉnh quyết tiên pháp dung hợp lại cùng nhau tự sáng chế đến không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng liến thất bại g i ạ ca ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng hơi có chút thất lạc dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất phát hiện lại có nữ nhân có thể ngăn cản bị lực của hắn viêm cơ thì là thần sắc phức tạp nhìn về phía dạp ca b ă n g tâm thế mà thổ hết rồi nàng thật tại đ ố i bính tinh tần h lực trong quá trình bại bởi d ạ ca bọn hắn ở trong huyễn cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì cao thâm biết nhìn một chút d ạ ca ngươi thế nào nàng nhìn thấy d ạ ca cái c h á n cũng hơi xảy ra chút mồ hôi d ạ ca lắc đầu biểu thị không có việc gì lãnh n g u y ệ t ngưng bị b ă n g tâm ở bên cạnh của nàng lo lắng nhìn quan à n g b ă n g tâm trì hoãn một trận sắc mặt y nguyên còn có chút tái nhợt nhưng tựa hồ rất nhanh liền trì hoãn tới nàng đưa tay dùng trắng nón m u bàn tay nhẹ nhàng biến mất khỏe miệng máu tươi lập tức từ t ô nói là bản toạc thua lãnh nguyện n ư n một mặt kinh ngạc g ạ c tiền bối k h á c h khí kỷ thật ta cũng đã tận toàn lực cũng không có có thể chân chính đánh bại tiền bối nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ là tổn thương tiền bối mà thôi chúng ta có thể tiếp tục tiếp tục đánh xuống không cần văn g tâm trầm mặc một chút nói bản tọa làm hồn đế cảnh đỉnh phong siêu p h ả m đẳng cấp cấp mười một thần t h u ậ t sư tinh thần lực lại bị ngươi một cái thánh lâm cảnh tinh thần lực đánh bại mặc dù ta là đem hồn lực đẳng cấp háp chế tại thánh lâm nhưng một trận chiến này vô luận như thế nào ta cũng không tiện lại nói ta thắng văn tâm dừng một chút tiếp tục nói có chơi có chịu ta có thể lưu lại chứng tử đáp ứng ngươi sẽ không đem hôm nay nhìn thấy liên quan tới ngươi hết thể nói ra dạ ca nhẹ gật đầu lập tức hắn đưa tay ném ra một quyển khế ư ớ c q u y ể n t r ụ c băng tâm tiếp được q u y ể n t r ụ c ở phía trên nhanh chóng lưu lại hồn lực của mình ký tên sau đó ném vào cho dạ ca thỏa dạ ca kiểm tra xong quyển t r ụ c nội dung không có vấn đề không có bị làm tay chân về sau khe cười cười sau đó chắc tay băng tâm tiền bối quả nhiên nói lời giữ lời băng tâm không có lại nói cái gì quay người liền chuẩn bị rời đi c h ờ một chút dạ ca lại kêu lên băng tâm dừng chân lại có chút quay đầu còn có chuyện gì dạ ca nhìn qua nàng đôi mắt nhũ lại hỏi tiền bối ta chỉ là nghị cuối cùng hỏi lại hỏi một chút lần này vạn tộc phong hội ngươi trở lại nhân tộc đại lục đến là trợ giúp thần tộc quản chế với chúng ta những nhân loại này còn là đứng tại nhân tộc bên này băng tâm dừng một chút bình tĩnh nói vạn tọa đã siêu thoát tại người p h ả n tục tự nhiên là muốn dẫn đầu cái khác suy ngược nhân loại cùng một chỗ hoàn thành tiến hóa trợ giúp nhân loại miễn đi nhân sinh thai nạn thống khổ dạ ca trầm mặc không nói gì không có lại nói cái gì băng tâm cũng rời đi kết giới ta n biến cảnh sát chung quanh lại khôi phục bình thường dạ ca sư tôn ngươi vừa mới đến cùng tại viễn cảnh trong thế giới đối với băng tâm sư bá làm cái gì à lãnh n g u y ệ t ngưng rất hiếu kỳ hỏi thế mà có thể đối với băng tâm sư bá tạo thành như thế lớn tổn thương ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy băng tâm sư bá dạng này giống như cả người đều hưu thoát dạ ca đ ây chính là một cái rất phổ thông tin thần tra tấn huyễn thuật mà thôi lãnh n g u y ệ t ngưng mầm ị t có đúng không chương một nghìn không trăm lẻ bảy thù lao chương một nghìn không trăm lẻ bảy thù lao trở lại hoàng gia quý tộc khách sạn viêm cơ cũng đã rời đi dạ ca nhìn một chút thần sắp thất lạc lãnh n g u y ệ t ngưng nói thời gian sẽ chứng minh hết hạy nàng sớm muộn sẽ hiểu ngươi chờ ngươi đem thực lực tăng lên tới hồn đế cảnh định phong ngươi nhìn nàng còn có thể nói cái gì lãnh n g u y ệ t ngưng nhãn t ỉ n h sáng lên phản phất trong nháy mắt liền nghi thoáng đúng a ta làm sao không nghĩ tới lãnh n g u y ệ t ngưng cười hắc hắc cám ơn ngươi sư tôn bất quá hồn đế cảnh đình p h o n g cảm giác thật sự là quá xa xôi không xa xôi có ta ở đây đâu ta nói ngươi có thể đạt tới liền có thể đạt tới ra ca nói lãnh n g u y ệ t ngưng từ bử ta tin tưởng sư tôn tiêu ngu hề ở một bên mở mịt nhìn qua lãnh n g u y ệ t ngưng thậm chí suy nghĩ chính mình sư tôn có phải là bị người cho đoạt xa rồi đây là nàng cái kia cao lãnh xa sợ tính cách lãnh đạo không hợp tình người đối với dạng ca rất có địch tý la lị sư tôn sao hai người bọn hắn lúc nào trong âm thầm đã phát triển thành dạng này rồi lãnh n g u y ệ t ngưng lúc này chú ý tới tiêu ngu hề biểu lộ lập tức phiếm h ừ n mặt đ ộ i vàng ho nhẹ hai tiếng k h ủ k h ủ k h ủ cái kia hề nhi sự tình hôm nay ngươi cũng không thể nói ra ngoài a tiêu ngu hề sự tình hôm nay lãnh n g u y ệ t ngưng ngượng ngùng nói liền chính là cao thâm viết ở bên cạnh nhẹ nhàng nói ta nghĩ lanh cung chủ ý tứ hẳn là nếu như ngươi đem nàng, nhận tiểu dạ cái này, nhỏ nàng hơn một ngàn tuổi nam hải tử xem như chính mình sư tôn còn hướng hắn lũng nịu sự tình c h u y ể n đi nàng nhất định sẽ xấu hổ đến mãi mãi cũng không dám ra ngoài lãnh nguyện ngưng nha tiêu ngu hề giật mình lập tức nàng cười nói sư tôn ngươi đ ế n tâm đi ta sẽ không nói ra đi giờ phút này tiêu ngu hề tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó nhiều lần như vậy sư tôn mang nàng đến tìm ra ca kết quả sư tôn luôn luôn đem nàng đề ra Ừm. lãnh nguyện ngưng lúc này đều có chút thật không dám nhìn tiêu ngu hề con mắt mặc dù không nhìn tới hề nhi ánh mắt nhưng nàng còn có thể cảm nhận được hề nhi trong ánh mắt cái kia phần nghiền ấm nàng giấu tại tiên bảo xuống hai tay xoắn cùng một chỗ dưới chân g i à y theo bên trong ngón chân đều nhanh muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách nghĩ đến chính mình lúc trước rõ ràng còn đang giáo dục h ề nhi muốn cách dạ ca xa một chút không thể tùy tiện tin tưởng hắn kết quả hiện tại nàng ngược lại nhận dạ ca làm sư tôn thậm chí còn nếu để cho h ề nhi biết nàng nhất định sẽ xấu hổ chết vất quá tiêu ngu hề nói hiện tại dạ ca biến thành sư tôn sư tôn vậy ta có phải là hẳn là hô dạ ca sư tổ rồi không, cũng là không cần dạ ca sờ sờ c á i mũi ta cũng không tới như vậy giả tình trạng tốt cũng không còn sớm hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi một đêm mau đi về nghỉ đi bạch huyết linh ghé vào dạ ca trên bờ vai cũng hé miệng buồn ngủ đánh một cái thật giải ngáp tuyết nhi hôm nay cũng vất vả ngươi đặc biệt đem ngươi kêu đi ra ngươi cũng mau đi về nghỉ đi dạ ca sờ sờ cao t h â m tuyết đầu cao t h â m tuyết lãnh nguyện ngưng tiêu m u hề đều riêng phần mình trở về gian phòng của mình dạ ca thở ra một hơi nằm ngửa tại gian phòng của mình trên giường hắn hôm nay cũng s á t thực mệt mỏi tại tinh thần trong v i ễ cảnh cùng băng tâm dây dưa thời gian quá dài tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực bất quá cái này băng tâm thực lực cùng lực ý chí cũng s á c thực vượt qua tưởng tượng của hắn không nghĩ tới nàng thế mà có thể gánh bắt chính mình vô tận liệt tình luân hồi kỹ năng chẳng lẽ cái này thái thượng vong tình quyết đại thành người thật có thể làm được triệt để vô tình vô dụng cái kia chẳng phải cùng thật khối băng sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái kia khối băng lớn mặt nón trụ phía dưới khuôn mặt thật đúng là chật chật chật ra ca một tay gối lên đầu chật chật cảm thán rầm rầm lúc này gian phòng ban công màn cửa bỗng nhiên phiêu đ ậ một cái cao gầy lãnh diễm hồng y thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn ở trên cao nhìn xuống đứng trên giường của hắn q một một thế là dạ ca liền biết buổi tối hôm nay xem ra là lại không có cách nào thật tốt đi ngủ quan tâm trở lại quan minh liên minh hội một tên tại ngoại trạm cương vị vạn tộc người chấp pháp nhìn thấy quan tâm hơi s ư n g sở lập tức lập tức đứng thẳng người băng tâm đại nhân băng tâm cũng không có lên tiếng mà không thay đổi theo cái kia vạn tộc người chấp pháp bên người đi tới băng tâm tính cách vốn là như thế đối với người nào đều rất lãnh đạo cho nên vạn tộc người chấp pháp cũng không có phát giác cái gì gì thường bất quá kỳ quái vạn tộc người chấp pháp tự lẩm bẩm làm sao cảm giác băng tâm đại nhân hôm nay có điểm là lạ đây này cũng không biết băng tâm đại nhân muộn như vậy mới trở về đến cùng đi làm cái gì giờ phút này kinh đô thành nơi nào đó toàn à o đó dị tộc công quán bên trong thuê ngã lấy đất máu chạy thành sông mười cái xâm la tộc vệ binh dơ vũ khí run lẩy b ẩ y n h ì n qua nam nhân ở trước mắt t ú c u toàn thân tắm rửa tại màu tím khủng bố ma khí bên trong hai con ngươi tràn ngập đánh mất lý trí u ám ánh sáng nhạt một tay kéo lấy mê mũi kiếm lưới kiếm tại mặt đất phát ra chói hai kim loại tiếng ma s ắ t bang giống như theo trong địa n g ụ c đi ra s á t lục c h i thần a a a a đ ư ơ n g theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết rất nhanh những người này cũng toàn bộ đều đổ xuống máu tươi của bọn hắn hội tụ đến không trung cuối cùng toàn bộ đều bị tốc u trong tay ma kiếm hấp thu thôn mục đứng ở trên nóc nhà m a n g t h e o mặt n ạ đ ồ n g x ã n h h ắ n t r o n g t hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng h ạ n g hãng hãng hãng hãng hãng hãng h ã n một h ã n hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng h i n g hãng h ã n t hãng hãng hãng hãng h ã n t hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng hãng h thôn một m ặ t không thay đổi nói ngươi đ ừ n g nội rất nhanh liền có thể để ngươi ăn no t i ự u đầu xa tướng liêu n ế u kỳ ồ rất nhanh lúc nào thôn một hít hít mắt đợi đến kinh đô đại loạn thời điểm t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh tám không cần tự mình động thủ t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh tám không cần tự mình động thủ chủ tịch sáng sớm cắt liền đi tới chủ tịch trước mặt trầm m ặ t sau một lát nói sâm la tổ cầm la chết rồi chủ tịch động tác trên tay dừng lại một chút lần này hắn ngược lại là không có quá lớn tâm tình chật trợn chỉ là ánh mắt nháy mắt trở nên càng âm trầm cầm bút máy tay cũng lập tức gốc lại một cái công ty tiểu cổ đông bị xử lý mục tiêu của đối phương cũng là rất rõ ràng đều là lựa chọn công ty trong hội đồng quản trị cổ phần nhỏ hơn một tiểu cổ đông hạ thủ đại khái cũng là biết những cái kia đại cổ đông không phải tùy tiện như vậy có thể xử lý cắt nói nếu như lại bắt không được t ú c u lời nói công ty tổn thất sợ rằng sẽ tiến một bước lại mở rộng chủ tịch mở đầu nhìn hắn nhớ kỹ trước đó ta ở trước mặt băng tâm nói lời sao cắt ngài chỉ là mặc dù ta không có chứng cứ nhưng ta cũng không tính là cố ý giá họa dạ ca ta xác thực cho rằng chuyện này tuyệt đối cùng dạ ca thoát ly không được liên quan chủ tịch l ệ n h lùng thốt tốc u tên ngu xuẩn kia tuyệt đối là bị dạ ca tính toán bị người sử dụng như thương c á t nghĩ nghĩ vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ bằng không phái thêm mấy vị c ư ờ n giả nhìn xem có thể hay không đem dạ ca ám sát xử lý chủ tịch không được hắn đã dám làm như thế hiện tại hắn để phòng ý thức liền nhất định rất nặng muốn trực tiếp c ắ c thủ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy c á t n h i u nhữ mày cái kia chủ tịch hư lạnh một tiếng có lúc muốn xử lý đ ị c h nhân cũng không cần chính chúng ta tự mình độc thủ ta cho ngươi một cái kế hoạch ngươi đi áp dụng Cắt nghe xong chủ tịch kế hoạch về sau nao nao cảm thấy kinh ngạc làm như vậy vạn nhất bị quan minh liên minh hội chấp pháp cùng thần quan điện người bắt được vậy chỉ cần không bị bắt lại liền có thể chủ tịch nói muốn thắng được thắng lợi cuối cùng liền nhất định phải dám tại lúc cần thiết liều cờ cắt nhẹ gật đầu cười nói được rồi chủ tịch thuộc hạ cái này liền đi làm giữa trưa ánh nắng lọt vào gian phòng đem toàn bộ phòng đều chiếu lên sáng trưng giá ca mở to mắt tỉnh lại tinh thần lực đạt tới bán thần cảnh hắn không chỉ là tinh thần lực h ạ n mức cao nhất cao mà thôi tinh lực tốc độ khôi phục cũng c ă n g mạnh chỉ là ngủ một giấc cũng đã cảm giác thần thanh khí sảng đêm tối hôm qua h u y ê n thuật tiêu hao tinh thần lực đều khôi phục trở về hắn bay đầu nhìn một chút bên cạnh thân viêm cơ liền nằm ở bên cạnh hắn đầu chính gối lên cánh tay của hắn bên trên thân thể nằm nghiêng có chút co g o bộ mặt chính dán bộ ngực của hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ nhẹ nhàng phun tại dạ ca cơ ngực bên trên ngứa một chút lúc này viêm cơ lông mày c a o lại nhìn qua phi thường ra rời cũng vô cùng nhỏ nữ nhân nhìn qua tựa như là một cái quật mình tại chủ nhân trong ngực ngủ con mèo nhỏ dạ ca bất đắc dĩ cười cười rất khó lấy tưởng tượng giờ phút này nằm ở bên người chính mình nữ nhân này cùng đêm qua cái kia tính công kích cực mạnh tràn ngập chiến đấu dục vọng điên của nữ nhân là cùng là một người đại khái cũng là mệt mỏi mới rốt cục chung thực đi dạ ca lúc này có chút nghĩ lên nhà vệ sinh thế là muốn chậm dãi đứng dậy muốn tại không kinh động cái này con mèo nhỏ dưới tình huống đem cánh tay của mình chậm dãi rút ra nhưng mà cũng không thành công hắn chỉ là nhẹ nhàng khé động viêm cơ liền chậm dãi mở mắt sau đó ánh mắt y ê n lặng nhìn qua hắn dạ ca đang nghĩ nếu như giờ phút này là cái khác nữ hải lúc này khẳng định liền nên xấu hổ thế nhưng là viêm cơ trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt ngượng ngủng chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem hắn làm gì dạ ca bất đắc dĩ ta muốn lên nhà vệ sinh cánh tay bị ngươi đ ẹ ép viêm cơ liếc mắt nhìn cánh tay của hắn yên lặng rời đi đầu để hắn đem cánh tay rút ra sau đó lật người ngủ tiếp dạ ca gãi gãi mặt sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh đợi đến hắn đi ra thời điểm viêm cơ đã ngồi dậy ban công bên ngoài ánh nắng rơi ở trên người nàng phát họa h u y ể n chuyển dáng người được cong chân bóng tinh tế ra thịt ạ i nắng sớm chiếu rọi xuống xinh đẹp như sương như n ễ viêm cơ nhìn qua trong tay mình hội tụ một đoàn màu đỏ thanh long thanh khí có chút sợ r u n đây là bên trong thương long thất túc đại biểu đôi túc thanh long thánh lực là đêm qua thời điểm dạ ca cùng với nàng lẫn nhau thắp sáng đang suy nghĩ gì dạ ca hỏi viêm cơ đem thanh long thánh lực thu bảo từ tốn nói không có gì thương long thất túc truyền thừa là chỉ có tại đông đại lục ra đời siêu p h à m sinh linh mới có thể kế thừa dạ ca nói ma tộc lĩnh b ự c cách nơi này rất rất xa mà lại hắc cám chủng tộc ma lực cùng thánh lực hẳn là t ư ơ n g khác ngươi biết mình trên thân vì sao lại có thương long thất túc truyền thừa a không biết viêm cơ dừng một chút lập tức lại liếc mắt nhìn hắn ngươi không phải cũng đã có được ma lực lại có thánh lực à? cái này liền nói rõ cái này cũng không có gì tốt ly kỳ d ạ ca cười cười vậy cũng không cùng hắn có thể có được thánh lực nguyên nhân là bản thân hắn có thể khống chế thần lực mà hắn có thể khống chế thần lực nguyên nhân là bởi vì huyết mạch của hắn nói như vậy viêm cơ trên thân hẳn là cũng không chỉ có ma tộc huyết mạch mới đúng ngươi nhìn chằm chằm vào ta cho rằng cái gì viêm cơ lần nữa l i ế c dạ ca liếp mắt lạnh lùng nói dạ ca chật chật ngạo kiều đã lui hoàn cảnh ngươi tối hôm qua cũng không phải thái độ này viêm cơ n lạnh ai ngạo kiều rồi ngươi cho rằng ta là bên cạnh ngươi đám kia vẫn còn tuổi dậy thì rất dễ dàng bị ngươi lừa gạt yêu đương nao tiểu nữ h à i dạ ca nghiêng đầu một chút ngươi không phải sao viêm cơ ngươi không thừa nhận cũng vô dụng dạ ca nói biết sao chúng ta có thể lẫn nhau thắp sáng vi túc tinh thần trí lực đã nói lên chúng ta giữa lẫn nhau là tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau mới có thể thắp sáng viêm cơ đôi mắt hơi đ ộ n g một chút nói như vậy ngươi cũng là đối với ta có tuyệt đối tín nhiệm đó là đương nhiên dạ ca chứng chặt đảng hoàng chân thành nói ta thế nhưng là đem ngươi trở thành có thể tin cậy bằng hưu khi thật đối với có được thất t ú c dương tính chi lực hắn đến nói cùng âm tính người thừa kế lẫn nhau thắp sáng thời điểm là không cần tuyệt đối tín nhiệm đối phương cũng có thể thực hiện bất quá hắn đương nhiên là lựa chọn vùng cái nói dối viêm cơ còn là mặt không biểu tình một mặt lãnh đ ạ m bộ dáng nhưng là dạ ca rõ ràng trong mắt của nàng nháy mắt nhìn thấy một sợi mừng rỡ cùng vui vẻ bằng hữu viêm cơ dừng một chút lãnh đ ạ m nói nhàm chán ta sở di đối với ngươi tín nhiệm là bởi vì bùn ma quân cho rằng ngươi đối với ta căn bản sẽ không có uy hiếp gì mà thôi hy vọng ngươi không muốn lầm dạ ca cười cười được rồi muốn đ ể vị này tại ma tổng hỗn nhiều năm như vậy lãnh diễm vô tình quen thuộc nữ ma quân nhanh như vậy thừa nhận nội tâm của mình cũng không dễ dàng như vậy tích tích tích lúc này hệ thống tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên giá ca mở ra bảng hệ thống xem xét là ly sơ ảnh đánh tới thông tin uy sơ ảnh làm sao rồi giá ca đại nhân không tốt trong thành r a c h u y ệ n lớn n g á i mau chạy tới đây một chuyến đi ly sơ ảnh thanh âm lo lắng chuyển đến giá ca nhịu nhữ mày đại sự hắn ngẩng đầu lên cùng viêm cơ liếc nhau một cái trước một nghìn không r m l c h n h i ô nhiễm t r ư ơ n g 1 0 0 không r m l c h n h i ô nhiễm giả ca cùng viêm cơ rất nhanh đổi tới hiện trường đương nhiên viêm cơ là thi chuyển biến thân thuận đã dịch dung đây là một gian chữa bệnh phòng cô lập mười cái hệ phụ trợ chữa bệnh siêu p h à m giả chính tụ tập ở trong này tất cả mọi người là võ trang đầy đủ mặc cách ly phục mang theo mặt nạ cao thâm tuyết hạ tịch giao diệp tử vũ lê ly sơ ảnh các nàng cũng đều ở trong này tiểu dạng hạ tịch giao nhìn thấy giả ca ngươi tới rồi、ừ. giả ca cùng viêm cơ xuyên qua đám người đi tới các nàng phía trước một cái toàn thân cao thấp che kín màu đen điểm lấm tấm trung niên nam nhân nằm tại chữa bệnh trên giường sắc mặt dãy ruộng mặt mũi tràn đầy thống c ổ hô hấp đều rõ ràng có chút trở ngại trên người hắn loại này như bệnh truyền nhiễm màu đen điểm lấm tấm dạ ca vừa nhìn liền biết đó cũng không phải cái gì vi khuẩn virus mà là ma khí ô nhiễm Dạ ca lật qua lật lại thân thể của nam nhân hơi kiểm tra một phen liền phát hiện trên người hắn khắp nơi đều là bị ma khí ăn mòn dấu vết bình thường bị ma khí ô nhiễm người cơ bản chỉ có ba loại kết quả một loại là bị ma tính ăn mòn ý thức bị ma hóa trở thành ma hóa nhân một loại là triệt để biến dị thành không thể diễn tả ma vận còn có một loại chính là tiếp nhận không được ma khí ăn mòn lực lượng trực tiếp tử vong đối với người bình thường mà nói đại đa số thể chất đều tương đối suy nhược tử vong tỷ lệ khá nhiều mà siêu phàm giả bị ma hóa khá nhiều trước mắt gái này hiển nhiên chính là loại thứ ba sắp chết người bình thường ma khí ô nhiễm da ca có chút những mày lẩm bẩm nói kinh đô làm sao lại có ma khí ô nhiễm hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy tìm tới đầu nguồn ở nơi nào sao còn không có ly sơ ảnh lắc đầu ánh mắt phức tạp a sua cùng bạch tỉnh đã đang điều tra nhưng tạm thời còn không có kết quả da ca trầm âm ma khí ô nhiễm chỉ tại biên cảnh địa phương tới gần hắc cám chủng tộc lãnh địa mới có thể xuất hiện loại này ô nhiễm bình thường là đến từ hắc cám chủng tộc công trình kiến trúc hắc cám chủng tộc tại kiến tạo lãnh địa thời điểm cần đem đặc thù ma khí rót vào bọn hắn sở thuộc lãnh địa dưới mặt đất tại lãnh địa phụ cận tạo ra thích hợp nhất hắc cám chủng tộc tu luyện ma chất linh khí thông qua từng tòa công trình kiến trúc bao trùn toàn bộ địa bàn cho nên chạy đến hắc á m chủng tộc lãnh địa đi nhân tộc mạo hiểm giả dạ, đồng dạng đều cần cực mạnh khẳng tính hoặc là m ặ c có được ma khí kháng tính trang phục trang bị mới được kinh đô vị trí chỗ nội địa chớ đừng nói chi là cách biên cảnh cách tam trọng trưởng thành muốn nói là hắc cám chủng tộc lãnh địa mang đến ô nhiễm là tuyệt đối không có khả năng trừ phi là có người cố ý trong thành thả ra ma khí ô nhiễm hắc cám chi v u ế t ra ca suy nghĩ một lát thần sắc dần dần nghiêm túc lên bất kể như thế nào còn là cứu người trước rồi nói sau hai tay của hắn chắp tay trước ngực hội tụ ma khí sau đó chuyển vào đang bị ma khí ô nhiễm nam nhân trên thân rất nhanh trên thân nam nhân điểm đen điểm lấm tấm liền từng chút từng chút biến mất ở một bên thấy cảnh này viêm cơ đ ô n g cảm giác c h ấ n kinh dạ ca thế mà dùng ma lực của mình tịnh hóa nhân loại thể nội vận đục ma khí điều này nói rõ dạ ca ma lực độ tinh khiết hẳn là phi thường cao cho dù là bên trong ác ma tộc không phải nói phóng nhãn toàn bộ hắc cám chủng tộc bên trong có thể làm được tịnh hóa cái khác hắc cám chủng tộc ma lực hẳn là cũng chỉ có ma tôn a liền viêm cơ chính mình cũng không được dạ ca một nhân loại làm sao lại có được có thể so với ma tôn tinh thuần ma khí viêm cơ cảm thấy không thể nào hiểu được lập tức hắn liền nghĩ đến hôm qua ở trong kết giới nhìn thấy dạ ca triệu hắn đi ra những ma tộc kia sinh vật Kỳ thật hôm qua người à n ban đ ê n muốn cái tên h này g l trên thân đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật tại dạng ca tịnh hóa phía dưới chữa bệnh trên giường trung niên nam nhân rất nhanh khôi phục sinh cơ sắc mặt cũng dần dần trở nên bình thường khỏe mạnh dạng ca với tay trong cơ thể hắn ma khí đã hoàn toàn tịnh hóa đem hắn đưa đến thông thường phòng bệnh nghỉ một đoạn thời gian liền có thể là mấy cái chữa bệnh siêu p h à m giả đem nam nhân mang đi mặc dù giải quyết cái này bị ăn mòn người trên thân vấn đề nhưng dạ ca lại nói loại ma khí này ô nhiễm đã xuất hiện liền không khả năng chỉ có một người trúng chiêu nhất định phải lập tức tìm tới đầu nguồn mới được cao thâm quyết nói đây quả thật là không phải cái thứ nhất bị ô nhiễm người kỳ thật còn có mấy người ngay tại trong cấp cứu người này chẳng qua là nghiêm trọng nhất mà thôi quả nhiên a dạ ca một bộ đã sớm ngờ tới bộ dáng nhưng là phổ thông trị liệu thuật chỉ sợ đối với loại ma khí này ô nhiễm không có quá lớn hiệu quả cừng cao thâm t i ế t nói ta để bọn hắn dùng trước kia vũ lê điều phối dùng để nhằm vào hắc cám chi huyết luyện kim dược t ề miễn cưỡng có chút tác dụng nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng chỉ có thể làm được chỉ hoan ô nhiễm khuyết tán mà thôi giá ca ứng. vũ lê điều phối đi ra nhằm vào hắc cám chi huyết luyện kim dược t ề đều đã là tám năm trước sản phẩm hiện tại đã nhiều năm như vậy chỉ là ám hắc thành bạo bính thanh chính mình đến tiếp sau nghiên cứu thấp tác dụng p ụ h ắ cám chi huyết đều đã đổi mới không biết đời thứ mấy hiệu quả tự nhiên là quá mức bé nhỏ diệp tử giơ tay lên nói ta vừa mới thử qua ta sinh mệnh một linh có thể trị nhưng là tốc độ không có dạng ca đại nhân tỉnh hóa đến nhanh chính là dạng ca nhìn một chút diệp tử tốt vậy ngươi nhanh đi hỗ trợ đi chậm cũng so không có m a tốt ừ ừ diệp tử đáp ứng xong sau lập tức liền xoay người đi ra ngoài tiếp lấy dạng ca nhìn về phía một mực giữ yên lặng viêm cơ dùng truyền âm nhập một nói viêm cơ chuyện này ngươi có thể hay không ta biết viêm cơ dừng một chút lạnh nhập nói ta sẽ trở về giúp ngươi điều tra thêm nhịn dạng ca khỏe miệng có chút dâng lên t ạ viêm cơ không nói gì nữa quay người bước nhanh rời đi hạ thịt dao nhìn xem viêm cơ bóng lưng nghi hoặc hỏi tiểu dạng nàng là ai vậy người mới quen bằng hữu sao ừng xem như thế đi da ca thở ra một hơi tuyết nhi tiểu lê các ngươi cùng ta cùng một chỗ lại đi nhìn xem cái khác bị ô nhiễm người thu thập máu của bọn h ắ n sau đó nghiên cứu nhìn xem cao thâm tiết cùng vũ lên ngao n h a o gật đầu được chương một nghìn không t r ă m m ư ờ i người mắng ai đây chương một nghìn không t r ă m m ư ờ i người mắng ai đây da ca đại nhân như ngài đoán lại có thật nhiều bị ô nhiễm người xuất hiện ly sơ ảnh từ bên ngoài trở về Thần sát xuất hiện 26 tên hôm hiện nhiễm chiều sầu sáng nay người, Buổi buổi lo. bị ô 26 dạ ca nhàn nhật đáp hắn đang nghiên cứu trước mặt nằm ở trên giường cái này mới bị ô nhiễm người. trên o bao n nhiễm g tay trùm tại t ma khí kẻ r ô nhiễm trên thân đã nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự t ì n h cho nên cũng là không cần ngạc nhiên rất hiển nhiên đây là có người cố ý tại làm sự tình đến nỗi gây sự chính là ai quả thực là dùng cái mông nghị cũng có thể nghĩ ra được sự tình loại ma khí này ô nhiễm quả nhiên là hắc cám chi huyết thăng cấp biến chủng d ạ ca nói b ạ c h huyết linh nhũ mày cho nên quả nhiên lại là gen công ty d ở trò quỷ d ạ ca nói trừ bọn hắn còn có thể là ai thất đức như vậy lại là gen công ty a hạ tịch g i a o nghe nói nắm chặt n ắ m đ ấ m cắn răng nghiến lợi nói tiểu d ạ cái kia chúng ta muốn hay không hướng vạn tộc người chấp pháp tố giác bọn hắn vậy cũng phải có chứng cứ mới được da ca nói hạ tịch dao lập tức xỉ hơi nói cũng đúng dạ ca hiện tại ngược lại là càng hiếu kỳ công ty đây là muốn làm cái gì chuyện này chủ tịch tại hội đồng quản trị bên trên cũng không cùng bạn tộc cổ đồng trao đổi hẳn là hắn lâm thời kế hoạch loại ma khí này ô nhiễm hẳn là chỉ đối với chung đê giai siêu phạm giả sẽ có chút tác dụng bọn hắn lúc này trong thành lan ra ma khí ô nhiễm hẳn là không thể chỉ là vì sát hại một chút bình dân cùng đê giai siêu phạm giả còn có buồn nôn hắn à. còn là trước nghĩ biện pháp cứu người đi dạ ca thở hát ra dựa theo cái tốc độ này không đến buổi sáng ngày mai liền sẽ có hơn ngàn cái bị ô nhiễm người xuất hiện loại này kiểu mới hắc cám chi huyết ăn mòn thân thể tốc độ rất nhanh nếu như không tại năm giờ bên trong tịnh hóa bọn hắn bọn hắn liền sẽ triệt để biến dị thành ma vợt một khi biến thành ma vợt liền xem như ta cũng không có cách nào b ạ c h tính nói thế nhưng là chỉ có ngài một người lời nói làm sao có thể giải quyết được đâu g i a ca đưa tay đem một đoàn ma lực hội tụ trong tay tiến hành áp s ú c g i a o g i a o người đi thử một chút cầm cái này đoàn ma lực hở ta sao hạ tịch g i a o sửng sốt một chút lập tức lập tức xệ bàn tay ra dạ ca đem áp s ụ n g tốt ma lực chuyển cho nàng hạ tịch giao không có quá nhiều áp lực liền đem đoàn k i a áp s ụ n g ma lực ổn định khống chế trong tay quả nhiên phán đoán của ta không sai dạ ca nói tịch giao thể nội có được hỗn độn tộc huyết mạch có thể khống chế viễn cổ tộc lực lượng cho nên có thể tạm thời bảo tồn ta áp s ụ n g tốt ma lực năng lượng hạ tịch giao nhãn t ỉ n h sáng lên vậy ta có thể dùng tiểu d ạ cho ta cố này ma lực đi t ỉ n h hóa người khác đúng thế dạ ca sợ sợ cái cảm cái khác có được viễn cổ huyết mạch hoặc là có thể khống chế viễn cổ chi lực người hẳn là cũng có thể dạ ca đi tới dạ gia bệnh viện tìm tới thương phong cùng tượng tiểu minh phòng bệnh cái này hai lần trước bên trên một trận về sau hôm nay còn ở trong bệnh viện nằm dạ ca đến thời điểm vừa bận gặp chiến tranh học viện trường học lãnh đạo đến thăm hai người bọn họ t ư ờ n g tiểu minh mặc dù đã nằm viện vài ngày nhưng kỳ thật mỗi ngày đều là sinh long h o a hổ khắp nơi tuyên truyền chính mình xử lý một cái người cải tạo ghen quang huy sự tích gặp người liền ánh mắt lấp lánh cầm tay của đối phương nói trường học lãnh đạo ngươi tốt các ngươi làm sao biết ta đi theo dạ ca kinh lịch lôi mình khe n ứ c một trận chiến xử lý tám mươi bảy cái thiên khải cảnh h ắ cám chủng tộc chiến sĩ còn có bảy cái thánh lâm cảnh h ắ cám chủng tộc chiến sĩ còn đơn giết xử lý một cái thu hoạch được thao thiết tế b à o chi lực người cải tạo đen trường học lãnh đạo thương phong giạ ca thương phong than nhẹ một tiếng mấy ngày nay g i a hỏa này thật sự là gặp người liền muốn nói một lần chiến tích của hắn bệnh viện bác sĩ y tá hộ công đến xem bạn học của hắn lao sư ơ n g trường học lãnh đạo thậm chí dưới lầu buộc lấy cho hắn đều không có bỏ qua gõ gõ g ạ ca lúc này nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh k u n g cửa trường học lãnh đạo lúc này mới nhìn đến g ạ ca vội v à n g nói giả ca đại nhân tưởng tiểu minh cười hắc hắc giả ca ngươi tới rồi giả ca đối với những cái kia trường học lãnh đạo nói các n g ư ơ i đi về trước đi ta có chút sự tình muốn cùng bọn hắn h a i nói tốt tốt tốt mấy cái trường học lãnh đạo lập tức liền rút đi ai không phải chớ đi a ta còn chưa nói xong đâu tưởng tiểu minh lo lắng muốn lưu lại bọn hắn thương phong nhìn xem giả ca hỏi giả ca trong thành xảy ra chuyện gì sao giả ca hồng y ngươi đã biết rồi thương phong vừa mới nghe y tá nói chuyện phiếm t r ư n g hợp nghe tới một chút giả ca trầm mặt một chút sau đó đem sự tình đại khái tình vùng nói cho bọn hắn nghe ba mẹ nó tưởng tiểu minh nghe xong về sau lòng đầy căm p h ẫ n mà nói cái này ghen công ty cũng quá thiếu đạo đức ca lại buồng nghịch dạng này ám chiêu không sợ người lạ hài tử không có l ố i sao dạ ca dừng một chút cho hắn đầu một bàn tay người mắng ai đây tưởng tiểu minh dạ ca ta buồng nghịch qua ám chiêu so với bọn hắn nhiều hơn tưởng tiểu minh thương phong nhìn xem dạ ca hỏi cho nên chúng ta khả năng giúp đỡ được bận điệu sao hắn biết dạ ca ngay tại lúc này đến tìm bọn hắn khẳng định là có nguyên nhân dạ ca nhẹ gật đầu sau đó lại nói đơn giản một chút áp suất ma lực sự tình tuyết nhi cùng vũ l ê đã tại nghiên cứu mới hát cám chi huyết thuốc ức chế nhưng tại các nàng nghiên cứu ra trước khi đến trước tiên cần phải khống chế ma khi ô nhiễm lan tràn hai người các ngươi đều có thể khống chế viễn cổ lực lượng hẳn là cũng có thể tạm thời bảo tồn khống chế lại ta cho các ngươi ma lực các ngươi hiện tại thân thể khôi phục không sai biệt lắm rồi sao không có vấn đề t ư ờ n g tiểu minh lập tức bén dưới c h ă n giường nơi này ta sớm đợi đủ rồi ta đã sớm nghĩ theo cái này tràn đẩy mùi nước khử trùng phá bệnh viện ra ngoài á d ạ ca trầm mặt một lát lại cho hắn đầu một bàn tay ngươi mắng ai phá bệnh viện đâu đây là nhà ta bệnh viện t ư ờ n g tiểu minh chương một nghìn không trăm mười một quá h è n hạn chương một nghìn không trăm mười một quá h è n h ạ tranh tiếng đàn tuyệt vời tại hàn phong lạnh thấu xương trong núi tuyết quanh quẩn trên tuyết phong một cái xinh đẹp vô song thân ảnh ngồi tại một khung cổ cầm trước tuyết trắng áo bào theo gió c u ầ n u ợ n giống như màu trắng s ó n g cả cung chủ tiếng đàn thật là dễ nghe a lại nói vì cái gì băng tâm cung chủ luôn luôn cái điểm thời gian này ở trên tuyết kiến phong đánh đàn đ âu không biết s u nhỏ dọn một chút đừng bay dày cung chủ đánh đàn cung chủ kiên kỵ nhất tại làng đánh đàn thời điểm có người tiếp cận đi nhanh lên đi đi nhanh lên đi một bài du dương khúc đàn kết thúc băng tâm thần tình lạnh n h ạ c tấm k ê u băng cơ ngọc cốt huynh thành ngọc dung rung động lòng người một đầu tuyết trắng tóc dài cùng một thân trường bảo màu trắng theo gió phất phới cùng mê n m ô n g màu trắng núi tuyết cơ h ổ hòa làm một t h ể sàn sạc lúc này một trận tiếng bước chân chuyển đến một cái tuấn tiếu thiếu niên thân ảnh rất nhanh xuất hiện đứng ở trong gió tuyết mặt mỉm cười nhìn quan nàng băng tâm cung chủ buổi sáng tốt lành thiếu niên cười nói ngươi hôm nay thật sinh đâu băng tâm sớm thành thói quen dạ ca miệng lưỡi chân tru vẫn như cũ sắc mặt đạm m ạ n mười năm người mỗi ngày đều đến nơi đây nếu là đem phần này tiền chỉ thả về mặt tu luyện đã sớm cảnh giới đ ạ i thành Dạ ca nói lời nói này ta coi như thương tâm ta mỗi ngày đều đến nơi đây trợ giúp băng tâm cung chủ tu luyện cũng coi là quên mình vì người a băng tâm nhìn một chút hắn người giúp ta tu luyện đúng vậy a Dạ ca nói băng tâm cung chủ tu luyện chính là vong tình nói ta một cái anh tuân x o á y khí phong độ nhẹ nhàng để vô số nữ tu t h é t lên điên cuồng bị lực thiếu niên mỗi ngày đều đến nơi đây giúp băng tâm, tâm cự nam sắp sức chịu đựng chẳng lẽ không tính là giúp ngài tu luyện a băng tâm quay đầu hai tay tiếp tục đánh đàn lãnh đạo mà nói ngụy b ị ệ ta nhưng cho tới bây giờ không có xin nhờ quan g ư ơ i giúp bạn cung tu luyện cái gì đạo tâm ta cũng đã sớm khuyên bảo quan g ư ơ i không muốn lại đến dạ ca cười cười ta mỗi ngày cũng chỉ có cái điểm này lại muốn tới nơi này băng tâm cung chủ nếu là không muốn nhìn thấy ta cần gì phải mỗi ngày như thế đúng lúc xuất hiện ở đây đánh đàn đâu băng tâm m ặ t không biểu tình đây vốn chính là b ả n cung quen thuộc cùng ngươi có gì liên quan ta lại vì sao muốn vì ngươi cải biến quen thuộc dạ ca cái kia đã rằng này cung chủ không phải chỉ cần ăn bài hai người tay canh giữ ở dưới đỉnh mỗi ngày đem ta ngăn cản lại đến không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào không là tốt rồi rồi b u a n tâm một ngày kế sách ở chỗ thần lúc này môn phái đệ tử đều tại khổ tâm tu luyện ta làm sao có thể điều động bọn hắn thời gian tu luyện để cho bọn họ tới đứng gác dạ ca nhú n v a i thế nhưng là ngài lại đối trong cung người từng hạ xuống mệnh lệnh tại ngài luyện đàn cái điểm thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tuyết kiến phong đây rõ ràng chính là vì cùng ta đơn độc gặp mặt chuyên môn sáng tạo cơ hội a quan tâm, tâm mặc không biểu tình ngón tay kích thích dây đàn ta muốn luyện đàn ngươi tự tiện dạ ca mỉm cười chắp tay sau lưng nói thì thật hôm nay cũng đúng là ta một lần cuối cùng đến nơi đ â y quay dày ngươi ta hôm nay đến là hướng băng tâm c u n g chủ ngươi t ừ biệt băng tâm phát dây cung ngón tay đ ố n g nhiên thời đ ỉ n h xuống tới n g ư ơ i muốn đi đâu băng tâm n g ầ n g đầu một đôi màu băng lam sáng long lanh mỹ lệ đôi mắt lẳng lặng nhìn qua hắn dạ ca nhà c u n g chủ nguyên lai sẽ để ý đâu đây là tại không bỏ giữ lại ta sao băng tâm ta liền biết tốt xấu là mười năm ở chung cung chủ không đến mức như thế vô tình đi dạ ca thở dài cái này thái thượng bong tình quyết uy lực quả nhiên đáng sợ ta vẫn là lần thứ nhất t r e o chọc một cái nữ hải tử tốn thời gian mười năm coi như thật là một cái khối băng lớn đụng tới ta như thế nóng bỏng chân thành tha thiết nam nhân cũng nên bị hòa tan à. nếu như còn là liền đối phương một tia trái tim đều không cách nào khiêu động cũng thực tế quá đau đớn lòng tự trọng của ta ngươi còn là xéo đi nhanh lên đi băng tâm lãnh đạm vô tình lần nữa túi đầu tiếp tục đánh đàn không thấy ngươi tốt nhất ha ha chỉ đ ụ n một chút dạ ca cười cười bất quá ta cũng xác thực thật nên đi ta thời gian để đến băng tâm kích thích dây đàn tay lại một lần nữa dừng lại nhưng lần này nàng cũng không có ngẩng đầu lên không xác định dạ ca lời này có phải là lại là cà b ấ y lại là muốn lừa nàng mở miệng hỏi thăm sau đó lại cười cho nghiền ngẫm cười trêu nói ai nha b ă n g tâm cung chủ nguyên lai muốn như vậy biết hướng đi của ta ngươi quả nhiên là đối với ta b ă n g tâm dạ ca m ỉ m cười lần này ngữ khí lạ thường nghiêm túc nếu như chúng ta mười năm này ở chung đều là một giấc n g ộ n lời nói ngươi sẽ quên chúng ta những năm này ở chung lúc mỗi một lần thật lòng xúc động à. b ă n g tâm mỹ lệ sáng long lanh màu băng làm trong đôi mắt lấp lóe một vòng mờ mịt đây là dạ ca mười năm qua lần thứ nhất trực tiếp gọi nàng danh tự nàng có chút ngẩu trước mắt tuyết kiến phong gió tuyết gào thét nhưng mà thiếu niên thân ảnh đã vô thành vô tức không thấy băng tâm thần s ắ c chi trệ không biết vì cái gì trong lòng một c ố khó mà hình dung đau đớn lan tràn đến toàn thân giờ khắc này nàng cảm giác chính mình giống như vĩnh viễn mất đi thứ gì qua minh liên minh hội bên trong băng tâm đột nhiên theo nhắm mắt nhập định trong trạng thái mở ra hai con ngươi sắc mặt nàng tái nhợt nhẹ nhàng thở dốc nâng lên một cái tay dùng sức nắm chặt trước ngực mình vị trí trái tim nàng có chút mở to miệng muốn lên tiếng ngăn cản thứ gì nhưng cuối cùng lại ngừng tại trong cổ lại là giấc mộ kia không đây không phải mộng là sẽ tại người sau khi tỉnh lại cấp tốc quyến được đây cũng là rất nhiều người m ộ n g tỉnh về sau chỉ nhớ rõ hôm qua trong m ộ n g cảnh cảm giác lại không qua bao lâu liền không nhớ rõ m ộ n g thấy đồ vật là cái gì nhưng mà cái kia mười năm ký ức hết thể rõ mồn một trước mắt không chút nào phai m à u hoàn toàn là đem một trận mười năm kinh lịch khắc sâu lạc cấn vào trong trí nhớ của nàng p h ầ n n à y ký ức không vẹn vẹn chỉ có hình ảnh mà thôi mười năm ở chung mỗi một cái t ừ n g ly t ừ n g tí mỗi một lần nội tâm cảm xúc mỗi một lần âm thầm cảm động mỗi một lần bị lay động tiếng lỏng mỗi một lần thân thể tiếp xúc những này thể nghiệm có được đều toàn bộ hội tụ ở trong trí nhớ là dạ ca sử dụng cái tia t i ê n pháp h u y ế thuật t băng tâm đ ỗ n g nhiên hiểu rõ ra nàng âm thầm cắn cắn m ô i thật sự là hèn hạ h u y ế thuật t thế mà đem mãnh liệt như thế nam nữ tình cảm cường ngạnh nhét vào trong thân thể của nàng quá mức mà lại mặc dù dạ ca chỉ tại cái tia trong h u y ế n cảnh đợi mười năm mà thôi nhưng trên thực tế băng tâm tại cái tia trong h u y ế n cảnh đợi còn không chỉ mười năm dạ ca rời đi về sau một trăm năm băng tâm vẫn tại cái tia trong viễn cảnh đợi tại trong một trăm năm này băng tâm thường xuyên sẽ không hiểu nhớ tới dạ ca bởi vì cái gọi là khi mất đi về sau mới biết được đối phương tầm quan trọng kết quả là da ca tại mười năm sau là phủi mông một cái rời khỏi u y ễ n cảnh mà băng tâm lại còn ở trong u y ễ n cảnh cô độc tiếp nhận một trăm năm tưởng niệm nỗi khổ quá h è n hạ quá ác độc cái này đáng hận người trong ma đạo băng tâm tức giận bẻ g â y một đoạn g cơ b à n lập tức nàng vận chuyển tân lực liền chuẩn bị đối với chính mình thi triển lớn ký ức tiêu trừ thuật thư da ca ngươi đừng tưởng rằng dựa vào loại này thi tiện thủ đoạn liền có thể hủy bản tọa thái thượng vòng tình quyết đạo tâm chỉ cần ta dùng lớn ký ức tiêu trừ thuật biến mất một bộ phận này ký ức về sau liền có thể liền có thể băng tâm trầm m ặ t xuống thế nhưng là vì cái gì chính mình vậy mà lại có chút không bỏ đâu ta không bỏ được tiêu trừ bạn này ký ức cộc cộc cộc lúc này bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa băng tâm chỉ hoan chỉ hoan thần thở ra một hơi tiến đến một tên người chấp pháp vội vàng đi đến băng tâm lớn chấp pháp trong thành xảy ra chuyện trong thành rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện không rõ ma khí ô nhiễm có thật nhiều vạn tộc bình dân đều bị ma độc ăn mòn băng tâm lông mày k h ẽ động ma khí ô nhiễm Băng tâm mang một đám người chấp pháp đi tới cái nào đó hiện trường chỉ tăng trưởng dài trong nó nhỏ bảy tám cái b ạ n tộc người nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất bên tường toàn thân bị ma khí ăn mòn dấu vết rõ ràng thần sắc thống khổ không chịu nổi kêu rên không thôi Băng tâm có chút nhữ mày nàng cúi người đi kiểm tra những cái kia bị ô nhiễm người tình trạng lần này ma khí ô nhiễm có điều tra kết quả sao sơ bộ phán định những người này đều là bị hắc cám chi huyết ô nhiễm hắc cám chi huyết nói như vậy là người bị tạo thành rồi hẳn là quan tâm đứng lên như có điều suy nghĩ có người cô ý tại kinh đô thành nội lan g i a hát cám chi huyết á cho đến ngày nay từ khi long anh nữ đế thượng v ị về sau tại cùng dạ gia liên hợp phía dưới nhân tộc đế quốc cảnh nội hát cám chi huyết cơ hồ đã bị quản chế tuyệt tích nhưng tại vạn tộc bản đồ rất nhiều nơi nhất là một chút đen hoang nơi cằn cỗi tại một chút lạc hậu chủng tộc lãnh địa hát cám chi huyết vẫn là phi thường c h à n lan thậm chí là s o vạn tộc kim tệ cùng hồn tinh còn cứng hơn đồng tiền mạnh b a n g tâm lớn chấp pháp một thanh nhâm bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến băng tâm q a y đầu trông thấy chủ tịch còn có mấy cái g e n công ty nhân viên cùng đi, đi qua chủ tịch nhìn một chút nằm trên mặt đất dây rủa mấy cái bị ô nhiễm người dừng một chút nói xem ra tình thế nghiêm trọng trình độ so ta tưởng tượng còn muốn cao ngắn ngủi thời gian một ngày bị ô nhiễm người số lượng liền gia tăng gấp trăm lần không thôi b ă n g tâm lệnh lùng thốt trải qua điều tra lần này ma khi ô nhiễm sự kiện đầu nguồn là tới từ h ắ t cám chi huyết hiện nhiên là có người cố tình làm nói nàng lại nhìn một chút chủ tịch hội trưởng trong lúc cấp bách vậy mà tự mình đến hiện trường đến xem xét tình hình h a i nạn cái này ngược lại không giống như là hội trưởng phong cách t chủ tịch nói bởi vì công ty đối với t r à n g thai nạn này đã có bước đầu điều tra kết quả đồng thời tìm tới một chút đến từ ô nhiễm đầu nguồn manh mối b a n g tâm lông mày nhớ lên cái gì ngươi nói ngươi tìm tới hắc cám chi huyết ô nhiễm đầu nguồn đúng vậy a chủ tịch ha ha cười nói nếu như b a n g tâm lớn chấp pháp cảm thấy hứng thú lời nói có lẽ có thể cùng ta cùng đi xem xem xét đem thương phong cùng tưởng tiểu minh từ bệnh viện mang ra về sau giá ca lại đem lâm xí thường cùng tô diễm linh cũng mang ra ngoài lâm xí thường cùng tô diễm linh đều dùng biến thân thuận làm dịch dung nói rõ với các nàng tình huống về sau dạ ca đem áp s u c t ố t ma lực giao cho các nàng lâm sĩ thường do dự nói thế nhưng là chúng ta phượng hoàng tộc sử dụng chính là thánh lực ma lực là tương xung hạng không có biện pháp bảo tồn ma lực của người a không có việc gì dạ ca nói ta đã tại áp s u c ma lực mặt ngoài bao k h ỏ a một tầm thanh long thánh lực dạng này liền sẽ không cùng trong cơ thể ngươi phượng hoàng thánh lực phát sinh xung đột phương pháp như vậy toàn thế giới đại khái là chỉ có đã có thể khống chế ma lực lại có thể khống chế thần lực thánh lực dạ ca có thể làm đến a nha lâm xí thường giật mình không khỏi cảm khái dạ ca thật đúng là thông minh loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra Dạ ca lại nhìn một chút một bên diệp tử khúc khúc thương p h ò n g tưởng tiểu minh diệp tử mặc dù không có viễn cổ tộc huyết mạch nhưng nàng năng lực sinh mệnh m ộ t linh cũng có thể tịnh hóa hát cám chi huyết ma khí ăn mòn khúc khúc bản thân liền tiếp thụ qua các loại phiên bản hát cám chi huyết trị liệu cho nên nàng cũng có được nhất định tịnh hóa hát cám chi huyết năng lực tốt tiếp xuống mọi người chia ra hành động đối với trong thành bị ma khí ô nhiễm bình dân cùng bạn tộc người tiến hành cứu viện Dạ ca thần sắc khó được nghiêm túc đám người vâng g i ca tán và ba bá đám người vọt lên mau lẹ phân tán rời đi g i ca lại ngầm đầu nhìn ven đường nóc nhà trên nóc nhà ven đường trên đỉnh cây cột điện tử bên trên phân biệt đứng năm cái áo bào đen người đeo mặt nạ b à b à bá năm cái áo bào đen người đeo mặt nạ cũng thoáng hiện rời đi phân tán hành động d ạ n ca cùng bạch huyết linh cũng theo kinh đô khu đông thành bắt đầu cứu viện m a hai tình huống xa xa so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn trên đường cái tiếng gọi cảnh sát xe cứu thương tiếng sáo không dứt bên h a i nguyên bản náo nhiệt phồn hoa vạn tộc phiên chợ bây giờ dốc thuyết chỉ có một đám thụ ô nhiễm nằm trên mặt đất bị ô nhiễm người từng cái mặc cách ly phục chữa bệnh siêu phàm giả nhất lên cáng cứu thường đem từng cái thụ kẻ ô nhiễm mang tới trong xe dạ ca túi người tại bên đường hai tay ngưng tụ ma lực bao trùm tại một cái thụ nghiêm trọng ô nhiễm bình dân trên thân tuất đem hắn đưa đến bệnh viện đi dạ ca xoa xoa mồ hôi trên đầu ô nhiễm hắc cám chi huyết đã bị tỉnh hóa mất nhưng là ma khi đối với thân thể tạo thành không thể nghịch c ăn mòn cũng chỉ có thể đến tiếp sau lại điều dưỡng trị liệu nhớ kỹ để hắn tại bệnh viện lại quan sát ba ngày đúng đúng mấy cái chữa bệnh siêu p h à m giả lên tiếng đem người mang tới trong xe cứu hộ dạ ca đại nhân dạ ca đại nhân một cái trung niên phụ nữ lúc này muốn xông lại lại bị mấy cái người gác đêm ngăn lại làm phiền ngươi đi cứu cứu ta nhà hải tử đi dạ ca thở dài nói mỗi một cái ta đều sẽ cứu nhưng là chỉ là phân trước sau bị ăn mòn nghiêm t r ọ n g người ta chỉ có thể trước xử lý ăn mòn hơi nhẹ cái khác kẻ điều trị sẽ giúp hắn đánh thuốc ức chế khống chế ăn mòn l à n chản sau đó đến bệnh viện chờ đợi phụ nữ trung n i ê n thế nhưng là dạ ca nhìn một chút bên cạnh bạch huyết linh bạch huyết linh nhẹ gật đầu đứng lên đi hướng phụ nữ kia đem nàng mang mở a di ngươi nghe ta nói dạ ca thì tiếp tục trong tay công tác tất cái này cũng khiêng đi, đi. vâng dạ ca đại nhân thời gian một ngày trôi qua rất nhanh trong nháy mắt trời vừa trời tối dạ ca xoa xoa mồ hôi chán đứng lên b ạ c h huyết linh lúc này đi tới dạ ca b ạ c h huyết linh thần sắc p h ứ c t ạ n nói hiện tại không chỉ là khu đông thành khu tây thành khu bắc thành nam thành k h u đều xuất hiện đại lượng bị ô nhiễm người thậm chí xuất hiện mấy cái đã biến dị trở thành ma vật vạn t ộ c người tiếp tục như vậy căn bản cứu viện không hết ca ngươi tỉnh hóa tốc độ còn không có ma khí ô nhiễm mở rộng tốc độ nhanh dạ ca trầm ấm ừng dạng này xác thực không phải cái biện pháp nhất định phải tìm tới ô nhiễm đầu nguồn mới được nam cung ngu ngơ cùng nam cung như đã mang người gác đêm đang tra hiện tại ta đi không được cũng chỉ có thể dựa vào các nàng bạch huyết linh thở dài nói cũng đúng tiếp lấy dạ ca cùng bạch huyết linh lại tiếp tục chạy tới kế tiếp gặp hai hòa điểm một cái lén lén lút lút thân ảnh tránh trên thằng cây bí mật quan sát ngay tại phía dưới cứu viện trị liệu dạ ca thân ảnh này ở vào cơ hồ hoàn toàn trong suốt trạng thái vẹn vẹn có thể thông qua tia sáng chiết sạp nhìn thấy một chút xíu không gian vặn mẹo dấu vết để phán đoán đây là một cái hình người nếu không cơ hồ không cách nào thấy rõ ngươi là đối với ta có ý kiến gì không một cái thanh âm thản nhiên đ ỗ n g nhiên từ phía sau chuyển đến người trong suốt ha ha ta không có ý kiến gì ta chỉ nói là Ừm. người trong suốt đột nhiên kịp phản ứng trong lòng lộn bộ một tiếng hắn đột nhiên quay đầu chỉ thấy dạ ca không biết khi nào vậy mà xuất hiện ở phía sau hắn